Ông lão mặc áo đen cao mày, "Ta không có một cái binh khí thích hợp, kính xin trừ vị không muốn tranh. 15 vạn. thập lục vạn." Mấy tên khác ông lão cũng không mua món nợ, còn đang tranh giá. Ông lão mặc áo đen sắc mặt tái xanh, một trận nổi nóng. "Các ngươi thật sự coi ta khờ sao?" Long Thanh Trần cười gằn. "Hạ phẩm tiên vương khí, mới bán 10 vạn tiên linh thạch, đây là trung phẩm tiên vương khí, giá cả chí ít ở 300.000 ngàn tiên linh thạch trở lên." Nghe hắn nói như vậy, mấy cái ông lão tranh giá thanh mâu thế mà dừng. Nguyên lai Trần Tiểu Hữu biết. Điếu tiên ông lão mặt già đỏ hửng, vừa nãy, hắn còn tưởng rằng kiếm lợi, hóa ra là Long Thanh Trần cố ý tiện nghi bán cho hắn. Ông lão mặc áo đen chăm chú nhìn trên kiếm, Trần Tiểu Hữu, người đem trùy thủ tiện nghi bán cho điếu tiên đạo hữu, đem chuôi này chiến kiếm tiện nghi bán cho ta, lại có gì phương? Lan! Long Thanh Trần thần tình lạnh lùng, chỉ có một chữ này, vừa nãy, điếu tiên ông lão nhiệt tâm nói cho hắn biết kiểu nghịch Long Đế động phủ đích tình huống, mà... Ông lão mặc áo đen này, nhưng đối với hắn không quá thân mật, có thể như thế sao? Ông lão mặc áo đen sắc mặt lúng túng, "Ta ra bình thường giá cả mua lại 300.000 tiên linh thạch, không bán." Long Thanh Trần trực tiếp từ chối, đối với nhìn hợp mắt người, hơi rẻ cũng không có gì, thấy ngứa mắt người, cao đến đâu giá cả cũng không bán. Ông lão mặc áo đen trong con ngươi hiện lên một kia hàn quang, "Trần tiểu hữu xem thường ta Hàn Nha đạo nhân sao? Ta quản ngươi cái gì đạo nhân, xem thường ngươi thì thế nào?" chớ ở trước mặt ta cậy già lên mặt, chọc giận ta, đưa ngươi ném vào hát thủy trong sông nuôi cá. Long Thanh Trần lạnh lùng cùng ông lão mặc áo đen nhìn nhau, nói chuyện không chút khách khí. Tuy rằng ông lão mặc áo đen này đạt đến tiên vương cảnh, hắn không phải là đối thủ. Có điều, hắn biết, hai vị hộ đạo người theo tới, ở ngay gần. Dù sao, ra huyên tỷ chuyện như vậy, tộc lao chúng khẳng định không yên lòng hắn một mình ra ngoài. Đem tiên vương nuôi cá. Tuổi trẻ thả câu người chúng có chút đờ ra. Đừng tưởng rằng ngươi là Long tộc, ta cũng không dám động ngươi." Hàn Nha đạo nhân giận dữ, bùng nổ ra bảng bạc tiên vương khí thế, hướng về Long Thanh Trần bào phủ mà tới. "Hàn Nha đạo nhân, ngươi làm cái gì vậy?" Điếu Tiên ông lão đông nhiên đứng dậy, che ở Long Thanh Trần trước mặt, chặn lại rồi Hàn Nha đạo nhân tiên vương khí thế, hắn cười nhạt nói, "Trần tiểu hữu là bằng hữu của ta, ngươi nghĩ đối với ta bằng hữu ra tay, ta cũng không phải đáp ứng." "Điếu Tiên, ngươi thật muốn cùng ta là địch sao?" Hàn Nha đạo nhân giận dữ, Nắm chặt lấy năm đấm, trên nắm tay lượn lờ dày đặc linh lực. Đáng nhắc tới chính là, tu vi đạt đến tiên vương cảnh, linh lực mới có thể chậm rãi chuyển hóa thành tiên lực, cái này chuyển hóa quá trình phi thường chậm chậm, đạt đến cao giai tiên vương mới có thể triệt để chuyển hóa thành tinh khiết tiên lực. Vì lẽ đó, đạt đến tiên vương cảnh không lâu tiền bối cường giả, chủ yếu sử dụng vẫn là linh lực. Đã sớm nghe nói Hàn Nha đạo nhân là chúng ta Bắc vực nổi danh cường giả đỉnh cao, ta đang muốn lĩnh giáo một hồi. nếu tiên ông lão xoay tay lấy ra một cây truy thủ lộ ra sắc bén vô cùng ánh kiếm, chính là vừa nãy Long Thanh Trần bán cho hắn chuôi này. "Ngươi, Hàn Nha đạo nhân kinh sợ thối lui, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là không dám động thủ." Long Thanh Trần nắm chiến kiếm, bàn tay hơi chấn động một cái, dì xét bốc ra, lộ ra trong suốt phong mang, tự lẩm bẩm, "Bằng vào ta hiện nay tu vi, Tiên Vương binh khi đối với ta mà nói, xác thực sử dụng không được." Trần Tiểu Hữu quyết định bán, "Ta đồng ý dùng 300.000 tiên linh thạch mua lại." Nghe hắn nói như vậy, mấy vị tiền bối cường giả ánh mắt tỏa sáng, một lần nữa thấy được hy vọng. Long Thanh Trần lạnh nhặt nói, không bán, ta dự định đưa cho các ngươi. Đưa. Mấy vị tiền bối cường giả ngây dại, không khỏi hoài nghi mà nhìn hắn, có chuyện tốt như vậy. Long Thanh Trần dơ lên chiến kiếm, chỉ về hàn Nha đạo nhân, ai thay ta giết hắn, trôi này chiến kiếm sẽ đưa cho ai. Ngươi dám. Hàn Nha đạo nhân vừa giận vừa sợ. Tuổi trẻ thả câu người chúng dùng mình một cái, dùng một thanh tiên vương chiến kiếm. Mua một tiên vương mệnh, tản nhẫn. Mấy vị tiền bối cường giả hai mặt nhìn nhau, do dự, cuối cùng, vẫn là không ai ra tay. Nếu các vị tiền bối không có cái này quyết đoán, vậy thì không xứng đáng đến chui này vương đạo chiến kiếm. Long Thanh Trần tiện tay đem chiến kiếm ném vào không gian giới chỉ, có thể đoán được bọn họ lo lắng, chủ yếu có hai cái phương diện. Một mặt, hàn Nha đạo nhân thực lực không thể so bọn họ yếu, bọn họ không hẳn có thể giết chết hàn Nha đạo nhân, coi như có thể giết chết, bọn họ cũng phải trả giá rất lớn đánh đổi phỏng chừng sẽ phải chịu trọng thương. Ở một phương diện khác, giết chết Hàn Nha đạo nhân cũng bằng đắc tội rồi Hàn Nha đạo nhân thế lực sau lưng. Vì lẽ đó, bọn họ không có ra tay. Ngươi quá coi thường ta Hàn Nha đạo nhân, tiên vương binh khí tuy rằng quý giá, vẫn còn không đủ để mua ta Hàn Nha đạo nhân mệnh. Hàn Nha đạo nhân cười lạnh. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, một cái tiên vương binh khí, mua không được mạng ngươi, vậy thì 10 cái, nếu như ta lại câu một ít tiên vương binh khí tới, thả ra nói đi, ai giết chết ngươi? Là có thể toàn bộ lấy đi, ta còn không tin không ai ra tay. Tuổi trẻ thả câu người chúng tặc lưới không nớt, quá độc ác. Hàn Nha đạo nhân sắc mặt biến đổi lớn, hư lệnh một tiếng, cũng không dám lại nói thêm gì nữa, miễn cho triệt để trọc giận cái này người điên. Dưới cái nhìn của hắn, Long Thanh Trần chính là một người điên, chuyện như vậy, khả năng thật sự làm được, đến thời điểm liền phiền phức lớn rồi. Tên phá của này, lại muốn phá sản. Xa xa mà nhìn tình cảnh này, đệ tam thập nhị tộc lao tức giận không nhẹ, không được. Ta muốn đi giết đi cái này hàn nha đạo nhân, đem tiên vương binh khí cầm về, miễn cho hắn đem tiên vương binh khí đưa đi. Đệ lục tộc lao vội vã ngăn cản, dựa theo hộ đạo người quy tắc, trừ phi hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, bằng không, chúng ta không thể nhúng tay hắn bất cứ chuyện gì, vẫn là dựa theo hộ đạo người quy tắc đến đây đi, miễn cho kẻ bên phạt. chương 314, phá diệt xuất thế, tất có kiếp nạ. ầm ầm sóng lớn ngập trời, đáy nước dưới, lại có món đồ gì cực tốc ngang qua mà tới. Hết thể thả câu người triệt để ngây dại, hắn thả câu, chưa bao giờ thất bại quá. Lần thứ nhất, câu đến hắc ngọc ngư, này không có gì, chỉ cần nắm giữ chính xác thả câu phương pháp, rất nhiều người có thể làm được. Lần thứ hai, câu đến thượng phẩm tiên vương khí, truy thủ, có thể đổ lỗi vì là vận may. Đệ tam thứ, câu đến trung phẩm tiên vương khí, chiến kiếm, đó chính là cầu. Cất vận. Như vậy, lần này, lại tính là gì? Hết thể thả câu người cũng có thể khẳng định. Hán tuyệt đối nắm giữ mới thả câu phương pháp, hơn nữa, loại này mới thả câu phương pháp càng thêm hữu dụng. Không đúng. Điếu tiên ông lão biểu hiện nghiêm nghị, nhìn chầm chầm đáy nước dưới, lần này, so với câu đến tiên vương khí động tinh còn càng to lớn hơn, khả năng câu đến so với tiên vương khí mạnh hơn trí bảo. So với tiên vương khí mạnh hơn trí bảo, là cái gì? Tuổi trẻ thả câu người chúng hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ lùi về sau, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đúng là loại kêu kinh khủng đồ đâu mấy cái tiền bối cường giả cũng là hô hấp rồn rập, lần này bọn họ không dám ra tay chặn lại, bởi vì nếu quả như thật là loại kia kinh khủng đổ vận, ai cũng chặn lại không được. Dầm, đáy nước dưới gì đó, tốc độ chầm lại, chầm rãi vọt ra khỏi mặt nước, chỉ thấy, đó là một cây cổ xưa trường âu, nó khác nào trên đời đẹp nhất tinh linh, gì xét cùng vết máu đan dệt mà thành hoa văn có khác sức hấp dẫn, hết thảy ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm. nó nếu như trên đời kinh khủng nhất sinh mệnh kẻ thu gặt. Theo sự xuất hiện của nó, phương viên mười vạn giảm tràn ngập một luồng lạnh leo khí sát phạt, toàn bộ tiên linh sơn mạch hết thảy thú giữ tranh đấu thanh cùng tiếng hô im bật đi, yên tĩnh một cách chết chóc. Phá diệt chi mâu. Đây là cựu nghịch long đế tại thiên diệu tinh quật khởi thành danh binh khí, nguyên tưởng rằng cựu nghịch long đế mang đi những tinh cầu khác. Không nghĩ tới, còn ở lại chỗ này. Tuổi trẻ thả câu người chúng ngơ ngác, lại là lùi lại một khoảng cách, phản phất nhìn thấy ma quỷ như thế. Phá diệt xuất thế, tất có kiếp nạn điều tiên ông lão sợ run thần địa tự lầm bầm phá diệt chi mâu cùng ngoài hắn ra hoàng đạo binh khí không giống phá diệt chi mâu từ phi thường cửu viễn thời kỳ lưu truyền tới nay so với thái cổ thời kỳ còn càng thêm cổ xưa đồng thời mỗi lần xuất hiện thiên hạ đều sẽ đại loạn vì lẽ đó phá diệt chi mâu lại bị xưng là hai nan chi mâu động thủ hàn nha đạo nhân cùng mặt khác mấy vị tiền bối cường giả nhìn nhau một chút trong nháy mắt đạt thành cấp giật hiệu ngầm rầm trong tay hắn dựng lên hùng hậu linh lực hóa thành một từng cái từng cái linh lực dây khóa lóe lên ánh chớp trực tiếp hướng về phá diệt chi mâu quấn quanh mà đi ầm ầm ầm mắt khác mấy vị tiền bối cường giả liên thủ đánh ra từng cái từng cái linh lực xung dài nổ nát hư không hướng về điếu tiên ông lão rung động mà đi hiển nhiên bọn họ muốn ngăn cản điếu tiên trợ giúp long thanh trận Vụ điếu tiên ông lão hai tay vùng vẫy linh lực diễn hóa thành một diện tuất bài xoát xoát nhưng mà căn bản không ngăn được Linh lực thuẫn bài đổ nát, hắn toàn bộ thân thể bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, nhiễm đỏ quần áo. Nếu là đơn đã độc đấu, điếu tiên không thể so mấy vị này tiền bối cường giả kém, thậm chí, còn càng mạnh hơn một ít. Nhưng là, mấy vị tiền bối cường giả dù sao chiêm cư nhân số ưu thế, mạnh mẽ đã thương hắn. Vèo. Hàng nha đạo nhân song trưởng linh lực dây khóa cuốn lấy phá diệt chi mâu, lôi kéo, hướng về xa không cực tốc bay đi. Vèo. Vèo. Vèo. Mấy vị tiền bối cường giả cũng theo sát mà đi, trong nháy mắt, hóa thành một mỗi người điểm đen, biến mất ở xa không. Tuổi trẻ thả câu người chúng ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bọn họ cẩn thận ngắm lại, cũng hiểu. Vừa nãy, Long Thanh Trần câu đến tiên vương binh khí, mấy vị tiền bối cường giả nhiều nhất chính là ra tay chặn lại, chặn lại không được, tiên vương binh khí rơi vào Long Thanh Trần trong tay, mấy vị tiền bối cường giả cũng sẽ không dám tranh đoạn, bởi vì, Long Thanh Trần sau lưng là khổng lồ long tộc, mấy vị tiền bối cường giả không dám đắc tội. Nhưng mà, đây là hoàng đạo binh khí, hơn nữa, vẫn là đứng đầu nhất hoàng đạo binh khí, cho dù đắc tội long tộc, mấy vị tiền bối cường giả cũng phải cấp dở, sẽ không tiếc. Thiên vương binh khí, nhiều nhất có thể kinh sợ một đại vực. Mà, hoàng đạo binh khí, nhưng có thể uy hiếp toàn bộ thiên diệu tinh, uy hiếp một thời đại. Vì lẽ đó, hai người căn bản không phải một cấp độ. Nếu là những thế lực lớn khác người ở đây, phỏng trừng cũng sẽ cùng mấy vị này tiền bối cường giả như thế, ra tay tranh cướp, dù cho đắc tội long tộc cũng không cần biết nhiều như vậy. Hoàng đạo binh khí đáng giá đắc tội bất luận người nào. Trần thiếu của hoàng đạo binh khí bị cướp. Nhìn thấy Long Thanh Trần Phảng phát chuyện gì cũng không phát sinh như thế tiếp tục thả câu. Phong Minh trạch căm tức hắn, con mắt đỏ chót, lòng như lửa đốt. Đây chính là hoàng đạo binh khí. Phi thường hoài nghi, hắn có biết hay không hoàng đạo binh khí ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái nào đại thế lực được hoàng đạo binh khí là có thể xưng bá toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí toàn bộ thiên diệu tinh. Tuổi trẻ thả câu người chúng nhìn về phía Long Thanh Trần ánh mắt cũng thay đổi, đối với hắn sùng bái biến mất rồi, như nhìn kẻ ngu si như thế, Hoàng đạo binh khí bị cướp, còn thờ ơ không động lòng, không phải người ngu là cái gì? Một cái hoàng đạo binh khí mà thôi, gấp cái gì? Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua gấp đỏ mắt Phong Minh Trạch, thật giống cái này hoàng đạo binh khí là Phong Minh Trạch như thế. Phong Minh Trạch triệt để há hốc mồm, một cái hoàng đạo binh khí mà thôi. Tuổi trẻ thả câu người chúng cũng thiếu chút nữa thổ huyết. Cảm giác hắn chính là tên thô lỗ, coi như long tộc gia đại nghiệp đại, hoàng đạo binh khí cũng không có bao nhiêu chứ. Điếu tiên ông lão há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, hoàng đạo binh khí bị cướp, long thanh trần cũng không xuất ruột, hắn gấp cái gì. Hắn nha đạo nhân, ta xem ngươi là chán sống rồi, dám to gan cướp giật chúng ta long tộc hoàng đạo binh khí, ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Xa xa, đệ tam thập nhị tộc lao phẫn nộ. Giống, hắn trực tiếp hóa thành bản thể. Rồng gầm rung trời, phóng lên trời, hướng về Hàn Nha đạo nhân cùng mấy vị tiền bối cường giả phương hướng ly khai đổi theo. Không được, 32 thế đơn luật bạc không hẳn có thể đoạt lại Hoàng đạo binh khí, vẫn để cho lão đại đến một chuyến. Đệ Lục tộc lão xoay tay lấy ra truyền âm thạch, hướng về Hoang Cổ Long vực truyền âm, hắn tuy rằng cũng rất gấp, nhưng không có động, vẫn ẩn giấu ở chỗ tối, bởi vì hắn biết, Long Thanh Trần An nguy so với Hoàng đạo binh khí còn càng trọng yếu hơn. Nhìn thấy Long tộc cường giả xuất hiện, Phong Minh Trạch cùng tuổi trẻ thả câu người chúng đều là sát mặt nóng lên, nguyên lai, like, long tộc cường giả liền ẩn dấu ở phụ cận, chẳng trách long thanh trần không có chút nào xuất ruột, xác thực, không ai có thể ở long tộc cường giả dưới mí mắt lấy đi long tộc gì đó. Trên thực tế, bọn họ nghĩ lầm rồi, long thanh trần không vội vã nguyên nhân, không phải là bởi vì hai vị tộc lao ở phụ cận, mà là bởi vì, phá diệt chi mâu có lưu lại cựu nhịch long đế mật ấn, hắn bất cứ lúc nào có thể khống chế cựu nịch long đế mật ấn. Chính như hắn vừa nãy từng nói, không phải những này tiền bối cường giả gì đó, thương cũng vô dụng, nếu như hắn không muốn để cho người cướp đi phá diệt chi mâu, như vậy, tiên hoàng cảnh trở xuống, không người cướp không đi. Hắn cố ý để hàn nha đạo nhân cùng mấy vị tiền bối cường giả cướp đi phá diệt chi mâu, thuận tiện còn muốn chúc mừng một hồi hàn nha đạo nhân cùng mấy vị tiền bối cường giả, cướp được. Hai nạn. chương 315, ở Long Hoàng trước mặt, các ngươi thoát được à? Long Thanh Trần nhắm mắt dưỡng thần điệu thả câu. Có một sợi ý niệm bám vào ở phá diệt chi mâu mật tấn trên, có thể cảm ứng được phá diệt chi mô chủ vi phát sinh chuyện. Vèo, vèo, vèo. Hàn Nha đạo nhân dùng linh lực dây khóa lôi kéo phá diệt chi mô, cùng mặt khác 4 vị tiền bối cường giả nhanh chóng phi hành, đã bay ra tiên linh sơn mạch phạm y. Đương nhiên, Hàn Nha đạo nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu lại liếc mắt nhìn, chúng ta mặt sau, theo một đôi, là lòng tộc một lao gia hỏa. Nhất định là Long Thanh Trần hộ đạo người ẩn dấu ở ma thủy hà phụ cận mới có thể nhanh như vậy đuổi theo. Làm sao bây giờ? Mặt khác bốn vị tiền bối cường giả hơi thay đổi sắc mặt, ra tay cướp giật thời điểm. Bọn họ đã dự liệu được sẽ bị long tộc cường giả truy sát, nhưng mà khi bọn họ chân chính bị long tộc cường giả truy sát thời điểm, vẫn là cảm thấy khủng hoảng. Nếu như long tộc quyết định không tiếc bất cứ giá nào để đuổi giết hắn chúng, bọn họ rất khó chạy thoát, coi như rời đi thiên diệu tinh đều vô dụng, trừ phi vinh viện lánh đời không ra. Nếu như vĩnh viễn lánh đời không ra, như vậy, bọn họ đoạt Hoàng đạo binh khí thì có ích lợi gì? Các ngươi đi trước ngăn cản lão già này, kéo dài một hồi thời gian, yên tâm, lão già này tu vi chỉ có tam giai long vương cảnh, so với các ngươi không cao hơn bao nhiêu, các ngươi liên thủ, tuyệt đối có thể ngăn cản hắn. Ta đem phá diệt chi mô mang tới Hàn Nha Quan, Hàn Nha Quan phi thường bí ẩn, rất ít người biết. Hàn Nha đạo nhân suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ bản đồ, chỉ cho bọn họ xem, sau đó, các ngươi tới Hàn Nha Quan. Theo ta hội hợp, thương lượng một chút phân phối thế nào phá diệt chi mâu. Hàn Nha Đạo Nhân, ngươi cho chúng ta là kẻ ngu si sao, nếu là ngươi mang theo phá diệt chi mâu chạy, làm sao bây giờ? Ngươi đang ở đây trên bản đồ tùy tiện chỉ một vị trí, chỉ có chính ngươi biết là không phải Hàn Nha Quan, chúng ta không có cách nào xác định. Coi như là Hàn Nha Quan, hắn cũng có thể bỏ qua, mang theo phá diệt chi mâu một mình chạy trốn, Hàn Nha Quan chỉ là một thập lục tinh thế lực, cùng phá diệt chi mâu so ra, không đáng kể chút nào. Nói thẳng đi, ngươi Hàn Nha Đạo Nhân là nổi danh không tuân thủ cam kết, chúng ta không tin được. Mặt khác bốn tên tiền bối cường giả cười gần không nớt. Hàn Nha Đạo Nhân sắc mặt khó coi, các ngươi đã không tin được ta, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Ta và các ngươi, không có gì giao tình, ta ai cũng không tin được. Ta cũng chỉ tin chính mình. Nếu chúng ta cũng tin không nổi lẫn nhau, vậy chỉ có thể đồng thời hành động, trước tiên chặn lại lòng tộc Lao ra Hỏa, sau đó, cùng nhau nữa chạy trốn. Mặt khác bốn vị tiền bối cường giả nhanh chóng thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định cùng tiến vào cùng lùi. Năm người nhất thời ngừng lại, xoay người, cùng nhau đối mặt đuổi theo long tộc cường giả. Giao ra phá diệt chi mâu, tự phế tu vi, tha các ngươi bất tử. Long tộc đệ tam thập nhị tộc lão lạnh lùng quét mắt bọn họ. Chúng ta thừa nhận, ở khổng lồ long tộc thế lực trước mặt, chúng ta chỉ là run rế Hàn Nha đạo nhân cười gần, có điều, ngươi phạm vào một cái sai lầm thật lớn, không nên một mình đuổi theo. Ta còn là lần thứ nhất đồ long. Long huyết ta muốn. Ta muốn long cốt. Long rắc cùng long trảo về ta. Mặt khác bốn vị tiền bối cường giả nhanh chóng đem đệ tam thập nhị tộc lao vây nuốt. Đệ tam thập nhị tộc lão hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, chấn định lại, chết đến nơi rồi, còn dám càng hắn rỡ. Chúng ta long tộc cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, các người chấp cánh khó thoát. Động thủ, tốc chiến tốc thắng. Hàn nha đạo nhân trước tiên ra tay, 5 ngón tay mở ra, lộ ra năm cố linh lực hóa thành năm cái dữ tợn khủng bố ác mãng điên cuồng đập ra giống đệ tam thập nhị tộc lao dít gào ra rồng gầm thức đầu rồng hình dáng sóng âm xông tới ầm cùng năm cái ác mãng đụng vào nhau bùng nổ ra hào quang áo ánh ầm ầm ầm mắt khắc bốn vị tiền bối cường giả cũng ra tay rồi đánh ra từng luồng từng luồng bàng bạc linh lực khác nào từng cái từng cái đại giang nghiền nát hư không hướng về trung gian đệ tam thập nhị tộc lao đánh tới ầm ầm Đệ tam thập nhị tộc lao đồng thời triển khai thám trảo thức cùng quay đuôi thức, vẫn như cũ không địch lại, bị hoành tung bay đi ra ngoài, long lân nước toác chảy ra rất nhiều long huyết. Nếu là đơn đã độc đấu, hắn có thể đánh bại 5 người ở trong bất luận cái nào. Nếu là một chọi 2, hắn có thể đánh ngang tay. Nếu là một chọi 3, hắn có thể kiên trì một canh giờ, mới có thể bị thua. Nếu là một chọi 4, hắn nhiều nhất kiên trì nửa canh giờ. Nhưng mà, bây giờ là một đôi ngũ, hắn nhiều nhất kiên trì thời gian uống cạn chén trà cũng sẽ bị tàn sát vì lẽ đó hắn mặt ngoài vẫn tính chân định trong lòng nhưng phi thường sốt ruột không biết những tộc khác lao lúc nào tới rồi hắn xác thực không nên một mình đuổi theo hắn nhanh không chống nổi giết bốn vị tiền bối cường giả nhìn thấu hắn bị thương không nhẹ thế tiến công càng thêm mãnh liệt ầm ầm ầm đệ tam thập nhị tộc lao đem rồng gầm thức tham chảo thức quay đuôi thức triển khai đến mức tận cùng vẫn như cũng bị bức ép ngàn cân treo sợi tóc long khu thương thế càng ngày càng nhiều Đánh đánh, một tên tiền bối cường giả đống nhiên ngừng lại, không được, hắn nha đạo nhân cùng phá diệt chi mâu cũng không thấy. Đáng chết. Hắn khẳng định muốn nuốt một mình hoàng đạo binh khí. Ta đã sớm biết hàn nha đạo nhân giả dối nham hiểm, một mực để phòng hắn, vẫn để cho hắn thực hiện được. Ba người khác cũng là ngừng lại, sắc mặt tái xanh, phẫn nộ không thôi. Đệ tam thập nhị tộc lao thoáng thở vào nhẹ nhóm, những người này nổi lên nội chiến, đối với hắn mà nói, là chuyện tốt. Chúng ta đi hàn nhà quan. Hàn Nha quan ở nơi nào, căn bản không ai biết, vừa nãy, Hàn Nha đạo nhân trên địa đồ chỉ cho chúng ta nhìn vị trí, quá nửa là đồ giả, tác phẩm rợm. Bốn người một trận nổi nóng, bạch hoạt một hồi, còn phải tội Long Tộc, sau đó, tất nhiên sẽ bị Long Tộc truy sát. Đệ tam thập nhị tộc lão cười gần, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. tự phế tu vi, có thể tha các ngươi bất tử. Ngược lại đã đắc tội rồi Long Tộc, thẳng thắn hoặc là không làm, đưa hắn làm thì rồi. Không sai, làm thịt hắn. Đưa hắn long khu quá phân. Bốn người khuôn mặt dữ tợn. Vụ. Hư không nước ra, một vị lao nhân cất bước mà ra, ở trên người hắn, không có bất kỳ khí thế, thời gian nhưng trong nháy mắt trở nên trầm trợm, toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Lao đại, người rốt cuộc đã tới. Đệ tam thập nhị tộc lao triệt để an tâm xuống. Bốn vị tiền bối cường giả sắc mặt trắng bệnh, không có một chút nào màu máu, hoảng sợ mà nhìn lao nhân này. Vạn tộc đại lục công nhận cường giả số một, thời gian long hoàng. Cái nào tu luyện giả không biết, coi như cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng xem qua lão nhân này chân dung. Đệ Tam thập nhị tộc lão trêu tức mà nhìn bọn họ, "Vừa nãy, các ngươi không phải rất càn rỡ sao?" Lão nhân chẳng muốn nhìn bọn họ một chút, ánh mắt quét mắt vùng thế giới này, tìm kiếm Hàn Nha đạo nhân từ nơi nào chạy, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất một tòa trong hồ, chỉ thấy nước trong hồ còn đang hơi rung động, hiển nhiên, Hàn Nha đạo nhân triển khai thủy độn thuật chạy trốn. Chúng ta bị Hàn Nha đạo nhân đầu độc, nhất thời hồ đồ, xin tiền bối khai ân, là hàn nha đạo nhân mang đầu, bốn người khủng hoảng địa quỷ gối không trung, cả người run rẩy, sống càng lâu, có lúc càng sợ chết, các ngươi tự tuyệt đi, lao nhân tựa hồ không nhắc lên được xuất thủ hứng thú, bốn người nhìn nhau một chút, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, vèo, vèo, vèo, bốn người rất nhanh tạo thành hiệu ngầm, phân tán ra đến, hướng về bốn cái phương hướng bỏ chạy, lao nhân ánh mắt ngưng lại, thời gian trong nháy mắt đình chỉ bốn cái bị miễn cưỡng ổn định. ở long hoàng trước mặt, các ngươi thoát được sao? ngây thơ. đệ tam thập nhị tộc lao khổng lồ long chảo dò ra, đem bốn người lập nát. lão nhân một bước bước ra, đã xuất hiện tại trên mặt đất hồ nước một bên. bên trong đất trời rộng lớn khoảng cách, khi hắn dưới chân, phảng phất chỉ có khoảng cách một bước. quan sát hồ nước rung động quy tắc, thôi diễn hàn nha đạo nhân đảo tàu phương hướng. lão đại, không cần phiền toái như vậy. đệ tam thập nhị tộc lao hóa thành hình người, cũng là bay xuống ở bên hồ. tên phá của ảnh. Trần Tiểu Tử thật giống cố ý để Hàn Nha Đạo Nhân cướp đi phá diệt chi Mâu. Phá diệt chi Mâu có lưu lại cựu lịch Long Đế mà lớn, hắn hẳn phải biết Hàn Nha Đạo Nhân đi nơi nào. Ma Thủy Hà một bên, Long Thanh Trần chậm rãi mở con mắt ra, trong con ngươi né qua một kia Hàn Mang. Vừa nãy, nếu như đệ Tam thập nhị tộc lao thật sự có nguy hiểm đến tính mạng, hắn nhất định sẽ động thủ. Hiện tại, không cần phải gấp gáp với động thủ, dự định chờ Hàn Nha Đạo Nhân trở lại xào huyệt, đem Hàn Nha Đạo Nhân xào huyệt một lưới bắt hết. Đây chính là hắn cố ý để Hàn Nha đạo nhân cướp đi phá diệt chi mâu mục đích. Chương 316, phá diệt, mới hiện ra huy. Dầm. Khoảng cách Tiên Linh Sơn mạch bên ngoài hơn 10 vạn dặm, một tòa hồ lớn bỗng nhiên nổ lên đầy trời có nước, một bóng người lao ra, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là Hàn Nha đạo nhân. Thủy độn thuật khoảng cách, cùng tu vi có quan hệ, tu vi càng cao, khoảng cách càng xa, khoảng cách hơn 10 vạn giảm đã hắn cực hạn, hết sạch linh lực của hắn. Lúc này vì tiện tới một người chân võ cảnh trở lên tu lệ giả, là có thể chém giết hắn, cướp đi phá diệt chi mâu, cũng may tòa này hồ lớn ở vào hoang sơn giã linh trung gian, bốn bề vắng lặng, Tất cả khổ cực, đều là đáng giá. Hắn nha đạo nhân nhìn phá diệt chi mâu, hiện lên vẻ tươi cười. Hắn, mới phải người thắng cuối cùng. Vèo. Hết sạch linh lực, không cách nào ngự không phi hành, hắn chỉ có thể vô ích bước cấp tốc chạy. Cấp tốc chạy mấy chục dặm sau khi, đại địa chân chiến nghe thấy phía trước truyền đến ầm ầm ầm thanh âm của, lại cấp tốc chạy mấy chục dặm, chỉ thấy một cái đại buộc từ hai tòa núi lớn trung gian tuôn trào mà xuống, xa xa nhìn tới, có một loại áp bức tầm mắt cảm giác. Hàn Nha đạo nhân ngắm nhìn bốn phía, xác định chu vi không ai, đống nhiên nhảy một cái, vọt vào đại buộc bên trong. Chỉ thấy đại buộc bên trong trên vách đá có một nhập khẩu, nhập khẩu bên trên, Thình lình viết Hàn Nha quan ba cái cổ điển đại tự, hắn đi vào nhập khẩu, bên trong là một to lớn phủ. Đây không phải lục trưởng lão sao? Cái gì lục trưởng lão? Bất quá là chúng ta hàn nha quan một kẻ bị dùng bỏ. Hắn trả về tới làm cái gì? Rất nhiều năm khinh tu luyện giả chê cười. Hàn nha đạo nhân không để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng về động phủ tận cùng bên trong bước đi. Vèo, vèo, vèo. Tựa hồ cảm ứng được hắn đến, năm bóng người từ tận cùng bên trong bay ra, lơ lửng giữa không trùng, rõ ràng là năm cái ông lão, ánh mắt lạnh leo địa mắt nhìn xuống hàn nha đạo nhân. Năm đó, Ngươi học trộm Hàn Nha chân kinh, tâm thuật bất chính, sư tôn đã sớm đưa ngươi trục xuất Hàn Nha quan, ngươi còn có mặt mũi trở về, nhanh chóng rời đi, bằng không, đừng trách ta thanh lý môn hộ." Ông lão dẫn đầu âm thanh lạnh lẽo, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm. Bái Kiến Quan chủ đại sư huynh cùng bốn vị sư huynh, nhiều năm không gặp, năm vị sư huynh phong thái vẫn, tu vi càng sâu năm xưa, nhìn thấy chúng ta Hàn Nha quan càng ngày càng mạnh thịnh, ta rất vui mừng. Hàn Nha đạo nhân cười hướng về năm người thi lễ một cái, ta đây lần trở về Hy vọng có thể một lần nữa gia nhập Hàn Nha Quan, đồng thời khôi phục Lục trưởng lão vị trí. Ông lão dẫn đầu giận dữ mà cười. Ngươi nói gia nhập liền gia nhập, ngươi nói khôi phục Lục trưởng lão vị trí liền khôi phục. Ngươi làm Hàn Nha Quan là địa phương nào? Ta tin tưởng, quan chủ đại sư huynh nhất định sẽ chấp thuận. Hàn Nha đạo nhân phi thường tự tin, trầm rãi mà nói, bằng vào ta cấp hai tiên vương cảnh tu vi, ngày to lớn đều có thể đi. Đồng thời, một người tiêu diêu tự tại, căn bản không cần thiết trở về. Ta tại sao còn muốn trở về? Bởi vì, sư tôn thu dưỡng ta, ta từ nhỏ ở Hàn Nha quan lớn lên, đem Hàn Nha quan trở thành nhà, ta mong nhớ sư tôn ân tình, ta nghĩ vì cái này nhà làm một ít công hiến, chỉ cái này mà tới. Sư tôn ân tình. Người học trộm Hàn Nha chân kinh thời điểm, có từng nghĩ tới sư tôn ân tình. Vì là Hàn Nha quan làm công hiến, Hàn Nha quan có chúng ta năm cái tiên vương chống, tuổi trẻ đại lại là thiên tài lớp lớp, sớm muộn đều sẽ cường thịnh lên. Không cần một kẻ phản bội làm công hiến, cút. Hàn Nha quan chúa cởi gắn, trong con ngươi hiện lên không hề che giấu khinh bị. Bốn vị trưởng lão nhưng là thở dài không nớt. Tiểu sư đệ, ngươi hay là đi thôi, ngươi cùng Hàn Nha quan quan hệ đã đứt đoạn mất, không cần thiết lại trở về. Coi như chúng ta tha thứ ngươi, sư tôn cũng sẽ không tha thứ. Nếu là bị sư tôn biết, khó bảo toàn sẽ không giết ngươi, đi thôi. Hàn Nha đạo nhân cũng không hề rời đi ý tứ của, nhìn lướt qua tuổi trẻ đại các đệ tử. Đối với Hàn Nha Quan chủ đạo, có thể không đi bên trong nói chuyện. Hàn Nha Quan chúa cả giận nói, "Trừ ngươi ra, nơi này không có người ngoài, có lời gì, liền ở ngay đây nói." Nói xong cũng cút. "Được rồi." Hàn Nha đạo nhân bất đắc dĩ, đem Phá Diệt Chi Mâu lấy đi ra, "Ta có một cái chí bảo hiến cho Hàn Nha Quan." Theo Phá Diệt Chi Mâu xuất hiện, toàn bộ Hàn Nha Quan động phủ trong nháy mắt tràn ngập lạnh lẽo sát khí thấu xương. Tất cả mọi người đều là dùng mình một cái, sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng lùi lại ngơ ngác địa rừng ở trong tay hắn dì xét cùng vết máu đan dệt cổ xưa trường mâu. Đây là hoàng đạo binh khí. Chỉ có hoàng đạo binh khí mới nắm giữ loại huy thế này. Bốn trưởng lão đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Nha Quan chủ kiến đến cổ xưa trường mâu mặt trên khắc dấu hai chữ, phá diệt, hắn toàn bộ thân thể run dậy một hồi, sắc mặt trắng bệnh không có chút hồng hào, phẫn nộ địa rít gào, đây là phá diệt chi mâu, long tộc chấn tộc chi bảo, người muốn cho Hàn Nha Quan mang đến diệt đính thai ương à. Sư Vinh. Ngươi chính là trầm ổn có thừa, tiến thủ không đủ. Nếu như của giã Tâm lớn hơn chút nữa, Hàn Nha Quan đã sớm càng thêm cường thịnh. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chúng ta Hàn Nha Quan vị trí cực kỳ bí mật, coi như Long tộc thế lực mạnh hơn, cũng không tìm được chúng ta. Qua cái mấy chục năm, mấy trăm năm, Long tộc chỉ có thể từ bỏ. Đến thời điểm phá diệt chi Mâu là được chúng ta Hàn Nha Quan trí bảo. Thử nghĩ một hồi, chúng ta Hàn Nha Quan nắm giữ phá diệt Tri Mâu, chẳng khác nào nhờ có một cái đòn sát thủ mở rộng lên. Thuận buồm xuôi gió, thế lực kia dám to gan ngăn cản chúng ta Hàn Nha Quan mở rộng bước tiến, liền tiêu diệt thế lực kia. Lui một bước mà nói, coi như Long Tộc biết rồi chúng ta Hàn Nha Quan vị trí, có thể làm gì được chúng ta? Chúng ta nắm giữ phá diệt chi mâu, Long Tộc cũng phải suy tính một chút hậu quả. Một khi chọc giận chúng ta, trực tiếp cho hoàng cổ long vực đến một đòn. Hàn Nha đạo nhân khuyên bảo lên. Bốn vị trưởng lao ánh mắt lấp lóe, cũng có chút ý động. Được Long Tộc phá diệt chi mưu, Hàn Nha Quan mặc dù có nguy hiểm. Có điều, chỗ tốt cũng là cực kỳ to lớn, Hàn Nha quan nhảy một cái trở thành đỉnh cấp thế lực cũng không phải không thể, tổng thể mà nói, lợi nhiều hơn hại. Hàn Nha quan chúa sắc mặt âm tình bất định, do dự không quyết định. Hàn Nha đạo nhân tận dụng mọi thời cơ, tiếp tục khuyên bảo, ta từ Long Thanh Trần trong tay cướp đi phá diệt chi mâu. Long tộc đã biết là ta làm, cũng biết ta là Hàn Nha quan người, coi như ta hiện tại đem phá diệt chi mâu trả lại, Long tộc như thường sẽ tiêu diệt chúng ta Hàn Nha quan, đã như vậy, chúng ta không có lựa chọn khác chỉ có thể lưu lại phá diệt chi mâu. Quan chủ, lưu lại phá diệt chi mâu đi. Chúng ta Hàn Nha Quan trầm ổn quá lâu, cũng nên liều một lần. Bốn vị trưởng lão cũng là khuyên bảo lên. Hàn Nha Quan chúa hiện lên thật sâu cười khổ. Được rồi, quan chủ anh minh. Hàn Nha đạo nhân mừng như điên. Hàn Nha Quan chúa hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén địa quét mắt các đệ tử, tuyên bố hai việc. Chuyện thứ nhất, lục trưởng lão quay về Hàn Nha Quan, khôi phục tại chỗ. Chuyện thứ hai. Cái này hoàng đạo binh khí quan hệ đến chúng ta hàn nha quan sống còn, ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài, người trái lệnh, chém. đa tạ quan chủ. Hàn nha đạo nhân hiện lên hài đồng như thế vô tàn nụ cười, rốt cục về tới cái này quen thuộc địa phương, hắn từ nhỏ lớn lên địa phương. Một tu luyện giả, nếu như lẻ loi một người, bất luận tu vi mạnh hơn, cũng sẽ không vui sướng, bởi vì, không có thuộc về người, lại như không có dễ lục bình, mạnh hơn lại có ý nghĩa gì. Được phá diệt chi mâu. Hắn ngay lập tức liền nghị đến hiến cho hàn nha quan, mà không phải giữ lại chính mình sử dụng, bởi vì, đây là hắn nhà, đây là hắn dễ, cái, vì cái nhà này, hắn có thể dâng ra tất cả, bao quát hoàng đạo binh khí, cũng bao quát tính mạng của chính mình. Chúng ta trước tiên đem phá diệt chi mô bước đầu luyện hóa, chờ sư tôn trở về, tiến thêm một bước nữa luyện hóa, thực sự trở thành chúng ta hàn nha quan trí bảo. Nếu đã quyết định chiếm cư phá diệt chi mô hàn nha quan chúa cũng không do dự nữa, song trưởng dựng lên chân hỏa hướng về phá diệt chi mâu đánh tới, bắt đầu luyện hóa lên. Hàn Nha đạo nhân cùng bốn vị trưởng lão cũng là đánh ra chân hỏa, đồng thời luyện hóa phá diệt chi mâu. Xoạt xoạt. phá diệt chi mâu mặt trên dỉ xét cùng vết máu bốc ra, giống như là lột ra một tầng chất da, phong mang tất lộ, tàn mát ra sát khí càng mạnh khủng bố lên. đồng nhiên, phá diệt chi mâu di chuyển, khác nào một tia chớp. phu, huyết hoa tỏa ra, trong nháy mắt đem Hàn Nha quan chúa xuyên thấu, như là đâm thủng trang giấy người như thế ung dung. Quan chủ. Sư minh Nay bỗng nhiên mà đến biến cố, để hàn nha đạo nhân, bốn vị trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ sợ ngây người. Hàn nha quan chúa mắt lỗ trần to, gắt gao nhìn chầm chầm phá diệt chi mâu. Trong nháy mắt này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, dùng hết toàn bộ khí lực giống to. Đi mau. Có một đạo mật ấn cùng ý niệm, không chế được phá diệt chi mâu. Ẩm. Phá diệt chi mâu hơi chấn động một cái, hắn toàn bộ thân thể đổ nát, trở thành mưa máu, tịch diệt. Phù. Phù. Phù, phá diệt chi mâu tốc độ quá nhanh, tiên vương cũng không phản ứng kịp. Trong nháy mắt lại sẽ bốn vị trưởng lão xuyên thấu. Long thanh trần, ta phải giết ngươi. Hàn nha đạo nhân gào thét, viên mắt đỏ chót, vằn vện tiêm máu, khác nào một con phát điên thú hoang. Phù, huyết hoa tỏa ra, tiếng nói của hắn im bặt đi, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, vô lực ngã trên mặt đất. Các đệ tử như là vỡ tổ con kiến, khủng hoảng về phía chạy ra ngoài. Ẩm, phá diệt chi mâu trực tiếp cắm trên mặt đất. Kinh khủng sát khí, trong nháy mắt tám mặt đại ra. Các đệ tử thân thể khác nào hoa tuyết như thế yếu đuối, biến thành cho bụi. Toàn bộ động phủ nổ tung, hai tòa núi lớn bị san thành bình địa, đại bộ chảy ngược. Vèo. Làm xong tất cả những thứ này, phá diệt chi mô xuyên thấu hư không, biến mất không còn tăm hơi. Ma thủy hà, phía trên, hư không nứt ra, phá diệt chi mô bay ra, rơi vào long thanh trần trước mặt, lẳng lặng mà lơ lững. Bị Hàn Nha đạo nhân cướp đi phá diệt chi mô, đi mà quay lại. Xảy ra chuyện gì? Tuổi trẻ thả câu người chúng đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Điều tiên ông lão tu vi cao hơn một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, mơ hồ đoán được, không khỏi dùng mình một cái, thật sâu nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, Hàn Nha Đạo Nhân, chết rồi. Từ nay về sau, không có Hàn Nha quan. Long Thanh Trần hờ hững đem phá diệt chi mâu thu vào không gian giới chỉ, tiếp tục thả câu. chương 317, được rồi, người thắng. Hàn Nha Đạo Nhân đi nơi nào? Đệ tam thập nhị tộc Lao trở về, còn có đệ nhất tộc lão Điếu tiên ông lão ngần ra, đứng dậy, hướng về đệ nhất tộc Lao hành lễ, bái kiến Long Hoàng tiền bối. Tuổi trẻ thả câu người chúng đều là con mắt trừng lớn, khó có thể tin mà nhìn Lao nhân này, một bộ quái đạn phản ứng, cuốn quýt theo hành lễ. Thời gian Long Hoàng, vạn tộc đại lục cường giả số một, vạn tộc đại lục hết thể tu luyện giả mục tiêu cuối cùng, hiện nay, nhưng đứng ở trước mặt bọn họ. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, thiên đường. Thiên đường là địa phương nào? Đệ tam thập nhị tộc láo cao mày, rất nhanh, phản ứng lại, ánh mắt sáng ngời, chết rồi. Phá diệt chi mâu cầm về. Long thanh trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, tiện tay vứt cho hắn. Đệ tam thập nhị tộc láo hai tay run rẩy nâng, kích động không thôi, một kỷ nguyên, dòng giã ba tỷ năm, phá diệt chi mâu rốt cục lại nhớ tới chúng ta long tộc trong tay. Hắn yêu thích không buông tay địa quan sát chốc lát, không có trả lại long thanh trần, mà là đưa cho đệ nhất tộc lão tu vi của ngươi quá thấp. Vẫn là giao cho Lão đại bảo còn đi. Người đã có thể khống chế phá diệt chi mâu, vậy thì giữ lại phòng thân đi. Đệ nhất tộc Lão không có tiếp, đón, chạm đích, đi vào hư không, nhẹ nhàng đi. Thời gian Long Hoàng được khen là vạn tộc đại lục cường giả số 1, bằng chính là thực lực, mà không phải một món binh khí. Hú hồ, thời gian Long Hoàng trong tay khẳng định cũng có hoàng đạo binh khí, bởi vì Long tộc hoàng đạo binh khí không ngừng một cái. Đệ tam thập nhị tộc Lão không thể làm gì khác hơn là trả lại Long Thanh Trần, dặn dò. Vật này, rất nguy hiểm, đừng dùng linh tinh. Biết. Long Thanh Trần tiện tay tiếp nhận, vượt về không nhẫn. Ta trước về hoang cổ Long Vực, ở bên ngoài cẩn thận một chút. Đệ tam thập nhị tộc lao nói một tiếng, hướng trời xa bay đi. Long Thanh Trần có chút buồn cười, biết hắn chỉ là làm bộ rời đi. Căn bản sẽ không về hoang cổ Long Vực, nhất định sẽ lặng lẽ trở về, ẩn dấu đi, tận lực không để cho người khác biết, đây là hộ đạo người trước trách. Dầm. Thả câu ước chừng nửa canh giờ, bọt nước lan lột. Đáy nước dưới, có cái gì đồ vật cực tốc mà đến, lần này, không ai dám ra tay chặt lại, hẳn nha đạo nhân cùng mấy người. kia tiền bối cường giả chính là kết cục. cong Đáy nước dưới gì đó, nhẹ nhàng va chạm lưới câu, bám vào ở phía trên. Long thanh trần kéo lên, rõ ràng là một khối lué kim quang gì đó. Kim phách. Quả nhiên có kim phách. Tuổi trẻ thả câu người chúng đã chết lặng, liền hoàng đạo binh khí đều bị hắn câu lên đây, câu đến kim phách cũng sẽ không đủ vì là kỳ. Long Thanh Trần đem kim phách thu vào không gian giới chỉ ở trong, đem cần câu tiện tay ném cho phong minh Trạch dự định rời đi. Ở cửu lịch Long Đế trong động phủ, có một kiện hoàng đạo binh khí, phá diệt chi mâu, hai cái tiên vương khí, nhất khối kim phách đều bị hắn câu lên đây, còn có bốn cái tiên khí cùng thượng vàng hạ cám gì đó, mặc dù có điểm giá trị, có điều, hắn nóng lòng đi tìm ngoài hắn ra kim phách, không muốn lãng phí thời gian. Trần Thiếu, ngươi muốn đi sao? Ngươi đã không câu có thể hay không đem mới thả câu phương pháp nói cho chúng ta. Tuổi trẻ thả câu người chúng ánh mắt hừng hực mà nhìn hắn. Long Thanh Trần ánh mắt từ trên người bọn họ chậm rãi đảo qua, cuối cùng, chỉ về Phong Minh Trạch, ngươi tới. Phong Minh Trạch mừng như điên, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Long Thanh Trần truyền âm nhập mật, đem bốn cái tiên khí mật tấn nói cho Phong Minh Trạch, ở Thánh viện thời điểm, Phong gia Phong Minh Kính, cũng chính là Phong Minh Trạch chị họ chống đỡ quá hắn, coi như là đưa cho Phong gia lễ vật đi. Đa tạ trần thiếu lấy được mới thả câu phương pháp phong minh chạch kích động không thôi trần công tử xin dừng bước long thanh trần đang muốn rời đi một người trung niên cô gái xinh đẹp vội vã đuổi theo nghe nói trần công tử ở ma thủy hà thả câu ta cố ý tới rồi có việc long thanh trần hỏi trung niên cô gái xinh đẹp cười nói ta là quang diệu thương hội tiên linh thành phòng đấu giá người phụ trách nghe nói trần công tử câu đến một thanh trung phẩm tiên vương khí đang định bán ra trần công tử không ngại giao cho chúng ta phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá Đánh ra giá cả tuyệt đối có thể để cho Trần Công Tử thỏa mãn. Không bán. Long Thanh Trần hiện tại sát thực không dùng được, không cần trung phẩm tiên vương khí chiến kiếm, bán đi cũng được, có điều, hắn không thời gian, tìm kiếm kim phách mới phải hắn hiện tại gấp nhất chuyện. Đối với quang diệu thương hội, hắn đúng là nghe nói qua, là vạn tộc đại lục tam đại thương hội một trong, thực lực hùng hậu, đạt đến 19 tinh thế lực. Trung niên cô gái xinh đẹp thần bí mà cười, Trần Công Tử nhất định sẽ đáp ứng. Làm sao mà biết? Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, nàng tựa hồ lời nói mang thâm ý. Trung niên cô gái xinh đẹp nụ cười càng thêm long lanh lên, bởi vì, ta biết Trần Công Tử cần gấp kim phách, mà, phòng đấu giá chúng ta vừa vặn có một khối kim phách dự định bán đấu giá. Được rồi, người thắng. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hiện tại, tựa hồ khắp thiên hạ đều biết hắn cần kim phách, dẫn đường. Vèo, vèo. Trung niên cô gái xinh đẹp ở mặt trước dẫn đường, Long Thanh Trần theo nàng, vẫn bay ra tiên linh sân mạch Đi tới Tiên Linh Thành. Trần Công Tử, xin mời. Tiến vào Tiên Linh Thành, đi tới một phòng đấu giá cửa lớn, trung niên cô gái xinh đẹp làm một cái thủ hiệu mời. Long Thanh Trần đi vào trước, Kim Phách đây. Trung niên cô gái xinh đẹp giải thích, buổi đấu giá, ngày mai mới sẽ bắt đầu, hết thảy vật đấu giá đã bao bọc, ở trên đấu giá hội, Trần Công Tử dĩ nhiên là gặp được Kim Phách. Không thể trực tiếp bán cho ta sao. Long Thanh Trần cao mày, ta ra giá cả, nhất định sẽ để cho các ngươi phòng đấu giá thỏa mãn. Trung niên cô gái xinh đẹp khẽ lắc đầu, nếu như là chúng ta quang diệu thương hội gì đó, trực tiếp bán cho Trần Công Tử cũng không sao. Chỉ là, khối này kim phách không phải chúng ta quang rượu thương hội gì đó, mà là một tên tiền bối cường giả ủy thác phòng đấu giá chúng ta tiến hành bán đấu giá, chúng ta không có quyền trực tiếp bán hắn ra. Nhìn thấy hắn có chút bất mãn, trung niên cô gái xinh đẹp vội vã cười làm lãnh đạo, ngược lại, Trần Công Tử đối với khối này kim phách nhất định muốn lấy được, chờ lâu một đêm, lại có gì phương. Được rồi. Long Thanh Trần lấy ra Tiên Vương khí chiến kiếm, đưa cho nàng. Trung niên cô gái xinh đẹp tiếp nhận, hỏi: "Bán đầu giá thời điểm, thông thường cần một giá khởi đầu, cũng chính là giá quy định, không biết Trần công tử cho ra giá thấp nhất là bao nhiêu?" Các ngươi phòng đấu giá nhìn làm. Long Thanh Trần chẳng muốn tốn nhiều tâm, ngược lại, Tiên Vương khí có tiền cũng không thể mua được, rất nhiều cường giả Tiên Vương đều không có binh khí thích hợp, nhất định sẽ điên cuồng đấu giá, sẽ không thấp hơn 300.000 ngàn tiên linh thạch. Trung niên cô gái xinh đẹp cười nói: Kỳ thực, không cần giá quy định tốt nhất, một viên linh thạch giá bắt đầu, càng có thể gây nên đại gia tranh giá, đến cuối cùng, thường thường có thể đánh ra giá, giá tiền cao hơn. Cứ như vậy đi. Long Thanh Trần nghĩ đến kim phách chuyện, bắt được khối này kim phách, thì có bốn khối, không biết Long tộc hướng về các đại thế lực thu mua đến mấy khối, nếu như còn chưa đủ 9 khối, có thể đi cái nào tìm kiếm. Trần Công Tử có thể ở phòng đấu giá chúng ta ở một buổi chiều, sáng sớm ngày mai, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Trung niên cô gái xinh đẹp đem Tiên Vương khí chiến kiếm bao bọc, an bài một bản tiệc rượu chiêu đãi hắn. Uống mấy chén sau khi, phát hiện hắn không có gì tâm tình, cũng là an bài cho hắn phòng khách. Đem phòng khách sửa sang lại một lần, cái khác nha hoàn đều rời đi, một khá là đẹp đẽ nha hoàn nhưng lưu lại. Long Thanh Trần ngẩn ra, nhất thời minh bạch, đoán chừng là cái kia trung niên cô gái xinh đẹp an bài, hờ hững phất phắt tay, ngươi cũng đi thôi. Nha hoàn lệ trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, nhưng chỉ được rời đi, đi tới cửa, chậm chậm điệu đóng cửa. Không quên nhắc nhở một tiếng, nếu như công tử có việc có thể bất cứ lúc nào gọi ta, ta thì ở cách vách. Sẽ không sao. Long Thanh Trần ánh mắt lạnh lẽo, không thể nghi ngờ. Nha hoàn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ung quýt đóng cửa lại, vội vã rời đi, không dám lưu lại nữa. chương 318, điểm ấy mặt mũi cũng không cho sao. Giống. Ngày mai, sáng sớm, từng tiếng gào thét vang vọng tiên linh thành. Chính đang trong phòng tu luyện Long Thanh Trần tỉnh lại cảm ứng được rất nhiều cường giả điều động vật cưỡi bay vào tiên linh thành, đáp xuống phòng đấu giá cửa lớn. Hiện nhiên, những cường giả này giống như hắn, nhận lấy phòng đấu giá mời, đến đây tham gia buổi đấu giá. Thung thùng, chuyên đến tiếng gõ cửa, còn có ngày hôm qua cái kia đẹp đẽ nhà hoàn thanh âm của công tử, buổi đấu giá sắp bắt đầu, chấn thủ trưởng lão để ta mang người tới. Long thanh trần từ trên giường nhỏ nhảy xuống, mở cửa, theo nha hoàn đi về phía trước. Đi tới một xa hoa phòng ngăn, cách thủy tinh tường. Có thể mang phòng bán đấu giá tình huống bên trong nhìn một cái không sóc gì, mà, phòng bán đấu giá nhưng không nhìn thấy trong bao phòng đích tình huống. Đây là một số phòng khách quý, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất. Đẹp đẽ nha hoàng cười giới thiệu, nàng tựa hồ đã quên ngày hôm qua chuyện không vui, nếu như công tử coi trọng cái gì vật đấu giá, có thể ở đây trực tiếp ra giá. Biết, đi thôi. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt địa phất tay, tuy rằng không đã tham gia buổi đấu giá, nhưng cũng biết phòng đấu giá quý củ, đơn giản chính là người trả giá cao được. Ta ngay ở ngoài cửa chờ đợi, nếu như công tử có việc, bất cứ lúc nào có thể gọi ta. Đẹp đẽ nha hoàn vẫn chưa từ bỏ ý định địa liếc mắt nhìn hắn tuấn giật khuôn mặt, khẽ không người, chậm rãi lùi về sau, nhẹ nhàng đóng cửa. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân tướng mạo, kỳ thực, đều không quan trọng, quan trọng là thực lực và thân phận. Phải biết, ngày hôm nay có rất nhiều đại nhân vật chịu đến mời, đến đây tham gia buổi đấu giá, có vạn lôi tiên điện đại trưởng lão cùng thánh tử, phương gia gia chủ. Có vân gia gia chủ cùng đại tiểu thư chờ chút, nhưng mà, phòng đấu gia chấn thủ trưởng lão nhưng đem cái này thiếu niên áo xanh an bài ở tôn quý nhất số 1 phòng ngăn, bởi vậy có thể thấy được, điều chỉnh ống kính rượu thương hội mà nói, cái này thiếu niên áo xanh thân phận so với hết thể đại nhân vật còn càng thêm cao quý. Hú hồ, cái này thiếu niên áo xanh lại tuổi trẻ, lại tuấn dật, quả thực chính là nàng tha thiết ước mơ cảnh cây cao, tiếc nuối chính là, cái này thiếu niên áo xanh tựa hồ đối với nàng không có gì hứng thú. Phòng bán đầu giá bên trong, tại trung niên cô gái xinh đẹp dưới sự hướng dẫn, rất nhiều cường giả lục tục địa ngồi xuống. Cường giả môn cười lẫn nhau chắp tay ra hiệu, nói một ít không dinh dưỡng câu khách sáo. Long Thanh trần chờ có chút thiếu kiên nhẫn, thật muốn lao xuống đi, cho bọn họ mỗi người đến một cái tát, nói cái con gà nhì, nhanh lên một chút bắt đầu, hắn cấp thiết muốn muốn gặp được kim phách. Hiện tại, duy nhất có thể đánh động hắn chính là kim phách, nó như vậy hoàn mỹ, nó như vậy tinh khiết, chủ yếu nhất là, nó có thể cứu sống huyên tỉ. Công tử, uống trà. Buổi đấu giá lập tức liền bắt đầu rồi. Đẹp đẽ nha hoàn bưng một đàn một khay đi vào. Khay trên bệ đặt một bình ngọc, một con ngọc chén cùng một đĩa trái cây. Nàng đem khay đặt nhẹ nhẹ ở long thanh trần trước mặt trên bàn thấp, dơ lên bình ngọc, màu vàng nhạt nước trà chậm rãi rót vào chén ngọc bên trong. Long thanh trần cao mày, ta không gọi ngươi, không nên vào tới quấy rầy ta. Vâng. Đẹp đẽ nha hoàn hai tay run lên một cái, ngược lại tốt nước trà sau khi, cuốn quýt rời đi. Lần này, thật sự tuyệt vọng rồi. Phong bán đấu giá bên trong truyền đến mỹ lệ thanh âm của trung niên nữ tử cảm tạ chư vị tiền bối đạo hữu cùng tiểu hữu đến đây tham gia lần này buổi đấu giá lần này buổi đấu giá chuẩn bị rất nhiều bảo vật tuyệt đối sẽ không để chư vị tay không mà về mỗi lần đều như vậy nói nhưng là mỗi lần đều có rất nhiều người tay không mà về buổi đấu giá chính là như vậy không thể mỗi người đều mua được thích hợp bảo vật chính mình ra giá cả không đủ cao có thể đoán ai đừng nói những này phí lời nhanh bắt đầu đi có mấy người kêu la, không nhịn được rụng. Được rồi, trung niên cô gái xinh đẹp bất đắc dĩ mà cười, nhẹ nhàng vô vô tay, vậy thì mời ra cái thứ nhất món đồ đầu giá. Một đứa nha hoàn bưng một khay đi vào, khay trên tre kín một khối lụa đỏ bố. Trung niên cô gái xinh đẹp chậm rãi đem lụa đỏ bố xúc lên, đem một màu xanh sẫm vòng tay cầm lấy. Đây là một viên thượng phẩm hóa khí vòng tay, tập hợp đủ bốn loại công năng, chứa đồ, phòng ngự, tiến công, cự ly ngắn truyền thống. Hơn nữa phi thường tinh mỹ. Đặc biệt là thích hợp nữ tu luyện người đeo, đây là một món vô cùng tốt lễ vật, các tiền bối mua lại có thể đưa cho con gái hoặc là tu nữ, người thanh niên trẻ mua lại có thể đưa cho đạo lữ hoặc là sắp trở thành đạo lữ ý trung nhân, cô gái trẻ mua lại có thể trực tiếp đeo, nữ tử liền muốn học được sủng, tương chịu chính mình. Một đống lớn giới thiệu sau khi, nàng mới bắt đầu báo giá, giá bắt đầu là 5 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn linh thạch. Một cái hoa khi bán 5 triệu linh thạch, đây cũng quá quý giá chứ? Tại sao không đi cướp? Giá quy định mắc như vậy, còn làm sao tăng giá? Rất nhiều năm khinh nam nữ oán giận lên. Trung niên cô gái xinh đẹp chủ trì buổi đấu giá kinh nghiệm tựa hồ rất phong phú. Đối mặt loại tình cảnh này, có vẻ thành thạo điêu luyện, nàng yên nhiên mà cười. Đây cũng không phải là phổ thông hóa khí, mà là tập hợp đủ bốn loại công năng hóa khí. Giá cả tự nhiên sẽ cao hơn một chút, chính là bởi vì đắt, đưa cho đạo lư hoặc là ý trung nhân thời điểm, mới có thể biểu diễn ra chư vị thành ý, cũng bởi vì đắt. Mới có thể biểu lộ ra ra thân phận của chư vị cùng địa vị, gắt một chút, lại có quan. Hệ gì đây? Ta ra 5 triệu linh thạch. Ta ra 510 vạn linh thạch. Ta lại thêm 10 vạn đi. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi lất pha lất phất địa tranh giá, hiển nhiên, tranh giá ý nguyện không phải rất mãnh liệt, mua lại cũng được, mua không tới cũng không có gì đáng tiếc. ngàn vạn Số 2 phòng ngăn, chuyển tới một người thanh niên trẻ thanh âm của. Toàn bộ phòng bán đấu giá, nhất thời yên tĩnh lại. Trung niên cô gái xinh đẹp cười càng thêm long lanh lên. Số 2 phòng ngăn cao quý khách mời, ra giá, giá đến ngàn vạn, có còn hay không càng giá cao? Ngàn vạn, một lần. Ngàn vạn, hai lần. Ngàn vạn, ba lần. Không ai tăng giá nữa, nàng cầm lấy trên quẩy tiểu kim truy, ở kim điệp trên gõ một cái, đây là một truy hòa âm ý tứ của, thành giao, số 2 phòng ngăn cao quý khách mời, thu được cái thứ nhất món đồ đầu giá. Người kia là ai? Nghe thanh âm. Hẳn là vạn lôi tiên điện thánh tử, vừa nãy, tới thời điểm, ta nhìn thấy hắn. Chỉ cần ra ra đến 550 vạn, sẽ không người tăng giá, hắn nhưng trực tiếp ra giá ngàn vạn, đây là ý gì? Ai biết được, vạn lôi tiên điện tài đại khí thô, phòng trừng linh thạch có thêm không địa phương hoa. Rất nhiều năm khinh nam nữ sỉ xào bàn tán lên. Trung niên cô gái xinh đẹp đưa tay vòng tay thả lại khay trên, đối với nha hoàn đạo, đưa đến số 2 phòng ngăn. Không cần đưa vào, ngươi mang lên, để ta xem một chút coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật. Số 2 phòng ngăn lần thứ 2 truyền ra âm thanh. Mọi người thấy nhìn trung niên cô gái xinh đẹp, lại nhìn một chút số 2 phòng ngăn, đều là ánh mắt dị dạng lên. Trung niên cô gái xinh đẹp nụ cười cứng lại rồi, lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Điểm ấy mặt mũi cũng không cho sao. Số 2 phòng ngăn, truyền ra thanh âm lười biếng, lại có uy hiếp ý tứ. Trung niên cô gái xinh đẹp do dự chốc lát, đưa tay vòng tay cầm lấy, chậm rãi đeo vào trên cổ tay trắng vậy thì đã tạ. Cái này vòng tay cùng khí chất của ngươi rất xứng đôi. Số 2 phòng ngăn, chuyển ra một trận cười to. Số 1 phòng ngăn, long thanh trần thờ ơ lạnh nhạt không có nhúng tay, mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là kim phách, những chuyện khác, không có quan hệ gì với hắn. chương 319, ta không muốn. Cái thứ hai món đồ đầu giá, một đôi hóa khí chiến hoa, tự mang thân pháp, bị một người cao lớn trẻ tuổi nam tử mua đi. Đệ tam món món đồ đầu giá, Một viên thích hợp thổ thuộc tính võ mạch tu luyện giả dùng thánh đan, bị một tiền bối cường giả mua đi. Đệ tứ món món đồ đấu giá, một thanh chính sắc tiên khí chiến đao bị một người tuổi còn trẻ nữ tử mua đi. Đệ ngũ món, thứ sáu món, thứ bảy món. Từng kiện món đồ đấu giá bị bán ra, giá sau cùng cũng rất cao. Không thể không nói, trung niên cô gái xinh đẹp chủ trì rất tốt, không có một cái chạy đập Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ cái thứ nhất vật đấu giá ở ngoài, cái khác vật đấu giá đều bị người trong đại sảnh mua đi mấy cái trong bao phòng người không có tham dự tranh giá, tựa hồ đối với những thứ đồ này không có hứng thú. ngắm lại cũng là thoải mái, có thể bị phòng đấu giá mời đến phòng ngăn người, khẳng định có chút lai lịch, ánh mắt tương đối cao, mà phía trước bán đấu giá kèm khá là phổ thông, trong phòng chung người tự nhiên không lọt mắt. Long Thanh Trần phỏng trừng những người này cùng mục tiêu của hắn như thế, cũng là hướng về phía cuối cùng ten chốt kèm mà đến, cũng chính là hắn trung phẩm tiên vương khí cùng kim phách. sau một canh giờ, phía trước kẻm rốt cục bán xong. Trung niên cô gái xinh đẹp cười nói, hiện tại, chỉ còn cuối cùng hai cái then chốt bảo vật, không có mua được bảo vật tiền bối. Đạo hữu cùng tiểu hữu muốn bắt quần rồi, bỏ lỡ lần đấu giá này biết, vậy sẽ phải đợi được cái kế tiếp quý. Mau đưa tiên vương khí chiến kiếm mời đi ra. Không sai, chúng ta chính là vì tiên vương khí chiến kiếm mà tới. Mấy cái trong bao phòng người không nhịn được dục Được rồi. Trung niên cô gái xinh đẹp bất đắc dĩ mà cười, nếu tất cả mọi người sốt ruột chờ. Vậy thì trực tiếp mời ra trung phẩm tiên vương khí chiến kiếm. Nha Hoàn nâng lên khay đi vào, đặt ở trên quầy. Đối với trong đại sảnh người tới nói, buổi đấu giá đã kết thúc, bởi vì then chốt bảo vật khẳng định rất đắt, bọn họ mua không nổi, có điều, lại không người rời sân, tựa hồ cũng muốn kiến thức một hồi cuối cùng hai cái then chốt bảo vật. Trung niên mỹ lệ đem lụa đỏ bố xốc lên, lạnh lẽo kiếm khí nhất thời tràn ngập ra, toàn bộ phòng bán đấu giá nhiệt độ phảng phất giảm xuống rất nhiều. Chưa ra khỏi vỏ, Kiếm khí đã kinh khủng như thế, không hổ là tiên vương khí. Đối với tiên vương mà nói, nếu như có một kiện hạ phẩm tiên vương khí, sức chiến đấu chí ít có thể tăng cường 3 phần 10, đây là trung phẩm tiên vương khí, có thể tăng cường 5 phần 10 sức chiến đấu. Trong đại sảnh mọi người đều là dùng mình một cái, kinh hãi địa nhìn kỹ lấy trên quậy chiến kiếm. Leng keng. Trung niên cô gái xinh đẹp cầm lấy chiến kiếm, chậm rãi rút ra một điểm, kinh khủng kiếm khí rung động, khác nào quát nổi lên cụ phong. Trôi này trung phẩm tiên vương chiến kiếm chính là một vị thả câu người từ ma thủy hà bên trong câu ra tới. Ma thủy hà bên trong bảo vật, đại gia nên đều biết chứ? Đến từ chính cựu Nịch Long Đế Đạo phủ. Nói cách khác, cựu Nịch Long Đế đã từng tự tay sử dụng tới trôi này chiến kiếm. Chiến kiếm rơi vào ma thủy hà, trải qua ma thủy ngâm mấy và năm, sắt khí nặng hơn, có thể nói cao cấp nhất hung khí. Nàng cũng không có toàn bộ rút ra, nếu như toàn bộ rút ra, kiếm khí khả năng trực tiếp đem toàn bộ phòng bán đấu giá đập vỡ tan. Trong đại sảnh mọi người hô hấp dồn dập. Đối mặt chuôi này chiến kiếm, có một loại sởn cả tóc gãy cảm giác. Long Thanh Trần nhớ tới, hắn đem chiến kiếm giao cho người trung niên này cô gái xinh đẹp thời điểm, không có vỏ kiếm, có thể là vì tăng cường vẻ ngoài, phòng đấu giá cho chuôi này chiến kiếm xứng một vỏ kiếm. Giá khởi đầu là bao nhiêu? Trên thiệp mời đã viết rõ ràng chuôi này chiến kiếm lai lịch, chúng ta đã biết rồi, không cần nhiều làm giới thiệu, trực tiếp chụp ảnh đi. Mấy cái trong bao phòng người bối rối, nhìn thấy bầu không khí vẫn làm đủ. Trung niên cô gái xinh đẹp khẽ mỉm cười, đem chiến kiếm đưa về vỏ kiếm, cao giọng tuyên bố, giá khởi đầu, một viên linh thạch. Mấy cái trong bao phòng người đều là an tĩnh một hồi, hiển nhiên, không nghĩ tới là một quả linh thạch giá bắt đầu. Vậy ta ra hai viên linh thạch, vạn nhất số may, không ai theo tà tranh đây. Ta lại thêm một viên, không thể nhiều hơn nữa. Phòng bán đầu giá mọi người dồn dập tranh giá, hiển nhiên, đây là đùa giỡn. Mười vạn tiên linh thạch. Số hai phòng ngăn trước mua lại hóa khí vòng tay trẻ tuổi nam tử ra giá. Số 3 phòng ăn, truyền ra một tiếng cười gằn, 10 vạn tiên linh thạch đã nghĩ mua lại trung phẩm tiên vương khí, vạn lôi tiên điện không khỏi quá hẹp hỏi đi. Ta ra 300.000 tiên linh thạch, đây là trung phẩm tiên vương khí tiêu chuẩn giá cả. Số 4 phòng ngăn, truyền ra một cô thiếu nữ âm thanh lanh lảnh, tiểu nghịch long đế khả năng tự tay sử dụng tới trôi này trên kiếm, lại đang ma thủy hà ngâm mấy năm, há lại là một loại trung phẩm tiên vương khí có thể cân nhắc. Ta ra 35 vạn tiên linh thạch, số 2 trong bao phòng người là vạn lôi tiên điện thánh tử, số 3 phòng ngăn cùng số 4 trong bao phòng người là ai. Nghe thanh âm, số 3 trong bao phòng người hẳn là phương gia gia chủ, số 4 phòng ngăn sẽ không rõ ràng. Nếu như ta không nghe lầm, số 4 phòng ngăn người nói chuyện hẳn là vân gia vân kinh an, được khen là vạn tộc đại lục một trong thập đại mỹ nhân. Trong đại sảnh mọi người dồn dập suy đoán, vân tiểu thư có khí phách lắm. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử khen một tiếng, cười to nói, có điều, ta cũng không phải dự định nhường cho, lần này, vì hai cái then chốt bảo vật, chúng ta vạn lôi tiên điện chuẩn bị rất đầy đủ, ta lại thêm 10 vạn, 500.000 tiên linh thạch, đây đã là thượng phẩm tiên vương khí tiêu chuẩn giá tiền. Tựa hồ bị hắn nhất định muốn lấy được khí thế chấn động rồi, số 3 phòng ngăn cùng số 4 phòng ngăn đều là yên tĩnh lại. Long Thanh Trần lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, những người này tranh giá Việt kịch liệt, hắn bắt được tiên linh thạch tự nhiên càng nhiều. Chờ giây lát, số 3 phòng ngăn cùng số 4 phòng ngăn vẫn không có tăng giá, trung niên cô gái xinh đẹp cười hỏi, số 2 phòng ngăn cao quý khách mời ra giá đến 500.000 tiên linh thạch, có hay không càng giá cao, nếu như không có, vậy này trôi chiến kiếm liền về số 2 phòng ngăn cao quý khách mời tất cả. Số 3 trong bao phòng truyền ra một tiếng thở dài, trôi này chiến kiếm, xác thực rất tốt, có điều, dù sao không phải thượng phẩm tiên vương khí, giá tiền này đã đạt đến thượng phẩm tiên vương khí giá cả, hơn nữa đi, đã tính không ra. Ta từ bỏ. Số bốn phòng ngăn chuyển ra thanh âm của thiếu nữ, không muốn. Long thanh trần trong lòng hơi động, thật giống không quy định hắn cái này chiến kiếm chủ nhân cũ không thể tăng giá. Ta ra năm trăm ngàn lẻ một viên tiên linh thạch. Hắn quyết định thử một lần, tiếp tục nâng lên giá cả. Nghe thế cái báo giá, trong đại sảnh tất cả mọi người là ngây dại, có lầm hay không, nhiều hơn một viên tiên linh thạch. Số bốn phòng ngăn, chuyển ra thiếu nữ xì tiếng cười. Trung niên cô gái xinh đẹp ngây ngẩn cả người, nàng há miệng. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, vẫn là không nói gì, ánh mắt dị dạng lên, dựa theo phòng đấu giá quý cũ, chủ bán là không thể lên nào ào giá cả. Các hạ cố ý cùng chúng ta vạn lôi tiên điện đối nghịch sao. Số 2 Phòng ngăn, Người thanh niên trẻ nổi giận. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, đây là buổi đấu giá, chỉ cần tham dự người, đều có thể tranh giá, người nghĩ có thêm chứ. Người thanh niên trẻ cả giận nói, 55 vạn tiên linh thạch. Long Thanh Trần không lưỡng lự, trực tiếp lại bỏ thêm một viên đi tới. 55 vạn lẻ một viên tiên linh thạch. Số 1 trong bao phòng người là ai? Không biết, thanh âm này nghe tới rất xa lạ. Có thể bị phòng đấu giá mời đến tôn quý nhất số 1 phòng ngăn, phòng trưởng cũng là người có lai lịch lớn. Ta xem hắn chính là cố ý cùng vạn Lôi Tiên Điện đối nghịch, nào có như vậy tăng giá. Trong đại sảnh mọi người nghị luận sôi nổi. Người thanh niên trẻ gào thét, 600.000 ngàn tiên linh thạch. Ta không muốn. Long Thanh Trần thấy đỡ thì thôi. Lo lắng lại thêm xuống vạn lôi tiên điện có thể sẽ buông tha cho. Không muốn. Trong đại sảnh mọi người triệt để ngây dại, hắn nói thoải mái như vậy, tựa hồ căn bản cũng không muốn chỉ là vì lê nào hào giá cả. Người. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử tức giận âm thanh rút rời, hại hắn nhiều hơn 10 vạn tiên linh thạch, tương đương với 1.000 tỷ linh thạch, có thể nhiều mua một cái hạ phẩm tiên vương khí. chương 320, mua thai nạ. 600.000 tiên linh thạch, một lần. 600.000 tiên linh thạch. 2 lần, 600.000 tiên linh thạch, 3 lần, thành giao, số 2 phòng ngăn cao quý khách mời, thu được trôi này trung phẩm tiên vương chiến kiếm. Trung niên cô gái xinh đẹp bước nhanh tuyên bố bán đấu giá kết quả, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Long Thanh Trần lên nào hào giá cả thời điểm, nàng lo lắng vạn lôi tiên điện không cùng. Như vậy, cái này trung phẩm tiên vương khí chiến kiếm đã bị Long Thanh Trần trục được, vốn là thuộc về Long Thanh Trần gì đó, bằng không bán đi, phòng đấu giá lây ra một số lớn tiền hoa hồng sẽ không có. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi thanh âm nam tử lạnh lẽo địa chất hỏi, các hạ là ai? Người không cần biết." Long Thanh trần nhàn nhạt đáp một tiếng, lấy thân phận của hắn, cũng không phải sợ Vạn Lôi Tiên Điện trả thù, chỉ là, hắn làm chủ bán, cố ý lên nào ảo giá cả, đối với phòng đấu giá danh tiếng ảnh hưởng không được, vì lẽ đó, còn chưa phải nói là tốt. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử cười gần, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể tra được, món nợ này, chúng ta Vạn Lôi Tiên Điện nhớ rồi. Làm buổi đấu giá Đại gia lẫn nhau tranh giá, đây là chuyện thường xảy ra. Hy vọng hai vị không muốn bởi vậy kết thù. Trung niên cô gái xinh đẹp vội vã điều đình, nàng không hy vọng việc này làm lớn. Một khi làm lớn, lên nào hào giá cả chuyện tình buộc lộ ra đi. Như vậy, phòng đấu giá danh tiếng sẽ phá hủy. Phía dưới, người ra cuối cùng một cái then chốt bảo vật, nhất khối kim phách. Nàng vỗ tay một cái. Nha hoàn bưng khay đi vào. Lần này, mặt trên không có che kín lụa đỏ bố, kim phách ánh sáng soi sáng toàn bộ phòng bán đấu giá, bóng ánh lóa mắt. Trung niên cô gái xinh đẹp cười nói, Kim Phách, đại gia hẳn phải biết, đây là chú tạo hoàng đạo binh khí vật liệu một trong, ta sẽ không làm thêm giới thiệu, giá khởi đầu 300.000 tiên linh thạch, mỗi lần tăng giá, không thua kém 10.000 tiên linh thạch. Phòng bán đấu giá mọi người cùng mấy cái trong bao phòng người đều là phi thường yên tĩnh, không ai ra giá. Long Thanh Trần cảm giác có chút bất ngờ, hắn đã đã làm xong theo người tranh giá chuẩn bị, không nghĩ tới, lại không người với hắn tranh. ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Kim Phách, Đúng là chú tạo hoàng đạo binh khí vật liệu một trong, thế nhưng, chú tạo một cái hoàng đạo binh khí, nhất khối kim phách khẳng định còn thiếu rất nhiều, chỉ ít cần 9 khối trở lên, nói cách khác, chỉ có nhất khối kim phách, không có tác dụng gì. Hơn nữa, chú tạo hoàng đạo binh khí độ khó rất lớn, đối với chú tạo sư trình độ yêu cầu phi thường cao, ở toàn bộ thiên diệu tinh, có thể chú tạo ra hoàng đạo binh khí chú tạo sư, phòng trưng một lòng bàn tay đều đếm ra, vì lẽ đó, coi như gọp đủ vật liệu. Cũng rất khó chú tạo ra hoàng đạo binh khí. 300.000 tiên linh thạch. Long Thanh Trần trực tiếp dựa theo giá khởi đầu tiến hành báo giá. Số 1 phòng ngăn cao quý khách mời, ra giá, giá khởi đầu. Trung niên cô gái xinh đẹp hỏi, có hay không giá tiền cao hơn? Trong đại sảnh mọi người cùng mấy cái trong bao phòng người vẫn yên tĩnh, không người tăng giá. 300.000 tiên linh thạch, một lần. 300.000 tiên linh thạch, hai lần. Trung niên cô gái xinh đẹp có chút bất đắc dĩ, hiển nhiên. Nàng cũng không nghĩ tới kim phách bảo vật như vậy không người hỏi thăm, ở hết thể vật đấu giá ở trong, đây là duy nhất không có bán ra giá cao một cái. 31 vạn tiên linh thạch Chính giữa năm cô gái xinh đẹp dự định tuyên bố thành giao thời điểm, số 2 phòng ngăn đỗng nhiên chuyển ra người thanh niên trẻ thanh âm của, có khiêu khích di tứ, hiển nhiên, hắn cũng là cố ý lên nào ào giá cả. Trong đại sảnh mọi người không nhịn được cười ánh mắt quái dị địa nhìn về phía số 1 phòng ngăn, bao ứng đến rồi đi. 400.000 tiên linh thạch Long Thanh Trần âm thanh bình thản, đối với khối này kim phách, hắn nhất định muốn lấy được. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử lại cùng, 41 vạn tiên linh thạch, 500.000 tiên linh thạch, 51 vạn tiên linh thạch, 600.000 tiên linh thạch, 61 vạn tiên linh thạch. Hắn tựa hồ cùng Long Thanh Trần giang lên, bất luận Long Thanh Trần ra bao nhiêu, hắn đều nhiều hơn 10.000. Ngàn. 700.000 ngàn tiên linh thạch, đây là ta cuối cùng báo giá, ngươi lại thêm, ta cũng không cần. Long Thanh Trần chậm rãi mở miệng, Đem thượng phẩm Tiên Vương khí chủy thủ bán cho điếu tiên, đạt được 10 vạn tiên linh thạch, lại bán đấu giá đi trung phẩm Tiên Vương khí chiến kiếm, đạt được 600.000 ngàn tiên linh thạch, tổng cộng 700.000 ngàn tiên linh thạch, đây đã là toàn bộ. Ngươi cho rằng ta sẽ bị lừa sao? 71 vạn tiên linh thạch. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử không tha thứ, khả năng lầm tưởng Long Thanh Trần muốn dở trò lừa bịp. Chờ giây lát, không nghe số 1 phòng ngăn Long Thanh Trần tiếp tục tăng giá, trung niên cô gái xinh đẹp hỏi, có còn hay không càng giá cao? Nếu như không có, như vậy khối này kim phách liền về số 2 phòng ngăn cao quý khách mời hết thảy. Hoa 71 vạn tiên linh thạch mua lại giá trị 300.000 ngàn tiên linh thạch kim phách, rõ ràng thiệt lớn, số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử có chút hoảng rồi, ngươi không phải rất năng lực sao? Có bản lĩnh tiếp tục thêm. Về ngươi, Long Thanh Trần trong con ngươi lóe qua một tia hàn quang, khối này kim phách, hắn nhất định phải bắt được tay, bất luận sử dụng bất luận là thủ đoạn là gì. Nếu số một phòng ngăn cao quý khách mời buông tha cho, như vậy Kim phách từ số 2 phòng ngăn cao quý khách mời lập xuống. Trung niên cô gái xinh đẹp mơ hồ đoán được Long Thanh Trần ý nghĩ, không khỏi thương hại địa liếc mắt nhìn số 2 phòng ngăn, mua kim phách cũng bằng mua thai nạn. Khốn nạn. Số 2 phòng ngăn trẻ tuổi nam tử tức đến nổ phổi, cảm giác liên tục bị hãm hại 2 lần, trên thực tế, Long Thanh Trần chỉ hãm hại hắn 1 lần, lần thứ 2 thuần túy là hắn tự tìm. Lần này buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn, cảm tạ chư vị tiền bối, đạo hữu cùng tiểu hữu cổ động. Trung niên cô gái xinh đẹp cười hạ thấp người thi lễ, hơn 100 món bảo vật toàn bộ đánh ra rất tốt giá cả, đối với phòng đấu giá mà nói, cuộc bán đấu giá này xác thực rất thành công. Tính tiền sau khi, các khách nhân lấy được bảo vật, nhưng không hề rời đi, chờ ở phòng bán đấu giá, quan sát mấy cái phòng ăn, hiện nhiên, bọn họ muốn gặp mấy cái trong bao phòng cao quý khách mời. Có mấy người tham gia buổi đấu giá, cũng không phải vì mua bảo vật, mà là đem buổi đấu giá trở thành một giao tiếp nơi, kết giao càng nhiều bằng hữu. Mở rộng một hồi gia tộc hoặc là tông môn giao thiệp, đây chính là buổi đấu giá một huyền bí. Chư vị chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút mấy cái trong bao phòng khách mời có nguyện ý hay không ra gặp một lần. Trung niên cô gái xinh đẹp rõ ràng những người này dự định, cười nói một tiếng, hướng về phòng bán đấu giá mặt sau phòng ngăn đi tới. Nàng đi trước số 3 phòng ngăn cùng số 4 phòng ngăn, mời ra phương gia chủ, vân gia chủ cùng vân khinh an. Trong đại sảnh các khách nhân nhất thời đến đón, cười theo, hàn huyên lên, bao nhiêu đều có một điểm khen tặng ý tứ của đó lấy, trung niên cô gái xinh đẹp đi tới số 2 phòng ngăn. Kim Phách đối với chúng ta vạn lôi tiên điện không có tác dụng gì, chúng ta không muốn, chỉ cần trôi này tiên vương trên kiếm. Thật không tiện, căn cứ chúng ta quang diệu thương hội quy định, ở trên đấu giá hội mua bảo vật, nhất định phải tính tiền. Xin mời đại trưởng lão cùng thánh tử không để cho ta làm khó dễ. Chúng ta bị hãm hại, người lẽ nào không có nhìn ra sao. Bán đầu ra Kim Phách thời điểm, cũng không có người ép buộc thánh tử tăng giá, thánh tử chính mình muốn tăng giá. Tại sao bị hãm hại lời giải thích? Nếu như chúng ta nhất định không muốn kim phách đây, vậy các ngươi e sợ đi không ra tiên linh thành, chúng ta quang diệu thương hội tuy rằng không phải cao cấp nhất thế lực, nhưng cũng sẽ không để cho người bắt nạt, các người nhất định phải tính tiền. Số 2 Phòng ngăn, chuyên gia trung niên cô gái xinh đẹp cùng một ông giả tiếng cái vã. Trong đại sảnh các khách nhân đều là ánh mắt quái dị, hiện nhiên, vạn lôi tiên điện thánh tử dùng 71 vạn tiên linh thạch mua lại kim phách, hiện tại, vạn lôi tiên điện đại trưởng lao hối hận rồi. Không muốn kim phách, từ chối tính tiền, mà, trung niên cô gái xinh đẹp không cho phép xảy ra chuyện như vậy. chương 321, tình nguyện làm rút. Đi không ra tiên linh thành. Haha, ha, nữ hoa tử, thật lớn ngự khí, lão phu tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu. Đây là 600.000 ngàn tiên linh thạch, món nợ đã thanh toán, tiên vương chiến kiếm chúng ta mang đi, chúng ta chính là không muốn kim phách, nhìn ngươi có thể đem chúng ta như thế nào. Một ông giả cười lạnh từ số 2 phòng ngăn đi ra trong tay hắn nhấc theo tiên vương chiến kiếm, mặt sau theo một thanh niên anh tuấn, trung niên cô gái xinh đẹp trong tay nâng kim phách, bước nhanh đuổi theo ra, dừng ở hai người, đường đường vạn lôi tiên điện đại trưởng lão cùng thánh tử, trụ được bảo vận, nhưng kết không nổi món nợ, chuyến đi, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đừng! bạch thai tỏa ra, trung niên cô gái xinh đẹp bị đánh ngã nhào trên đất, tóc mây tán loạn, trắng nón trên mặt có một đạo thật sâu trường ấn, khỏe miệng chảy máu, trong tay nâng kim phách cũng rơi xuống trên mặt đất. Ông lão chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo, còn dám đối với lão phu vô lễ, cẩn thận của tiện. "Mệ." Thanh niên anh tuấn đem trung niên cô gái xinh đẹp nâng dậy, cười nhạt nói, "Cái này kim phách, số một phòng ngăn người ra giá đến 700.000 tiên linh thạch, ngươi đem kim phách bán cho hắn cũng giống như vậy, ta chỉ là so với hắn nhiều hơn 10.000 tiên linh thạch, hà tất cố chấp như vậy chứ?" "Không cần ngươi ở nơi này giả mù sa mưa." Trung niên cô gái xinh đẹp phẫn nộ, đem tay hắn bỏ qua, lấy xuống vòng tay ném cho hắn, món nợ này, quang rượu thương hội sớm muộn sẽ với các ngươi toán. Thanh niên anh tuấn tiếp được vòng tay, sắc mặt âm trầm lại, xem ra, ngươi là rượu mời không uống, uống rượu phạt, ngươi chỉ là quang rượu thương hội một nho nhỏ chấn thủ trưởng lão, ngươi thật sự cho rằng quang rượu thương hội sẽ vì ngươi theo chúng ta vạn lôi tiên điện là được sao? Ngươi quá để cao chính mình. Liếc mắt nhìn vòng tay, ông lão lãnh đạm nói, nếu thánh tử đối với nàng có ý định, vậy thì đưa nàng mang về thánh địa đi, lão phu ngược lại muốn xem xem Quan diệu thương hội có dám tới hay không chúng ta vạn lôi tiên điện yếu nhân? Đa tạ đại trưởng Lão tắt thành Thanh niên anh Tuấn mừng như điên, một phát bắt được trung niên cô gái xinh đẹp cổ tay trắng ngần Người dám. Trung niên cô gái xinh đẹp tức giận giấy rủa Thanh niên anh Tuấn cởi gằn cầm lấy không tha, có gì không dám. Ông Lão một chỉ điểm ra, nhất thời niêm phong lại trung niên cô gái xinh đẹp tu vi. Làm cho nàng không cách nào tránh ra. Vân ra chủ cao mày, vạn lôi tiên điện đại trưởng Lão cùng thánh tử các ngươi làm như vậy hơi quá đáng chứ? ông lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, việc này cùng các ngươi vân gia không quan hệ, bớt lo chuyện người miễn cho tự tìm lúng túng. vân gia chủ đứng dậy, chúng ta vân gia cùng quang diệu thương hội có chút giao tình, việc này ta quản định, người không quản được. ông lão cười gằn, trong lòng bàn tay dựng lên hùng hậu linh lực, trực tiếp đánh về vân gia chủ. vân gia chủ hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền, lượn lờ linh lực, đống nhiên đập ra. ầm. Bàn tay cùng nắm đấm, khắc nào hai con thái cổ hung thú va chạm, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, rung động nặng nghề nổ vang. Năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, hết thể cái bàn trong nháy mắt bị đánh nát, toàn bộ phòng bán đấu giá che kín vết rách, lão đà lão đảo. Mọi người ngơ ngác không đỡ, lùi lại một khoảng cách nhỏ, miễn cho bị lăn đến. Giang Co chốc lát, vân gia chủ trong miệng ho ra máu, lào đảo ngã xuống đi ra ngoài. Phu thân. Vân khinh nhan kinh ngạc thốt lên, cuốn quýt đỡ lấy hắn. Trái lại ông lão Thân thể nhưng vẫn không nhúc đích, lắc cũng không lắc một hồi, hiển nhiên, tu vi của hắn so với vân gia chủ phải ra khỏi rất nhiều. Vân gia thái thượng trưởng lão tự mình đến còn tạm được, chỉ bằng ngươi, cũng dám quản lao phu chuyện, điếc không sợ súng. Hắn khinh thường nhìn lướt qua vân gia chủ, xem ở vân gia thái thượng trưởng lao tử trên, tha cho ngươi khỏi chết, còn dám không biết điều, cho ngươi trôn thây ở đây. Phương gia chủ há miệng, cuối cùng, vẫn là không nói gì, sáng suốt địa lựa chọn trầm mặc, hiển nhiên. Hắn cũng là kiêng kỵ với vạn lôi tiên điện đại trưởng lao thực lực. Thanh niên anh Tuấn đem trên mặt đất kim phách nhặt lên, vật này, làm sao bây giờ? Ông lão suy nghĩ một chút, đồng thời mang đi, còn có, đem cuộc bán đấu giá này toàn bộ linh thạch cùng tiên linh thạch mang đi, ngược lại, đã đắc tội rồi quang diệu thương hội. Ta liền yêu thích cùng đại trưởng lão cùng đi ra đến làm việc, làm việc quyết đoán, thoải mái. Thanh niên cười to, khinh bị quét mắt vân gia chủ, phương gia chủ cùng mọi người, cùng điện chủ cùng đi ra đến làm việc. Điện chủ đều là kiêng kỵ rất nhiều, nói cái gì thiên hạ cường giả không thể khinh thường, dưới cái nhìn của ta, chỉ đến như thế. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vân khinh nhan trên người, có thể hay không đưa nàng cũng mang đi. Vân gia chủ đem vân khinh nhan bảo hộ ở phía sau, căm tức hắn, vạn lôi tiên điện muốn cùng vân gia khai chiến không. Ông lão khẽ lắc đầu, nàng thì thôi, vân gia thái thượng trưởng lão thực lực vẫn tương đối cường. Thanh niên anh Tuấn có chút thất vọng, chỉ được từ bỏ. Bộ, bộ, bộ. Trung niên cô gái xinh đẹp đống nhiên nở nụ cười, cười nước mắt đều phát ra, nhìn ông lão cùng thanh niên anh Tuấn, lại như nhìn hai cái người chết, bọn họ không nắm kim phách cũng còn tốt, một khi cầm kim phách, cũng là biểu thị hai người đã sắp chết rồi. Thanh niên anh Tuấn không hiểu ra sao, có chút căm thức, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi, chết đến nơi rồi, còn không tự biết. Trung niên cô gái xinh đẹp thu hồi nụ cười, cầu viện địa nhìn về phía số một phòng ngăn, Trần Công Tử, ta có thể làm chủ, đem kim phách đưa cho ngươi. Chỉ cần ngươi giúp Quang Diệu thương hội giết hai người này. Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía số một phòng ngăn, vừa nãy, nghe thanh âm, số một trong bao phòng hẳn là một người trẻ tuổi, một người trẻ tuổi dựa vào cái gì có thể giết chết vạn lôi tiên điện đại trưởng lão cùng thánh tử, không biết nàng ở đâu ra tự tin. Tình nguyện làm rút. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững từ số một phòng ngăn chậm rãi đi ra, nguyên bản, hắn dự định chờ vạn lôi tiên điện đại trưởng lão cùng thánh tử mang theo kim phép sau khi rời đi, lại chặn giết hai người cướp đoạt kim phách nếu vạn lôi tiên điện cùng quang diệu thương hội đã đến hai mức độ này vậy thì không cần thiết trong bóng tối hành sự có thể trực tiếp thu thập tàng cụ là hắn long thanh trần long tộc thanh long trí tôn vạn tộc trí tôn rất nhiều người kinh ngạc thốt lên nhận ra được hiển nhiên bọn họ quan chiến quá thánh viện vạn tộc trí tôn tên gọi tranh đoạt chiến thanh niên anh tuấn có chút đố kỵ cái gì vạn tộc trí tôn đó là bởi vì ta lúc đó không đi tham gia thánh viện ông lão hơi thay đổi sắc mặt Để hắn kiêng kỵ không phải Long Thanh Trần, mà là Long Thanh Trần sau lưng Long Tộc, đây là vạn lôi tiên điện cũng không dám đắc tội tồn tại. Đây là chúng ta vạn lôi tiên điện cùng quang diệu thương hội chuyện, kính xin các hạ không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Rất nhanh, hắn chấn định lại, Long Thanh Trần dù sao chỉ là một tuổi trẻ đại, không cách nào làm gì hắn. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nói, vung nàng ra, thả xuống kim phách, tự phế tu vi, lan. Ông lão tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh. Trong con ngươi hiện lên lạnh leo sắc ý, ở tuổi trẻ đại ở trong, thực lực của ngươi hay là rất mạnh, đối với Lao Phu mà nói, cũng không tính là gì, đừng tưởng rằng ị vào sau lưng có Long Tộc chỗ dựa, là có thể không kiêng rẻ gì, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả, chọc giận Lao Phu, Long Tộc cũng không thể nào cứu được ngươi. Thanh niên anh Tuấn khuôn mặt và mẹo, đại trưởng Lão, thẳng thắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem người ở chỗ này toàn bộ diện, Long Tộc cường giả sẽ không biết. chương thật không tiện, ta đã biết rồi. đệ tam thập nhị tộc lao chắp hai tay sau lưng từ số một phòng ngăn bước chậm mà ra mang trên mặt trêu tức ý tứ đệ lục tộc lao cười nhạt lấy cùng đi ra, ta cũng biết rõ. long thanh trần có chút bất đắc dĩ, hai người này lao ra hỏa lúc nào theo vào số một phòng ngăn đồng thời ẩn giấu đi hắn dĩ nhiên không phát hiện thanh niên anh tuấn ngơ ngác nhìn hai người này ông lão từ cái thứ nhất trên người lão giả khí tức đến xem tu vi không kém chút nào đại trưởng lão mà thứ hai trên người lão giả khí tức so với đại trưởng lão còn càng mạnh hơn rất nhiều vạn lôi tiên điện đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh chết để hoàn rồi bái kiến long tộc hai vị tiền bối mọi người cũng là sửng sốt một chút dồn dập hành lễ chỉ có trung niên cô gái xinh đẹp không có cảm thấy bất ngờ bởi vì long thanh trần ở ma thủy hà thả câu thời điểm tiên linh thành phòng đấu giá có một người ở đây vì lẽ đó biết long thanh trần câu đến tiên vương trên kiếm hoàng đạo binh khí phá diệt chi mưu cũng biết có long tộc cường giả âm thầm theo dõi long thanh trần ta ngược lại muốn xem xem các ngươi vạn lôi tiên điện làm sao đem tất cả mọi người tại chỗ diệt khẩu đệ tam thập nhị tộc lao đi tới long thanh trần bên cạnh nhàn nhạt, nhạt nhìn vạn lôi tiên điện đại trưởng lão cùng thanh niên anh tuấn thanh niên anh tuấn mặt sám như cho tàn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ta ta chỉ là chỉ đùa một chút tiền bối đừng coi là thật đệ tam thập nhị tộc lao khẽ lắc đầu vừa nãy nghe các ngươi nói chuyện ngư khí cũng không phải như đùa giỡn. Thanh niên anh Tuấn nhanh hỏng mất. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lao hướng về thanh niên anh Tuấn hơi liếc mắt ra hiệu. Nếu Trần Trần Thiếu cần khối này kim phách, vậy thì cho Trần Thiếu đi. Thanh niên anh Tuấn cuốn quýt thả ra trung niên cô gái xinh đẹp, đem kim phách đưa cho Long Thanh Trần. Hắn thân là vạn lôi tiên điện thánh tử, thói quen cao cao tại thượng, hiện nay, nhưng phải xưng hâu người khác vì là Trần Thiếu. Hiện nhiên, hắn cứ gọi rất không quen thuộc. Long Thanh Trần năm ngón tay mở ra, long lực bao phủ, đem kim phách lang không nắm lấy. Thu vào không gian giới chỉ, ánh mắt bình thản nói, ta mới vừa nói qua, vung nặng ra, thả xuống kim phách, tự phế tu vi, trước hai việc, các ngươi đã làm được, còn có một chuyện cuối cùng không hoàn thành. Đệ tam thập nhị tộc Lao khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ vẫn duy trì cảnh giác, không có tới gần vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao, miễn cho bị vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao bắt góc. Ngươi, cũng thả, kim phách, ngươi cũng lấy được, chúng ta cũng xin lỗi, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao. Vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao sắc mặt âm trầm lại, làm người lưu một đường, sau đó thật gặp lại, nhân tộc tuy rằng thế lực khổng lồ, thế nhưng, gây thù hẳn nhiều lắm, sớm muộn cũng phải diệt. Trung niên cô gái xinh đẹp tức giận chưa tiêu, nếu như long tộc hai vị tộc Lao không có mặt, người e sợ sẽ làm càng tuyệt hơn. Long thanh trần biểu hiện hở hững, tự phế Tu Vi, hoặc là, chết. Bằng vào ta tam giai tiên vương Tu Vi, muốn giết ta, không dễ như vậy. Vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao giống to, Tu Vi bạo phát. Đống nhiên một quyền đập ra, bóng ánh ánh quyền xuyên thấu hư không, hướng về Long Thanh Trần đoành đến. Đệ tam thập nhị tộc lão cùng đệ lục tộc Lao trong nháy mắt che ở Long Thanh Trần trước mặt, đem ánh quyền hóa giải. Nhưng mà, vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao cu đấm này nhưng là hư chiêu, chỉ thấy, quả đấm của hắn nhất thời thay đổi, nện ở thanh niên anh Tuấn trên người. Phụ. Thanh niên anh Tuấn còn đến không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đổ nát, trở thành mưa máu. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lão triển khai mật ấn. Phụ. Sương máu đông nhiên đấu chuyển, không gian vằn mèo mang theo hắn trong nháy mắt biến mất. Huyết độn thuật. Thật ác độc. Mọi người trợn mắt ngoát mổm. Huyết độn thuật cũng không phải cái gì cao minh bí pháp, chỉ là một loại khá là thường dùng thủ đoạn bảo mệnh, rất nhiều tiền bối cường giả đều nắm giữ. Triển khai huyết độn thuật thời điểm, cần máu tươi hiến tế, không ai nghĩ đến, vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao dĩ nhiên sẽ dùng thanh niên anh Tuấn đến hiến tế, phỏng trừng thanh niên anh Tuấn mình cũng không nghĩ tới đi. Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng địa nhìn một chút đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão đến nguy hiểm bứt ngạt đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão có thể hay không cùng vạn lôi tiên điện đại trưởng lão như thế đưa hắn cho hiên tế. hắn nhớ tới long tộc cũng có một loại huyết độ thuật tên là huyết long đại pháp tiểu tử thúi người đây là cái gì ánh mắt Tựa Hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn đệ tam thập nhị tộc lão phản trừng mắt hắn không có gì Long Thanh Trần cười cợt có một ít tiền bối cường giả sát thực đáng sợ có thể làm được chân chính lánh khốc vô tình vì bản mệnh vì thực lực chuyện gì đều làm được đi ra có điều đối với Long tộc tộc lao chúng hắn vẫn tương đối tin mặc cho hẳn là sẽ không như thế vô tình Luca tu vi của ngươi càng mạnh hơn ngươi đi đuổi theo đệ tam thập nhị tộc lao đối với đệ lục tộc lao nói rằng lần trước hắn đi đuổi theo cấp đi phá diện chi mâu Hàn Nha đạo nhân cùng bốn cái tiền bối cường giả suýt chút nữa bị giết ngược lại hiện nhiên lần này học thông minh để tu vi mạnh hơn đệ lục tộc lao đi Đệ lục tộc lão vừa tới lên đường, chuyển động thân thể, Long Thanh Trần gọi lại, không cần đuổi theo, hắn chạy không được. Đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão nhìn nhau một chút, biết Long Thanh Trần muốn thả ra phá diệt chi mâu đi truy sát. Phi thường cảm tạ hai vị tiền bối cùng Trần Công Tử ra tay giúp đỡ, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Trung niên cô gái xinh đẹp một trận nghĩ đến mà sợ hãi, cảm kích nhìn Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lão, ta nói đến làm được, Kim Phách liền miễn phí đưa cho Trần Công Tử. Đón lấy nàng lại hướng về vân gia chủ bày tỏ cảm tạ. vân gia chủ hơi xua tay, thực sự xấu hổ, ta không có đến giúp quang diệu thương hội, trái lại bị vạn lôi tiên điện đại trưởng lão đả thương. phương gia chủ nhưng là sắc mặt nóng lên, hắn và vân gia chủ như thế, cũng là nhất giai tiên vương tu vi, nếu là hắn và vân gia chủ liên thủ, có thể đánh bại vạn lôi tiên điện đại trưởng lão, nhưng mà vừa nãy hắn nhưng không có đứng ra. trong đại sảnh mọi người dồn dập vây quanh, cùng hai vị tộc lão bắt chuyện. Từ viễn cổ thời kỳ tổ tông chúng giao tình nói tới, hy vọng có thể leo lên một ít quan hệ, coi như trèo không lên quan hệ, chí ít có thể ở hai vị tộc lao trước mặt lẫn vào cái quen mặt, sau đó, cũng không cho tới trở thành kẻ địch, luôn có chỗ tốt. Vì lẽ đó, bên trong thế lực nhỏ người phi thường nóng lòng với buổi đầu giá, thực rượu, sinh nhật tiệc tối, võ đạo đại hội chờ chút, chính là vì kết bạn một hồi đại thế lực người, lẫn vào cái quen mặt cũng tốt. Trung niên cô gái xinh đẹp giữ lại Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao đang đấu giá được ở thêm một quang thời gian, Long Thanh Trần nhưng kiên quyết muốn rời khỏi, hắn muốn đi tìm tìm ngoài hắn ra kim phách, không muốn làm lỡ bất kỳ một chút thời gian. Trung niên cô gái xinh đẹp tự mình đưa hắn cùng hai vị tộc lao đưa đến tiên linh thành ở ngoài, nghe nói, huyên nhi tiểu thư bị thường, cần cửu khối kim phách chữa thương, gọp đủ sao? Không có, còn kém rất nhiều. Long Thanh Trần lắc đầu, đây cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều đại thế lực đều biết. Trung niên cô gái xinh đẹp đạo, có một theo chúng ta quang diệu thương hội quan hệ không tệ đế thính tông, khả năng biết cái khác kim phách tin tức. Đế thính tông, Long Thanh Trần cao mày chưa từng nghe nói. Trung niên cô gái xinh đẹp giải thích, cái này tông môn, chuyên môn thu thập các loại khá là bí ẩn đích tình báo. Tình báo thứ này, không thấy được ánh sáng, vì lẽ đó, cái này tông môn làm việc khiêm tốn, rất ít người biết, có điều, cái này tông môn thế lực nhưng rất mạnh, nắm giữ toàn bộ thiên diệu tinh nhiều nhất đích tình báo. Nghe nàng vừa nói như vậy, Long Thanh Trần có chút ý di chuyển, nơi nào có thể tìm được cái này tông môn. Trung niên cô gái xinh đẹp lấy ra một viên lệnh bài, "Đây là quang diệu thương hội phân phát ta trấn thủ thân phận trưởng lão lệnh bài, Trần công tử cầm cái này lệnh bài, đến Vạn Thú Thành Thiết Tự Vô là có thể tìm tới cái này tông môn, cái này tông môn có nguyện ý hay không đem tình báo cho Trần công tử?" "Vậy ta liền biết rồi. Cảm tạ." Long Thanh Trần tiếp nhận lệnh bài, Vạn Thú Thành cái nào Thiết Tự Vô, có thể không nói cụ thể một điểm? Trung niên cô gái xinh đẹp cười khẽ, Vạn Thú Thành chỉ có một thiết tự vô, Trần Công Tử đi thì biết. Được rồi. Long Thanh Trần không nói thêm gì nữa, cùng hai vị tộc lao trực tiếp hướng về Vạn Thú Thành phương hướng bay đi. Vạn Thú Thành khoảng cách nơi đây không xa, không cần sử dụng vượt qua chuyện tống trận. Đệ tam thập nhị tộc lão hỏi, ngươi làm sao còn không thả ra phá diệt chi mâu? Không đổi, trước hết để cho hắn trốn một lúc. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạc, chờ hắn chạy trốn tới tự cho là rất chỗ an toàn. Phá diệt chi mâu bỗng nhiên xuất hiện, hắn là không phải càng thêm tuyệt vọng đây. Đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão đều rất không nói gì, tiểu tử này xấu đi lên. Chương 323, Vạn Lôi Tiên Điện đại trưởng lão lao Bằng Hữu. Bằng Hữu quan hệ, hẳn là hết thể quan hệ ở trong kỳ quái nhất một loại, tu luyện giả cũng không ngoại lệ. Có lúc, chỉ là cùng ngang nhau cấp độ người giao lưu một hồi tu luyện tâm đắc, một cách tự nhiên liền trở thành bằng hữu. Có lúc, được một cái bảo vật, cần một người bạn Chia sẻ vui sướng tâm tình. Có lúc, vì cộng đồng đối diện nguy cơ thời khắc cũng cần bằng hưu giúp đỡ. Đại đa số thời điểm, chỉ là bởi vì thẻ nhạt, tuổi thọ quá dài lâu, sống quá lâu, nếu như không có một người bạn, khả năng dễ dàng điến mất. lãnh khóc kẻ vô tình, cũng có bằng hữu. vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao chính là như vậy, hắn có một bằng hữu. Thánh tử là điện chủ đệ tử thân truyền, nếu như điện chủ biết được thánh tử bị ta huyết tế, có thể sẽ cùng ta liều mạng. Ta tạm thời không thể trở về Vạn Lôi Tiên Điện. Huống hồ, Long tộc có thể sẽ trực tiếp đi Vạn Lôi Tiên Điện tìm ta, ta càng thêm không thể trở về đi tới. Hay là trước đi lão bằng hữu nơi đó tránh một chút danh tiếng đi. Huyết độn thuật đem Vạn Lôi Tiên Điện đại trưởng Lao truyền tống đến khoảng cách Tiên Linh Thành bên ngoài 5 vạn dặm, hắn lẳng lặng mà lơ lửng giữa không trung, trầm tư chốc lát, cuối cùng quyết định đi bằng hữu nơi đó. Huyết độn thuật truyền tống khoảng cách, chủ yếu cùng hai cái nhân tố có quan hệ. Cái thứ nhất nhân tố Người sử dụng tu vi, Vạn Lôi Tiên Điện đại trưởng lão đạt đến Tam giai Tiên Vương, triển khai huyết độ thuật, theo lý mà nói, truyền tống khoảng cách nên rất xa. Thứ hai nhân tố, máu tươi chất lượng, thanh niên anh tuấn là Vạn Lôi Tiên Điện thánh tử, đặt ở tuổi trẻ đại ở trong, tu vi xem như là rất cao, nhưng là, đối với tiền bối cường giả mà nói, không coi vào đâu, vì lẽ đó, máu tươi chất lượng không rất kém, truyền tống khoảng cách khá lạ. Tổng hợp hai người này nhân tố, thu được huyết độ thuật to lớn nhất khoảng cách, năm và giảm vẹo. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lão ngự không phi hành hướng về tiên linh sơn mạch nơi sâu xa bay đi. bằng hữu của hắn liền ẩn cư ở tiên linh sơn mạch. Dầm. Đi tới tiên linh sơn mạch nơi sâu xa, hắn vọt thẳng tiến vào một tòa trong hồ lớn. Một lát sau, hắn lại vào ra, mang đi. Tự lầm bẩm ở xung quanh tìm kiếm lên. Rất nhanh, hắn ở một gốc cây cổ thụ trên cây khô tìm được rồi một tam xoa kích đồ án. Vẹo. Hướng về tam xoa kích chỉ phương hướng bay đi. Hắn biết. Đây là lao bằng hưu lưu lại ám hiệu. Bay mười mấy dặm, ở một viên trên tảng đá lớn, lại tìm được rồi một tam xoa kích đồ án, tiếp tục hướng về tam xoa kích chỉ phương hướng bay đi. Cứ như vậy, liên tục tìm được rồi hơn một trăm cái tam xoa kích đồ án, cuối cùng, bay vào một thung lũng bên trong. Ở trong sân cốc, có hai tòa nhà lá, hắn biết, lao bằng hưu chính là chỗ này. Tựa hồ cảm ứng được hắn đến, một bà lao từ một tòa nhà lá ở trong đi ra. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lão hỏi. Tại sao lại dọn nhà? Bà lao lạnh nhặt nói, nghe nói, gần nhất có người từ Ma Thủy Hà câu ra hoàng đạo binh khí, hấp dẫn vô số thả câu người chạy đi Ma Thủy Hà, từ ta trước kia ngủ ở tòa kia hồ lớn bầu trời bay qua, rất dễ dàng bị người phát hiện chỗ ở của ta, không an toàn, vẫn là chuyện một hồi tốt hơn, nơi này vẫn tính hẻo lánh. Cẩn thận một chút một ít cũng không sai, dù sao, người luyện chế tam xoa kích thời điểm giết quá nhiều người, leo lên các đại thế lực phải giết danh sách, đã nhiều năm như vậy. Các đại thế lực vẫn còn đang truy tìm tung tích của ngươi. Vạn Lôi Tiên Điện Đại trưởng lão nói tới chỗ này, dừng một chút, nói tiếp, ta dự định ở ngươi nơi này ở một thời gian ngắn. Bà lão hỏi, xảy ra chuyện gì? Vạn Lôi Tiên Điện Đại trưởng lão giơ tay lên bên trong Tiên Vương Chiên Kiếm, vì mua cái này binh khí, ta đi tham gia một buổi đấu giá, đắc tội rồi Long Tộc. Vì triển khai huyết độn thuật thoát thân, ta đem Tiên Điện Thánh Tử huyết tế. Bà lão chỉ chỉ mặt khác một tòa nhà lá, đưa tay ra, đó là để cho ngươi ngủ ở. Quy tắc cũ. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lao khẽ gật đầu, lấy ra một túi tiên linh thạch đặt ở trên tay nàng. Hắn yêu thích như vậy thuần túy hữu nghị, không cần nói cái gì cảm tình, toàn bộ đều là giao dịch, rất công bằng. Bà lao thu vào trong không gian giới chỉ, trở về nhà lá, bưng ra một bình trà hai cái cốc, ở trên cỏ ngồi trên mặt đất. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lao ở đối diện nàng khoanh chân ngồi xuống, thơm qua trà. Bà lao dót cho hắn một chén trà, đặt ở trước mặt hắn. Trà này là ta ở tiên linh sơn mạch vặt hái hơn 10 loại thánh dược gạt chế mà thành, hãy thu 1.000 tiên linh thạch đi. Vạn lôi tiên điện đại trưởng Lão vừa đưa tay bưng chén lên, nghe thấy lời này, tay nhất thời cứng lại rồi, sắc mặt khó coi, đây cũng quá quý giá chứ. Uống không uống. Bà Lão ánh mắt bình thản. Vạn lôi tiên điện đại trưởng Lão do dự một chút, cuối cùng, vẫn là cho nàng 1.000 tiên linh thạch, nâng chung trà lên, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Uống xong trà sau khi... Vạn Lôi Tiên Điện đại trưởng lão liếc mắt nhìn đặt ở bên cạnh Tiên Vương chiến kiếm, "Ta đem cái này bình khí luyện hóa một chút, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, ngươi giúp ta hộ pháp." Bà lão mở miệng, "500 tiên linh thạch." Vạn Lôi Tiên Điện đại trưởng lão lại cho 500 tiên linh thạch, cầm lấy Tiên Vương chiến kiếm, xong trường nâng, dựng lên chân hỏa, bắt đầu luyện hóa lên. "Vụ." Đột nhiên, Tiên Vương chiến kiếm tản ra ánh sáng, ngăn cản chân hỏa luyện hóa. "Không được." Bà lao hơi thay đổi sắc mặt mặt trên có lưu lại mật tấn vị trí của ngươi bại lộ liên lụy vị trí của ta cũng bại lộ vạn lôi tiên điện đại trưởng lão đạo không có chuyện gì hẳn là tiên vương chiến kiếm chủ nhân cũ mật tấn ngươi hiệp trợ ta đồng thời luyện hóa mật tấn lại chuyển một chỗ là được mười ngàn tiên linh thạch bà lao nói ra giá cả vạn lôi tiên điện đại trưởng lao đoán giận quá đắt, có điều vẫn là cho nàng mười ngàn tiên linh thạch bà lao nhất thời thả chân hỏa hiệp trợ hắn đồng thời luyện hóa mật tấn ở phía trên lũng hư không nứt ra Một cây cổ điện chiến mâu vô thành vô tức bay ra, khắc nào tử vong gũ linh, toàn bộ thung lũng trong nháy mắt tràn ngập lạnh leo sát ý. Long tộc phá diệt chi mâu. Bà Lao sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao rút ra tiên vương chiến kiếm, đống nhiên chém đánh, chém ra dài đến trăm trượng ánh kiếm. Phụ. Phá diệt chi mâu sắc bén vô cùng, trong nháy mắt đem ánh kiếm xuyên thấu, đem vạn lôi tiên điện đại trưởng Lao xuyên thấu. đi. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lao gắt gao ôm lấy phá diệt chi mâu, cho nàng tranh thủ thoát thân thời gian. Hai người nhưng thật ra là sư huynh muội, lúc còn trẻ, cùng ở tại một môn phái nhỏ tu luyện. Sau đó, môn phái nhỏ bị một trung đẳng thế lực diệt, hai người may mắn chạy ra ngoài. Hắn gia nhập vạn lôi tiên điện, trở thành ngoại môn đệ tử, trải qua nhiều năm nỗ lực, chúng cử nội môn, từ giữa môn xuất sư sau khi, từng bước một trèo lên trên, rốt cục trở thành một tên trưởng lão, tiêu diệt cái kia trung đẳng thế lực cho ban đầu môn phái nhỏ báo thủ. Nàng vận may tốt hơn, bị một vị tiên vương thu làm đệ tử thân truyền, lấy được tiên vương toàn bộ truyền thừa, cuối cùng cũng là trở thành một tên cường giả. Hai người gặp nhau lần nữa lúc đã là mấy ngàn năm sau khi bởi đã từng là đồng môn sư huynh muội quan hệ, trở thành phi thường thuần túy bằng hữu, không có gì cảm tình, tình cơ trợ giúp lẫn nhau một hồi, cũng chỉ là giao dịch mà thôi. Sư huynh. Bà lao viền mắt đỏ chót, vào đúng lúc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, hết thảy tất cả đều hiểu. Đáng tiếc, cũng quá đã mượn. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lao hướng về phía nàng gào thét, đi mau. Sư Minh yên tâm, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Bà lao trong mắt rơi lệ, bay lên trời, cũng không quay đầu lại biến mất ở xa không. Vạn lôi tiên điện đại trưởng lão hiện lên giải thoát nụ cười. Trước khi chết, sư mội rốt cuộc hiểu rõ tâm ý của hắn, cũng coi như chết cũng không tiếc. Ẩm. Phá diệt chi mâu hơi chấn động một cái, đưa hắn toàn bộ thân thể đập vỡ tan, trở thành mưa máu. Vèo. Nhanh chóng hướng trời xa đuổi theo, lại phát hiện bà Lao đã không thấy bóng dáng. Không thể làm gì khác hơn là trở về, đem tiên vương chiến kiếm cùng Vạn lôi tiên điện đại trưởng lão không gian giới chỉ chống lên, xuyên toa hư không mà đi. Nhìn thấy Long Thanh Trần cao mày, thứ 32 trưởng lão hỏi, làm sao vậy, không giết chết sao? Giết chết, có điều chạy một. Long Thanh Trần ánh mắt né qua một kia Hàn quang, bà Lao kia trốn thoát, đối với hắn mà nói, sớm muộn là cái mối họa có điều, hắn có hai vị tộc Lao bất cứ lúc nào theo. Lại có phá diệt chi mâu phòng thân, ngược lại cũng không cần lo lắng, chỉ cần bà lão kia dám xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn là có thể diệt trừ cái này mối hoạn. Vụ. Phá diệt chi mâu từ giữa hư không bay ra, chọc lấy tiên vương chiến kiếm cùng vạn lôi tiên điện đại trưởng lão không gian giới chỉ, hắn cũng không vội vã kiểm tra, thu sạch tiến vào không gian của mình nhẫn, tiếp tục hướng về vạn thú thành chạy đi. chương 324, Hài lòng sao? Đi tới vạn thú thành, chỉ thấy, cái thành chỉ này không có tường thành. Không có phong ốp, mọi người ở tại cổ thụ trên hoặc là cây trong lỗ thủng, như một cổ xưa bộ lạc. Hai vị tộc lao dựa theo hộ đạo người quy củ, ẩn dấu đi. Long thanh trần một mình đi vào vạn thú thành, mọi người tò mò nhìn hắn, khả năng bởi vì hắn mặc trên người một bộ thanh sam, mà, mọi người nhưng là bao bọc thú ra, lá cây, hoặc là để trần cánh tay, vừa nhìn hắn chính là nơi khác tới. Hắn phát hiện, cái này vạn thú thành khá là quái dị, hết thể cửa hàng dĩ nhiên một khách hàng đều không có, rất không bình thường. Có điều, không có quan hệ gì với hắn, hắn tới nơi này chỉ là vì hỏi thăm kim phách tâm tích. Xin hỏi, thiết tượng phô đi như thế nào? Hắn hỏi một trà phô ông chủ. Trà phô ông chủ lạnh lùng trà sắt tay. Bao nhiêu? Lâm Trần ánh mắt bình thản, minh bạch ý của hắn, cần linh thạch, hắn mới có thể nói. Trà phô ông chủ cười gằn, ngươi xem cho, cho đến ta hài lòng mới thôi. Tiệm khác phô ông chủ, đồng nghiệp cũng là trêu tức mà nhìn hắn. Lâm Trần minh bạch. Chẳng trách cái này vạn thú thành hết thẻ cửa hàng liền một khách hàng đều không có, liền này thái độ, khách mời không bị dọa chạy mới phải quái sự. Hắn không muốn gây sự, nhưng là, những người này thực sự bắt nạt lòng quá mức, cho bao nhiêu, ngươi mới có thể thỏa mãn. Cha phô ông chủ điệu môi, hay là mười vạn linh thạch, hay là một triệu linh thạch, ngươi xem đó mà làm. Long thanh trần khẽ gật đầu, lật bàn tay một cái, phá diệt chi mâu nắm tại trong lòng bàn tay, chỉ xéo chấm ứng diện, kinh khủng sát khí nhất thời tràn ngập ra. Bao phủ toàn bộ vạn thú thành. Hoàng đạo binh khí. Đây là lòng tộc phá diệt chi mô. Cửa hàng các lão bản, bọn tiểu nhị toàn bộ sợ ngây người, khủng hoảng địa lùi về sau. Cha phô ông chủ càng là sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, liền hàm răng đều ở run lên. Long thanh chân hỏi, hài lòng sao? Chàn đầy ý. Theo con đường này, vẫn đi về phía trước, tuyết hoa cây trong lỗ thủng, chính là thiết tự phô. Cha phô ông chủ khó khăn nuốt nước bọn. Không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần hắn dám nói cái không chữ, phá diệt chi mâu trong nháy mắt sẽ đưa hắn xuyên thấu. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết. Long Thanh Trần lãnh đạm cuối cùng liếc mắt nhìn hắn, nhấc theo phá diệt chi mâu, nhanh chân rời đi. Công tử nói đùa, run dế còn sống tạm bỡ, xuống hổ là ta. Cha phô ông chủ mắt tiễn hắn rời đi, lúc này mới phát hiện, cả người kinh ra một thần mồ hôi lạnh. Long Thanh Trần đi tới một gốc cây tuyết hoa trước cây diện, chỉ thấy, to lớn cây trong lỗ thủng quả thật có một thiết tự vô một thân hình trung niên nam tử khôi ngô chính đang vung mạnh vừa lớn gõ kiếm phôi tia lửa xẹt tán loạn chuyển ra chói hai tiếng rung. tựa hồ cảm ứng được hàn đến người đàn ông trung niên cánh tay cứng một hồi rất nhanh che giấu quá khứ tiếp tục gõ quan diệu thương hội tiên linh thành phòng đấu giá chấn thủ trưởng lão để cử ta tới nơi này hướng về đế thính tông hỏi thăm một thứ long thanh trần lấy ra chấn thủ trưởng lão cho lệnh bài len ken một tiếng tiện tay vứt tại sắt trên bàn hắn phát hiện đối xử vạn thú thành người không thể quá khách khí Quá khách khi những người này sẽ được đả lớn tới. Người đàn ông trung niên trong tay búa máy đứng ở giữa không trung, chậm rãi thả xuống, cầm lấy lệnh bài, kiểm tra rồi chốc lát, vước về cho Long Thanh Trần. Thật không tiện, ở Quang Diệu Thương Hội, cái này chấn thủ trưởng lão cấp bậc quá thấp, còn chưa đủ lấy để chúng ta Đế Thính Tông làm việc. Nó có thể hay không để cho Đế Thính Tông làm việc? Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, tiện tay đem phá diệt chi mâu cắm trên mặt đất, kinh khủng uy thế truyền vào lòng đất, mặt đất trong nháy mắt nứt ra. Hướng về bốn phương tám hướng lan chẳng ra, khác nào từng cái từng cái vực sâu. Người đàn ông trung niên sắc mặt lúng túng, người coi như giết ta cũng vô dụ. Thật sao? Long thanh trần ánh mắt sắc bén, nếu như ta không nhìn lầm, toàn bộ vạn thú thành đều là đế thính tông người, nếu như ta đem vạn thú thành hủy diệt thế nào? Người dám? Người đàn ông trung niên gào thét, cầm thật chặt bùa máy. Có gì không dám? Long thanh trần ánh mắt lạnh nhạt, duỗi ra một cái tay, chậm rãi lên phía trên nhấc. Theo động tác tay của hắn, phá diệt chi mâu vụt lên từ mặt đất, bay lên trên không, lơ lửng giữa không trung. Bàn tay hắn một phèn, hướng phía dưới theo, để Ẩm. Phá diệt chi mâu nhất thời cực tốc rơi, bàng bạc uy thế tràn đẩy trời đất mà xuống, toàn bộ vạn thú thành đều rung động không nốt. Chỉ cần phá diệt chi mâu rơi trên mặt đất, toàn bộ vạn thú thành trong nháy mắt cũng sẽ bị san thành bình địa, biến thành cho bụi. Hoàng đạo binh khí rơi xuống. Cháy mau, Hết thể cửa hàng các lão bản bọn tiểu nhị đều là ngơ ngác địa ngước nhìn không trung cực tốc rơi hoàng đạo binh khí khác nào vỡ tổ con kiến hoảng sợ hướng về ngoài thành bỏ chạy dừng tay người đàn ông trung niên điên cuồng hét lên sắc mặt nhưng có chút tái nhợt long thanh trần ánh mắt bình thản cũng không có đỉnh chỉ ý tứ của ngươi muốn tìm là kim phách sao nghe thấy người đàn ông trung niên hắn mới hài lòng giơ tay phá diệt chi mâu trong nháy mắt đỉnh chỉ rơi không hổ là đế thính tông người hiển nhiên đã biết hắn là ai đồng thời còn biết hắn cần kim phách đi theo ta. Người đàn ông trung niên thật sâu liếc mắt nhìn hắn, chạm đích đi vào bên trong, cửa lớn một cánh cửa, đi vào. Long Thanh Trần vây tay, phá diệt chi mâu bay xuống khi hắn trong lòng bàn tay, đi vào theo. Vụ. Không gian vật mẹo, đi tới một thế giới nhỏ bên trong, chỉ thấy, non xanh nước biếc, một ông giả chính xếp bằng ở bên hồ trên cọ thả câu. Người đàn ông trung niên bước nhanh đi tới, ở ông lão bên thai nhẹ giọng nói rồi vài câu. Ông lão nghiêng đầu, hướng về Long Thanh Trần xem ra. Ánh mắt rơi vào long thanh trần trong tay phá diệt chi mâu trên. Long thanh trần nhấc theo phá diệt chi mâu đi tới, năm ngón tay mở ra, bao phủ hồ nước. Dầm. Long lực bao phủ, một con cá bị hắn miễn cưỡng lấy ra, tiện tay ném vào ông lão bên cạnh trong thùng gỗ. Đưa ngươi. Ông lão có chút bất đắc dĩ, phất phất tay, người đàn ông trung niên rời đi. Nơi nào có kim phách? Long thanh trần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ta cha một chút. Ông lão từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách thật dày sách, nhanh chóng tìm đọc lên. Long Thanh Trần Dừng ở quyển sách này sách, hẳn là đế thính tông bắt được tình báo thu dọn thành sách, hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không đột lại, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, hắn chỉ cần kim phách đích tình báo, đối với cái khác tình báo, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Tìm được rồi. Ở vạn tộc đại lục, hiện nay mới thôi, tổng cộng có 8 khối kim phách. Long tộc, triệu gia, cựu nịch long đế động phủ, luyện hồn chân nhân 4 khối kim phách. Người đã bắt được tay, ta cũng không muốn nói nhiều. Mặt khác bốn khối, phân biệt ở cái thế vũ tông, phần thiên tiên tông, thất tinh bảo cùng thương gia. Cái thế vũ tông, phần thiên tiên tông cùng các ngươi long tộc quan hệ không tệ, đã đem kim phách bán cho các ngươi long tộc. Như vậy, chỉ còn dư lại thất tinh bảo cùng thương gia. Ông lão xem sách sách, chậm rãi mở miệng. Long thanh trần cao mày, toàn bộ vạn tộc đại lục chỉ có tám khối kim phách. Lão giả nói, chúng ta đế thính tông biết đến liền này 8 khối. Có hay không vị nào cường giả thu gom co kim phách, vậy cũng không biết, có điều, cái khác đại lục, khẳng định cũng có. Cảm tạ Long Thanh Trần nhấp theo phá diệt chi mâu, chạm đích rời đi. Ông lão nhìn bóng lưng của hắn, nhắc nhở, lấy các ngươi long tộc thế lực, thất tinh bảo nhất định sẽ giao ra kim phách, Khương gia sẽ không nhất định, Khương gia cũng là phi thường cổ xưa gia tộc, truyền thừa cửu viễn, ở trong vũ trụ, rất có thế lực, không đủ tháo vác đến, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Biết. Long Thanh Trần không quay đầu lại. Nhanh chân mà đi. Chương 325: Kim phách bị trộm. Vẹo. Vạn thú thành cùng tiên linh thành đều là một tòa thành nhỏ, không có vượt qua truyền thống đại trận, Long Thanh Trần rời đi Vạn thú thành, hướng về khoảng cách gần nhất một tòa đại thành bay đi, dự định sử dụng vượt qua truyền thống trận đi Nam vực, Thất tinh bảo cùng Khương gia đều ở Nam vực. Khương gia thế lực khổng lồ, nếu như Khương gia không muốn bán ra kim phách, khá là phiền toái, đi trước Thất tinh bảo. Bắt được Thất tinh bảo kim phách thì có bảy khối, Khương gia kim phách Có muốn hay không cũng không đáng kể, ngược lại, cũng muốn đi cái khác đại lục tìm kiếm. Một bên chạy đi, hắn một bên suy nghĩ sau dự định. Dùng nửa canh giờ, bay đến một tòa đại thành, đi tới trung tâm thành bên trong vượt qua chuyện tống trận. Giao nộp linh thạch, mở ra truyền tống. Vụ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Nam vực thất tinh thành, chỉ thấy, một tòa cổ xưa rộng lớn pháo đài sừng sững với ngoài thành núi lớn đỉnh, ở pháo đài bầu trời, lơ lưỡng bảy viên tiểu tinh thần, bao quanh, bảo vệ quanh pháo đài. Chuyên thuyết, tòa này pháo đài là thái cổ chiến tranh thời kỳ chống đỡ ngoại tinh cường giả cứ điểm một trong cực kỳ kiên cố, cho dù đỉnh cao tiên vương cũng không cách nào công phá. Thái cổ chiến tranh sau khi kết thúc, bảo vệ tòa này pháo đài cường giả môn không muốn rời đi, lưu lại, thành lập một tông môn. Đây chính là bây giờ thất tinh bảo. Vẹo. Long thanh trần bay lên trời, bay ra thất tinh thành, rơi vào núi lớn dưới chân, theo trên thềm đá sơn. Ngọn núi lớn này nắm giữ thủ hộ đại trận, không cách nào trực tiếp bay lên chỉ có thể vô ích bước leo núi. Lấy hắn trận pháp trình độ, tòa này thủ hộ đại trận ngược lại cũng không làm khó được hắn, có thể trực tiếp xông vào. Có điều, đây không phải là thưởng vô lễ hành vi, dễ dàng chọc giận Thất Tinh Bảo, còn chưa phải muốn tìm phiền phức. Hắn dự định trước tiên bái phòng một hồi Thất Tinh Bảo, đưa ra mua kim phách, nếu là Thất Tinh Bảo không muốn, lại dùng cường cũng không trễ, tiên lễ hậu binh. Người không phận sự dừng lại. Đến đỉnh núi, Thất Tinh Bảo cửa lớn sáu cái thủ vệ ngăn cản hắn. Long Thanh chân đạo Ta đến bái phòng thất tinh bảo bảo chủ, có việc trò chuyện với nhau. Bảo chủ là bực nào thân phận cao quý. Ngươi vậy là cái gì thân phận, ngươi nghĩ thấy chỉ thấy sao. Nếu như mỗi người đều phải thấy bảo chủ, như vậy, bảo chủ không được mệnh chết. Sáu cái thủ vệ cười nhạo lên. Long Thanh Trần lấy ra một túi linh thạch, ném cho bọn họ, kính xin mấy vị thông báo một chút. Thu rồi linh thạch sau khi, sáu cái thủ vệ thái độ được rồi một điểm. Không phải chúng ta không muốn thông báo, chỉ là, bảo chủ đang bế quan. Bất tiện tiếp khách, sau 3 ngày, ngươi trở lại đi. Bảo chủ tu luyện, đây là thất tinh bảo hạng nhất đại sự, ai cũng không cho phép quấy rối, chờ chút đi. Long Thanh Trần cao mày, biết 6 cái thủ vệ đang từ chối, coi như hắn sau 3 ngày trở lại, 6 cái thủ vệ còn có thể nói cho hắn biết đợi thêm 3 ngày, 3 ngày lại 3 ngày, vĩnh viễn không thấy được, ta là Long Thanh Trần, các ngươi bảo chủ nhất định sẽ thấy ta, đi thông báo đi. Long Thanh Trần, rất nổi danh sao. Đi đi đi, ta quản ngươi là ai? Xem ở những linh thạch này phân trên, chúng ta nhiều nói cho ngươi mấy câu nói, ngươi vẫn đúng là đem mình làm đại nhân vật gì. Sáu cái thủ vệ vô tình hay cố ý liếc trên tay hắn không gian giới chỉ, không biết đang có ý đồ gì. Bắt được vạn tộc chí tôn tên gọi sau khi, Long Thanh Trần cũng coi như là danh chấn đại lục, các đại thế lực đều biết hắn, những thủ vệ này khả năng cấp độ tương đối thấp, không có quan chiến. Ẩm. Hắn xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, kinh khủng sát khí nhất thời bao phủ toàn bộ thất tinh bảo. Vốn là không muốn như thế vô lễ, nào có biết liền mồn cũng không vào được. Các ngươi không nhận ra ta, dù sao cũng nên nhận ra cái này chứ. Tiên vương binh khí. Xin mời các hạ chờ chốc lát, chúng ta lập tức thông báo. Sáu cái thủ vệ sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cả người run lên, biết nhìn nhầm. Long Thanh Trần không nói gì, hoàng đạo binh khí lại bị bọn họ nhận thức thành tiên vương binh khí, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, đối với bọn họ cấp độ mà nói. Hoàng đạo binh khí cùng tiên vương binh khí kỳ thực không có gì sai biệt, đều là cực kỳ kinh khủng đồ vật, cũng có thể trong nháy mắt để cho bọn họ biến thành cho buổi gì đó. Thủ vệ đang muốn đi vào thông báo, thất tinh bảo cửa lớn liền mở ra, hơn 10 ông lão bước nhanh lao ra, khả năng sát khi đã kinh động bọn họ, nhìn thấy Long Thanh Trần trong tay phá diệt chi mâu, hơn 10 ông lão đều là bỗng nhiên biến sắc, Ông lão dẫn đầu cao mày không nớt, Long Thanh Trần, người đây là ý gì? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, đem phá diệt chi mâu cất đi. Ta đến bãi phòng thất tinh bảo, những thủ vệ này không muốn thông báo, muốn gặp các ngươi một mặt, vẫn đúng là không dễ dàng. Mắt không mở gì đó. Ông lão dẫn đầu căm thức, vung tay lên. Đùng, đùng, đùng. đùng. Liên chuỗi bà thai văng lên, 6 cái thủ vệ bị đánh ngã xuống đất, khỏe miệng chảy máu, trên mặt dấu ấn thật sâu trường ấn, cũng không dám lên tiếng, uống quýt bỏ lên quỳ tốt. Ông lão dẫn đầu cười đưa tay hư dẫn, dưới tay người, không có gì nhãn lực, trần thiếu không cần chú ý, xin mời vào. Long Thanh Trần cũng không khách khí với hắn, đi vào trước. Chỉ thấy, trên vách tường thiêu đốt đuốc, có chút oi bước, theo đường, cái lên phía trên đi, đến tầng thứ ba, đi tới một tường tự với tiếp khách đại sảnh nhà đá. Long Thanh Trần cũng lười quanh co lòng vòng, nói thẳng, nghe nói, thất tinh bảo có một viền kim phách, có thể hay không bán cho ta. Hơn mười ông lão nhìn nhau một chút. Ông lão dẫn đầu thở dài, quang thời gian trước, Long tộc đã hướng về chúng ta thất tinh bảo đưa ra mua kim phách, nếu có, đã sớm bán cho các ngươi Long tộc. Long Thanh Trần trong lòng cảm giác nặng nề, xảy ra chuyện gì? Các ngươi thất tinh bảo kim phách đây? Ông lão dẫn đầu lắc đầu, thời điểm trước kia, chúng ta thất tinh bảo quả thật có nhất khối kim phách, đáng tiếc, bị người đánh cắp, không biết tung tích. Thất tinh bảo, đường đường 17 tinh thế lực, chân quý như vậy kim phách, bị người đánh cắp. Long Thanh Trần có chút hoài nghi, nếu không phải nguyện bán cứ việc nói thẳng, hà tất tìm như vậy cớ. Ông lão dẫn đầu hiện lên thật sâu cười khổ, "Trần thiếu, ta không cần thiết lừa người, thật sự bị trộm." Cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, hẳn là chúng ta thất tinh bảo nội bộ người gây nên, tra xét hồi lâu, cũng không tra được, lâu dần, chỉ có thể từ bỏ. Nếu như Long Tộc không đưa ra mua kim phách, chúng ta cũng đã gần đã quên kim phách bị trộm chuyện. Nếu thất tinh bảo không có kim phách, vậy ta liền cáo tử. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, hắn một người ngoài, cũng không thể siêu tra thất tinh bảo. Hú hồ, nếu như thất tinh bảo thật sự có ý đem kim phách gần đi, lục soát cũng lục soát không ra. Hơn mười ông lão tự mình đưa hắn đưa đến cửa. Ông lão dẫn đầu đạo, như vậy đi, ta lại tra một chút năm đó kim phách bị trồng chuyện. Nếu như tra được, nhất định sẽ bán cho Long tộc. Vậy thì đa tạ. Long Thanh Trần nói một tiếng, đi về phía chân núi, dự định chạy tới khương gia. Vẹo. Đống nhiên, một cái cành khô từ trong rừng cây bay tới. Hắn lấy tay nắm lấy, ánh mắt sắc bén địa quét mắt rừng cây. Ai? Hắn vọt vào rừng cây, tìm một hồi, không phát hiện. Nhìn thấy cành khô trên cột một tấm tờ giấy. Hắn hơi nghi hoặc một chút, mở ra vừa nhìn, chỉ thấy, mặt trên viết, kim phách dấu ở phía sau núi. chương 326, cho mượn hộ quẹn. Kim phách dấu ở phía sau núi. Long thanh trần cao mày, không khỏi trở nên trầm tư. Lan truyền tin tức người là ai, tại sao trốn trốn tránh tránh, không dám ra đến vừa thấy. Nếu như đây là một tin tức giả, như vậy, người này đưa hắn lừa gạt đến phía sau núi, có mục đích gì? Nếu như đây là một thật tin tức, như vậy... Người này hẳn là thất tinh bảo nội bộ người, mới có thể như vậy chuẩn xác địa biết kim phách địa điểm ẩn nút, nhưng là, người này là cái gì muốn đem tin tức này nói cho hắn biết. Không quản được nhiều như vậy, đến hậu sơn nhìn cũng không sao. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, có điều, hắn nhưng không có chút nào do dự, vòng qua thất tinh bảo, trực tiếp hướng sau núi bay đi. Ngược lại, có phá diệt chi mâu phòng thần, lại có hai vị tộc lão âm thầm theo dõi, chỉ cần không gặp được tiên hoàng, ai cũng không làm gì được hắn. phía sau núi Phải là thất tinh bảo mặt sau ngọn núi kia đi. Ở thất tinh bảo phía sau, chỉ có một ngọn núi, không có cái khác sơn, nên không sai được. Vèo. Bay xuống ở sau núi dưới chân, theo thềm đá, nhanh chóng hướng lên trên chạy gấp. Phía sau núi cũng có thủ hộ đại trận, không cách nào trực tiếp bay lên, bởi vậy có thể thấy được, phía sau núi cũng là thất tinh bảo trọng địa, bằng không, không cần thiết bố trí phòng ngự đại trận. Người tới người phương nào. Phía sau núi cấm địa, không có bảo chủ mệnh lệnh, bất luận người nào không được bước vào. Còn dám tiến lên một bước, giết chết không cần luật tội. Một đám thủ vệ ngăn cản Long Thanh Trần, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Tránh ra. Long Thanh Trần tu vi bạo phát, trực tiếp một trưởng vô ra. Giống. Long lực giết đảo đêm này quần thủ vệ toàn bộ đánh bay, nặng nghề ngã tại trên thềm đá, trong miệng ho ra máu, bò không dậy nổi. Vẹo. Long Thanh Trần trực tiếp xông đi tới. Tự tiện xông vào phía sau núi người, chết. Thềm đá phân cối, ngồi xếp bằng một ông lão, cảm ứng được hắn đến đống nhiên mở con mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo. ầm, ông lão nhất gia tiên vương tu vi bạo phát, nhảy lên một cái, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, song trưởng nắm chặt, đống nhiên chém đánh mà xuống, chém ra dài đến mười mấy trượng ánh kiếm. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, phía sau núi phòng thủ nghiêm mật như vậy, càng để hắn cảm giác có vấn đề, xoay tay lấy ra phá diệt chi mưu, điểm đâm mà ra, bùng nổ ra vô biên sát khí. xoa xoa, nhuệ lợi vô bỉ, trong nháy mắt đem ánh kiếm xuyên thấu. cong Cùng ông lão trong tay chiến kiếm trực tiếp va chạm, tia lửa sẽ tán loạn. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng chấn động ra đến, toàn bộ thềm đá bị đánh nát, trở thành bột mịn. Ma, chu vi phòng ngự đại trận cũng bị lan đến, xuất hiện vô số vết rách. Xoạt xoạt. Vẹn vẹn rằng có một tia thời gian, ông lão trong tay chiến kiếm đổ nát, toàn bộ thân thể bị đánh bay, trong miệng ho ra máu, ngơ ngác điệu dừng ở thiếu niên áo xanh trong tay chiến mâu, hoàng đạo binh khí. Long thanh Trần có thể đánh bại ông lão này cũng không phải bởi vì hắn thực lực so với ông lão này mạnh, mà là phá diệt chi mâu quá mạnh mẽ. Vạn tộc Chí Tôn, Long Thanh Trần. Rất nhanh, ông lão nhận ra hắn, cả giận nói, "Chúng ta Thất Tinh Bảo cùng Long tộc vẫn nước giếng không phạm nước sông, ngươi xông vào Thất Tinh Bảo cấm địa, đây là ý gì?" Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, "Không có ý gì, ta chỉ là rất hiếu kỳ, Thất Tinh Bảo tại sao đem phía sau núi phân thành cấm địa, ta nghĩ đi tới thăm một chút." Ông lão giải thích, "Phía sau núi Chính là thất tinh bảo lịch đại tổ sư Mai Tăng Nơi, tự nhiên chính là cấm địa, không có gì hay tham quan. Hóa ra là thất tinh bảo lịch đại tổ sư Mai Tăng Nơi, đã quấy rầy tiên hiển, thực sự tội lỗi. Long Thanh Trần đem phá diệt chi mâu thu hồi, hướng về đỉnh núi hơi thi lễ, biểu thị kính trọng, trầm ngâm nói, nếu đến rồi, vô luận như thế nào, ta đều muốn lên đi thiêu một nén hương, tán gẫu biểu kính ý. Ông lão vội vã xua tay, người không biết vô tội, thắp hương thì không cần, mời trở về đi. Long Thanh Trần sầm mặt lại, người nói gì vậy? Thất tinh bảo tổ sư, đã tham gia thái cổ chiến tranh, bảo vệ thiên diệu Tinh, có thể nói thiên diệu Tinh anh hùng, ta nếu không phải đi thiêu hương, trở lại long tộc sau khi, tộc lao chúng nhất định sẽ trách cư ta vô lễ, tránh ra, ta phải đi. Ông láo cho mày, do dự trong lát, được rồi. Long Thanh Trần trước tiên đi tới, chỉ thấy, đỉnh núi có 13 ngôi mộ, trung gian tòa kia to lớn nhất, trên mộ bia viết, thất tinh bảo đệ nhất đại tổ sư, bách chiến võ hoàng. Cái khác phần mộ, vây quanh ngôi mộ lớn này xây lên, hình thành một nửa hình tròn. Ông lão bước nhanh cùng lên đến, thúc giục, Trần Thiếu nhanh lên một chút thắp hương đi, đốt xong sau, xin sớm điểm rời đi, đừng quấy rầy tổ sư chúng ngủ yên. Long Thanh Trần đưa tay ra, ta không mang hương. Ông lão tử trong không gian giới chỉ lấy ra ba chi đàn hương, đặt ở Long Thanh Trần trên tay, hiển nhiên, hắn làm thủ mộ người, trong không gian giới chỉ phòng đàn hương. Long Thanh Trần hai tay nắm hương, nửa củng, cho mượn hộ quẹt. Ông lão bất đắc dĩ thả chân hỏa đem ba chi đàn hương nhen lửa long thanh trần dơ ba chi đàn hương chậm rãi hướng về đại mộ lệ một hồi vu cùng lúc đó hắn thả cảm ứng nhanh chóng siêu tầm kim phách đem toàn bộ đỉnh núi tìm tòi một lần cũng không có phát hiện gì điều này làm cho hắn có hơi thất vọng chẳng lẽ lan truyền tin tức người lừa hắn lệ ba lần sau khi hắn hướng về đại mộ đi đến muốn đem ba chi đàn hương cắm ở trước bia mộ ta đến đây đi ông lão vội vã ngăn cản hắn đưa tay dự định tiếp nhận đàn hương. Ông lão này suốt sáng như vậy, không muốn để cho hắn tới gần đại mộ. Đây là tại sao? Long Thanh Trần ánh mắt lấp lóe, không cần, ta tự mình tới, tự tay đem đàn hương cắm ở trước bia mộ, mới có thể biểu thị ta đối với tiên hiển kính ý. Ông lão do dự một chút, chỉ được thả hắn qua khứ, dập khuôn từng bước theo sát hắn. Đem phản ứng của lão giả nhìn ở trong mắt, Long Thanh Trần trong lòng cười gằn. Ngôi mộ lớn này bên trong, khẳng định có vấn đề gì, bằng không. Ông lão hà tất trăm phương ngàn kế địa ngăn cản hắn tiếp cận. Đi tới trước bia mộ, Long Thanh Trần chậm rãi đem ba chi đàn hương cắm ở trong lư hương. ầm! Hắn đung nhiên một trưởng vỗ ở lư hương trên, lư hương thật sâu nạm tiến vào lòng đất. Ngươi làm gì? Ông lão vừa giận vừa sợ. Nhìn lòng đất chảy ra vết máu, Long Thanh Trần ánh mắt trở nên sắc bén. Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Thất Tinh Bảo tổ Sư đã chết nhiều năm như vậy, theo lý mà nói đã sớm hóa thành xương khô, làm sao còn có máu chảy ra? Hơn nữa. Vẫn là mới mẻ máu. Ông lão triệt để hòa rồi, che ở đại trước mộ, này chuyện không liên quan tới ngươi, xin ngươi lập tức rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, con người của ta, lòng hiếu kỳ khá là trùng, ta nhất định phải mở ra ngôi mộ lớn này, nhìn các ngươi thất tinh bảo đến cùng đang làm gì. Vèo, vèo, vèo. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng hướng về lên núi đỉnh, rõ ràng là vừa nãy tiếp đón Long Thanh Trần hơn 10 ông lão Nhìn thấy trợ giúp đến rồi, ông lão thở vào nhẹ nhóm, phá diệt chi mâu cho hắn áp lực quá lớn, chỉ bằng vào hắn một, căn bản là không có cách chống lại. Long Thanh Trần, ngươi đây là ý gì? Xem ở ngươi là long tộc tuổi trẻ đại trí tôn phần trên, chúng ta nhiệt tình tiếp đón ngươi, ngươi nhưng chạy đến phía sau núi cấm địa đến quấy nhiêu tổ sư ngủ yên, tội không thể tha. Hơn 10 ông lão đem Long Thanh Trần bấy nốt, ánh mắt không quen. Ông lão dẫn đầu âm thanh lạnh lẽo, xin ngươi lập tức rời đi, bằng không. Chương 327, Huyền Bí. Ảnh hưởng thất tinh bảo tổ sư ngủ yên người là các ngươi. Thất tinh bảo tổ sư, tham gia Thái Cổ Chiến tranh, vì bảo vệ thiên diệu tinh mà hy sinh, vốn nên được kiên nghỉ, mà các ngươi những này đồ tử đồ tôn, nhưng lại không biết ở trong mộ lớn sử dụng cái gì tà thuật, để thất tinh bảo tổ sư không được an bình. Long thanh trần ánh mắt bình thản, dơ lên phá diệt chi mâu, trịa thẳng vào hơn 10 ông lão, ngày hôm nay, ta liền vạch trần các ngươi bộ mặt thật. Ẩm. Phá diệt chi mâu rất đâm mà ra, vô biên sát khí điên cuồng gào thét, giết hắn. Hắn chạy đến chúng ta thất tinh bảo cấm địa đến gây sự, cho dù giết hắn, Long tộc cùng Thánh viện cũng không cách nào có thể nói không oán chúng ta được. Hơn 10 ông lão dồn dập đánh ra linh lực, khắc nào từng cái từng cái sông lớn, chạy trôm giết gào, nghiền nát hư không. ầm ầm, sát khí cùng linh lực mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang long ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt rung động, toàn bộ phía sau núi rung động, thủ hộ đại trận bị đổ nát. Hơn 10 ông lão bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt lên. Ông lão dẫn đầu nhưng ánh mắt tỏa sáng, nhìn thấu đầu mối, tu vi của hắn quá thấp, căn bản là không có cách trực tiếp phát huy ra phá diệt chi mô uy lực, hắn chỉ có thể sử dụng phá diệt chi mô bản thân ẩn chứa sát khí, chờ sát khí tiêu hao hết, phá diệt chi mô ở trong tay hắn cùng một cái thiêu hỏa côn không khác nhau gì cả, không cần sợ hắn. Sắc thực như vậy, Long Thanh Trần lần thứ nhất sử dụng phá diệt chi mô thời điểm, ẩn chứa sát khí nhiều nhất trong nháy mắt sẽ giết hẳn nhà quan sáu cái tiên vương, diệt toàn bộ hẳn nhà quan. Lần thứ 2 sử dụng phá diệt chi mô, truy sát vạn lôi tiên điện đại trưởng lão, tuy rằng giết chết vạn lôi tiên điện đại trưởng lão, lại làm cho bà lão kia trốn thoát, sát khí rõ ràng giảm bớt một ít, nếu như sát khí có đủ nhiều, bà lão kia không thể chạy thoát. Hiện tại, phá diệt chi mô sát khí liền 1/3 cũng chưa tới, bằng không, vừa nãy một đòn liền là đủ đánh giết này hơn 10 ông lão. Ầm. Ầm. Ầm. Hơn 10 ông lão chủ động tiến công, liên thủ đánh ra từng đạo từng đạo linh lực bao phủ mà ra. Long Thanh Trần vung vẩy phá diệt chi mưu đỡ sự công kích của bọn họ, nhưng mà phá diệt chi mưu sát khí cũng không ngừng bị tiêu hao. Hai vị tộc lão đi ra đi. Hắn có chút bất đắc dĩ, ở sát khí không đủ đích tình hồ giới phá diệt chi mưu rất khó đánh bại này hơn 10 tiên vương. Vèo! Vèo! Hai vị tộc lão từ chỗ tối bay ra, rơi vào bên cạnh hắn. Hơn 10 ông lão đều là bỗng nhiên biến sắc. Lấy nhân số của bọn họ, ngược lại cũng không sợ lòng tộc hai vị tộc lão, chỉ là, Long thanh trần trong tay có phá diệt chi mâu, có thể mang Long tộc hai vị tộc lão thực lực vô hạn phóng to, vậy thì không giống với lúc trước. Ông lão dẫn đầu hít sâu một hơi, hai vị tiền bối, xin mời dẫn hắn rời đi, chúng ta thất tinh bảo coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đệ tam thập nhị tộc lão cười nhạt, chúng ta là hắn thủ hộ giả, chỉ phụ trách bảo vệ an toàn của hắn, không có quyền can thiệp hắn làm những chuyện như vậy, hắn muốn làm cái gì chúng ta có thể không xem bảo. Ông Lão dẫn đầu cả giận nói, các người muốn bước lên thất tinh bảo cùng long tộc chiến tranh sao? Tuy rằng các người long tộc thế lực khổng lồ, có điều, chúng ta thất tinh bảo cũng không phải ngồi không, làm thái cổ chiến tranh công thần, chúng ta thất tinh bảo có vô số minh hữu, đến thời điểm, các đồng minh đều sẽ ủng hộ chúng ta thất tinh bảo, liên hợp lại đối phó long tộc, long tộc cũng phải kiêng kỵ bà phần Đệ lục tộc Lão không phản đối, các người thất tinh bảo là thái cổ chiến tranh công thần. Lẽ nào chúng ta long tộc cũng không phải là sao? Luận công làm phiền. Chúng ta long tộc công lao còn càng to lớn hơn, nếu là không có chúng ta long tộc, thiên diệu tinh sớm đã bị ngoại tinh cường giả chiếm lĩnh. Chuyện của tôi đốt nét đệ tam thập nhị tộc lão nụ cười bất biến, vừa nãy, ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ là hắn hộ đạo người, hắn muốn làm cái gì, chúng ta sẽ chống đỡ hắn làm cái gì, cho tới, có thể hay không bước lên chiến tranh, không phải chúng ta nên suy tính chuyện, long tộc có thể thay hắn gánh chịu tất cả hậu quả. Hai vị tộc lão, đem long lực nhập liệu phá diệt chi mâu, ta muốn để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút phá diệt chi mâu đích thực chính uy lực. Long Thanh Trần đang sử dụng phá diệt chi mâu thời điểm, vẫn không có bại vào linh lực hoặc là long lực, chỉ là sử dụng phá diệt chi mâu sắc khí, bởi vì, phá diệt chi mâu là hoàng đạo binh khí, như một động không đáy, tiêu hao quá kinh khủng, nếu như hắn nhập liệu long lực cùng linh lực, trong nháy mắt sẽ đưa hắn ép cô. Cho dù hai vị tộc lão đạt đến long vương tu vi, toàn bộ long lực chuyển đi cũng thỏa mãn không được phá diệt chi mâu nhu cầu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy phá diệt chi mâu một tầng nguy lực. Nhưng mà, phá diệt chi mâu một tầng nguy lực, đã đầy đủ đánh giết này hơn 10 tiên vương. Giống. Giống. Hai vị tộc lao trong lòng bàn tay dựng lên long lực, từng hồi rồng gầm. Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn đem long lực nhập liệu phá diệt chi mâu, bởi vì, phá diệt chi mâu đồng dạng sẽ đưa bọn họ ép hồ, nhưng là, không thâu vào long lực, sẽ không biện pháp đánh bại này hơn 10 tiên Đem kim phách cho ngươi còn không được à Ông lão dẫn đầu sắc mặt trắng bệnh Kinh hoàng quát to lên Nếu như phá diệt chi mô huy lực phát huy được Bọn họ trong nháy mắt cũng sẽ bị giết Đồng thời, toàn bộ phía sau núi đều sẽ bị hủy diệt Đây là thất tinh bảo không thể chịu đựng hậu quả Hai vị tộc lao nhất thời ngừng lại Ben nhìn nhau cười Trên thực tế, chỉ là hù dọa một hồi bọn họ Long tộc cùng thất tinh bảo không thủ không đoán Không cần thiết làm như thế tuyệt Vậy thì đúng rồi Long thanh trần biểu hiện hờ hững trong tay phá diệt chi mâu vẫn chỉ vào hơn 10 ông lão cũng không có thả xuống phòng ngừa bọn họ đánh lén sớm một chút lấy ra kim phách không phải chuyện gì cũng bị mất ông lão dẫn đầu hừ lạnh một tiếng mời các ngươi tới trước bên dưới ngọn núi chờ chờ một lúc kim phách tự sẽ cho ngươi long thanh trần từ chối không được ta hiện tại liền muốn bắt được kim phách ông lão dẫn đầu cả giận nói kim phách bây giờ không có ở đây trong tay ta long thanh trần ánh mắt bình thản vậy thì phải người đi lấy Ông lão dẫn đầu tức đến run rẩy cả người, do dự hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, kim phách ở đệ nhất đại tổ sư trong mộ lớn, mở ra đại mộ, mới có thể bắt được, các ngươi không phải thất tinh bảo người, không tiện ở đây. Không tiện ở đây. Long Thanh Trần biết, đây chỉ là cớ mà thôi, theo ta thấy, này trong mộ lớn có cái gì huyền bí, không muốn để cho chúng ta biết chưa. Ông lão dẫn đầu lạnh lùng nói, này cùng ngươi không quan hệ, xác thực không có quan hệ gì với ta. Long Thanh Trần gật đầu, có điều. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi thất tinh bảo đến cùng ẩn giấu đi cái gì huyền bí? Yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút, chắc chắn sẽ không nói ra." Đệ Tam thập nhị tộc lão cười nói, "Ta cũng không nói." Đệ Lục tộc lão lạnh nhạt nói, "Ta không phải lắm miệng long." Đánh lại đánh không lại, đuổi cũng không đi, hơn 10 ông lão đều là sắc mặt lúng túng, bọn họ truyền âm nhập mật, thương lượng một chút, có quyết định. "Được, ta tạm thời tin tưởng các ngươi Long tộc tín dự." Ông lão dẫn đầu cắn răng nói, "Nếu là ngươi chúng nói ra, để ngoại giới biết" Coi như Long tộc mạnh hơn, chúng ta cũng phải cùng lòng tộc liều mạng, giết một là một, không chết không thôi. Nghiêm trọng như thế. Hai vị tộc lao hơi kinh ngạc. Long Thanh Trần cũng là càng thêm hiếu kỷ, dừng ở đại mộ chảy ra vết máu, suy đoán bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. chương 328, hiếm thấy võ mạch. Bắt đầu đi. Ông lão dẫn đầu liếc mắt nhìn những lao giả khác, trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, kết thành một đạo mật ấn, bay xuống ở trên bia đá. Vụ. Trên bia đá một cái minh văn sáng lên. Những lao giả khác trong tay cũng là dựng lên linh lực, lần lượt đánh ra một ấn. Vụ. Vụ. Vụ. Trên bia đá minh văn, từng cái từng cái địa sáng lên, cuối cùng, hết thể minh văn đều là tản ra ánh sáng, hình thành một tòa thất tinh bảo đồ án. ầm ầm ẩm. Toàn bộ phía sau núi, rung động, đại mộ chậm rãi nứt ra, lộ ra một phương huyết chỉ, tỏa ra dày đặc máu. Mùi tanh. Trên ao máu. Nội lơ lửng một cái cổ xưa quan tài. Trên quan tài, cuốn quanh lấy từng cái từng cái dị xét ban bác dây khóa. Trên xiêm xích, lượn lờ ánh chớp. Tình cảnh này, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Ở huyết trì bên cạnh, có một mới tế đàn nhỏ, mặt trên đệ kim phách, tiên dược vương, cùng với mấy trục dạng bảo vật. Long Thanh trần năm ngón tay mở ra, long lực bao phủ, đem kim phách lăng không trộp vào trong tay. Các ngươi thất tinh bảo muốn phục sinh đệ nhất đại tổ sư. Dưng ở quan tài, đệ lục tộc lão biểu hiện nghiêm nghị. Ông Láo dẫn đầu khẽ gật đầu, song tinh nữ hoàng, chiến bát hoang những này thái cổ cường giả, đã tái thế mà sinh, để nhất đại tổ sư nhưng chậm chạp không về, chúng ta muốn dùng phương pháp này, tiếp dẫn tổ sư trở về. Chúng ta thất tinh bảo được khen là thập bát tinh thế lực, so với đỉnh cấp thế lực, nhưng chung quy tranh lệch một đoạn, chủ yếu cũng là bởi vì chúng ta thất tinh bảo không có tiên hoàng cảnh cường giả toa chấn, nếu như tổ sư phục sinh, chúng ta thất tinh bảo là có thể nhảy một cái trở thành 19 tinh thế lực, thậm chí nhị thập tinh. Thái cổ chiến tranh sau khi kết thúc, đệ nhất đại tổ sư bởi thương thế quá nặng mà ngã xuống, lấy tổ sư tu vi, ý niệm khẳng định không có tiêu tan, tự do ở bên trong trời đất, chỉ cần tự do tới đây là có thể phục sinh. Những lão giả khác trong ánh mắt tràn ngập ước ao, loại này phục sinh phương pháp vừa nhìn cũng có chút tà môn, long thanh trần không quá xem trọng, không phải ta đả kích các ngươi, chỉ sợ đến thời điểm rổ trúc vùng vậy đập nước công dạ chẳng. Ông lão dẫn đầu tự tin nói, tổ sư nhất định có thể phục sinh. Long Thanh Trần không biết hắn nơi nào tới tự tin, dừng ở huyết trì, hỏi, những ngày máu, ở đâu ra? Ông lão dẫn đầu đạo, yên tâm, chúng ta không có lạm sát kẻ vô tội, những ngày máu, đều là ta chúng thất tinh bảo mỗi người tự nguyện cống hiến đi ra. Đệ lục tộc lão đông nhiên nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái này phục sinh phương pháp, hẳn là huyết hải thánh địa cho các ngươi chứ. Tiên bối thực sự là kiến thức rộng rãi. Trần Qua T Ui! Nét trẻ nụ ạ tói ông lão dẫn đầu hơi kinh ngạc, không sai. Chúng ta dùng giá cả to lớn, từ huyết hải thánh địa đổi lấy cái này phục sinh phương pháp. Ở thái cổ thời kỳ, huyết hải thánh địa đã từng dùng cái phương pháp này sống lại một vị tổ sư, chứng minh cái phương pháp này xác thực có thể được. Đệ lục tộc Lao cười nhạt, nhưng là ta nghe nói huyết hải thánh địa phục sinh vị tổ sư kia sau đó đã xảy ra một ít kỳ quái chuyện, bởi vậy có thể thấy được, loại này phục sinh phương pháp cũng không hoàn mỹ, vẫn tồn tại một ít thiếu hụt. Cái gì kỳ quái chuyện? Ông lão dẫn đầu mày Huyết hải thánh địa không theo chúng ta đã nói những này, cũng chưa nói loại này phục sinh phương pháp có cái gì thiếu hụt. Đệ lục tộc lao khẽ lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói huyết hải thánh địa phục sinh vị tổ sư kia cuối cùng ly kỳ mất tích, đến nay tung tích không rõ. Ông lão dẫn đầu có chút căm thức, chúng ta bỏ ra giá cả to lớn, mới đổi lấy loại này phục sinh phương pháp. Huyết hải thánh địa dĩ nhiên không đem những này nói cho chúng ta. Đệ lục tộc lao cười cận, nói cho các người, các người nhất định sẽ ép giá. Huyết hải thánh địa đương nhiên sẽ không nói. Ông lão dẫn đầu đạo, có thời gian, ta muốn tự mình đi một chuyến huyết hải thánh địa, hỏi rõ ràng, đệ nhất đại tổ sư phục sinh việc, không cho phép chút nào sai lầm. Ngươi đừng nói là ta cho ngươi biết. Đệ lục tộc láo dặn, long tộc tuy rằng không lo lắng đắc tội huyết hải thánh địa, thế nhưng có thể không đắc tội sẽ không đắc tội, gây thù hẳn nhiều lắm, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì. Ông lão dẫn đầu bảo đảm, tiền bối yên tâm, ta còn không đến nỗi ngu như vậy. Đi thôi Long Thanh Trần bay lên trời, hướng về Khương Gia phương hướng bay đi. Kim Phách đã bắt được, Thất Tinh Bảo phục sinh đệ nhất đại tổ sư chuyện không có quan hệ gì với hắn. Vừa nãy lưu lại chỉ là có chút hiếu kỳ, bây giờ nhìn qua cũng sẽ không quan tâm. Hai vị tộc lao đổi tới, lần này không có lại ẩn tàng, bởi vì Khương Gia cùng Thất Tinh Bảo không giống. Thất Tinh Bảo chỉ là một thập bát tinh thế lực, Long Thanh Trần vì bắt được Kim Phách, có thể thích hợp dùng một ít thủ đoạn. Mà Khương Gia là nhị thập tinh có tiên hoàng cảnh cường giả toa chấn ở tại hán tinh cầu cũng có thế lực rất mạnh xem như là vũ trụ cường tộc vì lẽ đó không thể cường đến quang minh tránh đại bái phỏng tốt hơn hai vị tiền bối trần công tử xin dừng bước một người tuổi còn trẻ nữ tử có chút không đội kịp thở hừng hực long thanh trần chăm đích đánh giá nàng vừa nãy ở thất tinh bảo bên trong gặp nàng ngươi là thất tinh bảo người thất tinh bảo thánh nữ cô gái trẻ đạo trước ngươi rời đi thất tinh bảo thời điểm chính là ta dùng cảnh khô cho ngươi truyền tin. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ngươi tại sao phải cho ta truyền tin? Ngươi không hy vọng thất tinh bảo phục sinh đệ nhất đại tổ sư, vì lẽ đó, truyền tin cho ta, hy vọng ta lầm dối. Ta cũng không phải có ý định lợi dụng Trần Công Tử, kính xin Trần Công Tử thứ lỗi. Cô gái trẻ ấy nấy gật đầu, giải thích, ta có thông linh võ mạch, loại này võ mạch, Trần Công Tử hẳn nghe nói qua, có thể báo trước tương lai phát sinh một ít đại sự. Ta thông linh võ mạch báo trước đến đệ nhất đại tổ sư phục sinh sau khi sẽ không cho chúng ta thất tinh bảo mang đến chỗ tốt gì, thậm chí, có thể cho thất tinh bảo mang đến thai nạn, vì lẽ đó, ta nghĩ ngăn cản đệ nhất đại tổ sư phục sinh. Thông linh võ mạch Long thanh trần ánh mắt chớp động một hồi, loại này võ mạch, xác thực cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ quý giá, nếu như lược đoạt lại đây, đối với hắn khẳng định có lớn vô cùng tác dụng, đây không phải đưa tới cửa cho hắn lược đoạt sao. Có điều Thông linh võ mạch chỉ có thể báo trước tương lai phát sinh một ít đại sự, hơn nữa, không phải muốn báo trước cái gì liền báo trước cái gì, so với chiêm tinh chi thuật trùng quy chênh lệch rất nhiều. Do dự một chút, hắn vẫn là buông tha cho Lược Đoạt Dự Định, có nguyên tỷ ở, loại này thông linh võ mạch đối với hắn mà nói, có chút vô bổ. Cô gái trẻ còn không biết mình ở Quỷ Môn Quan đi vòng vo một vòng, nàng lăng không quy xuống, khẩn cầu, xin mời Trần công tử hủy diệt đại mộ, để thất tinh bảo tránh khỏi trận này kiếp nạn. Rất cảm tạ ngươi đem kim phách tin tức nói cho ta biết, có điều, ta không thể làm như vậy, nếu như ta hủy diệt đại mộ, thất tinh bảo cần phải theo ta liều mạng không thể, ta cùng thất tinh bảo không thủ không đoán, không đáng đắc tội thất tinh bảo. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, ngươi nói cho ta biết cũng vô dụng, ngươi nên nói cho thất tinh bảo các trưởng lão, để cho bọn họ biết phục sinh đệ nhất tổ sư hậu quả. Cô gái trẻ biểu hiện âm u, ta đã cùng các trưởng lao đã nói rất nhiều lần, nhưng là, bọn họ căn bản không nghe. Tiên chỉ muốn phục sinh đệ nhất đại tổ sư. Ta cũng hết cách rồi, tự lo lấy đi. Long thanh trần chạm đích rời đi. Đệ lục tộc lao có chút tiếc hận, nếu như là thông linh Long Mạch là tốt rồi, ta có thể ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ, đáng tiếc là thông linh võ mạch, ta đối với linh lực tu luyện không phải hiểu rất rõ. chương 329, Long tộc Thánh tử. Vèo, vèo, vèo. Khương gia thánh địa, khoảng cách thất tinh bảo không phải rất xa. Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lão không có sử dụng vượt qua chuyện tống trận, trực tiếp bay đi, bay khoảng chừng nửa canh giờ, đi tới Khương Gia Thánh địa. Chỉ thấy Khương Gia Thánh địa ở một chiếc chiến hạm khổng lồ trên, chiếc chiến hạm này bò neo ở rộng lớn trên cánh đồng hoang, khác nào một con ngủ đồng cự thú, chiếm diện tích trí ít phương viên trăm giảm. Đây là vượt cấp tàu chiến. đệ tam thập nhị tộc lão trong ánh mắt có chút ước ao, chiến hạm như vậy, ở toàn bộ hoang cổ Long Vực cũng không có bao nhiêu, một lòng bàn tay cũng có thể đếm ra. Đệ lục tộc lão càng khái, chiếc này vượt cấp tàu chiến, bảo dưỡng phi thường hoàn hảo, nên bất cứ lúc nào có thể tập trung vào chiến đấu, khương gia gốc gác, không thể khinh thường. Long Thanh Trần đương nhiên biết vượt cấp tàu chiến ý vị như thế nào, tương đương với một vị đỉnh cao tiên vương sức chiến đấu. Nói cách khác, chỉ bằng vào chiếc chiến hạm này là có thể quét ngang hết thảy 18 tinh trở xuống thế lực. Vu, tựa hồ cảm ứng được người ngoài tiếp cận, vượt cấp tàu chiến tự động dựng lên năng lượng vòng bảo vệ. Mặc kệ cái gì tàu chiến đều có một quy luật đó chính là miệng cọp gan thỏ nói cách khác phía ngoài phòng ngự lực rất mạnh nội bộ phòng ngự lực rất bình thường vì lẽ đó năng lượng vòng bảo vệ là bảo vệ tàu chiến đạo thứ nhất bình phong long tộc đệ lục tộc lão long tộc đệ tam thập nhị tộc lão long tộc thánh tử đến đây bái phòng khương gia đệ lục tộc lão dùng linh lực bao bọc lấy âm thanh truyền tới trên chiến hạm long tộc thánh tử long thanh trần không hiểu ra sao hắn lúc nào thành long tộc thánh tử hắn làm sao không biết tựa hồ nhìn thấu nghi ngờ của hắn Đệ tam thập nhị tộc lão cười nói, phụ thân ngươi đưa ngươi mang về hoang cổ long vực thời điểm, ngươi đã bị định vì thánh tử, chỉ là, không có công bố mà thôi. Long thanh trần minh bạch, hẳn là ta không sinh ra trước, liền xác định là thánh tử, bởi vì, hoang cổ long vực các đời thánh tử, đều từ phản phệ kế hoạch người truyền thừa đảm nhiệm. Đệ tam thập nhị tộc lão khẽ gật đầu, cũng có thể nói như vậy, thái cổ thời kỳ thời kỳ cuối, cựu nịch long đế sau khi ngã xuống, phản phệ kế hoạch bắt đầu chấp hành. Mỗi một đời thánh tử đều từ phản phệ kế hoạch người truyền thừa đảm nhiệm, chỉ là đến ngươi thế hệ này, phản phệ kế hoạch mới chính thức thành công. Cái trước phản phệ kế hoạch người truyền thừa là ai? Long Thanh Trần có chút hiếu kỳ, bởi cửu nghịch Long Đế thuộc về Thanh Long tộc, đoạt xá Thanh Long độ khả thi to lớn nhất, vì lẽ đó, mỗi một đời phản phệ kế hoạch người truyền thừa đều là từ Thanh Long tộc ở trong cho lựa. Long Thanh môn phụ thân của Đệ Tam thập nhị tộc lão có chút tiếc hận, hắn và ngươi như thế, 8000 năm trước, xông qua Long huyết lộ Thiên Phú rất cao, đáng tiếc, cựu nịch Long Đế chưa từng xuất hiện, Phệ Thiên Võ Mạch cái kia người của gia tộc đến, đến rồi, đưa hắn Phệ Thiên Võ Mạch đào đi, hắn không tiếp thụ được, từ đây thất bại hoàn toàn, ô sầu mà chết. Phệ Thiên Võ Mạch, nhất định phải trả lại sao? Nếu như Phệ Thiên Võ Mạch bị đào đi, Long Thanh Trần cảm giác mình cũng có chút không tiếp thụ được, dù sao, vậy cũng là là một đòn sát thủ. Đệ tam thập nhị tộc lão trừng mắt lên, nếu là mượn, đương nhiên muốn còn. Phệ Thiên Võ Mạch quan hệ đến cái kia gia tộc cao nhất huyền bí. Cái kia gia tộc tuyệt đối không cho phép Phệ Thiên Võ Mạch rơi vào ngoại tộc trong tay. Nếu như không trả, cái kia gia tộc nhất định sẽ cùng Long Tộc trực tiếp khai chiến. Phải biết, cái kia gia tộc là mãn tinh gia tộc, vũ trụ bá chủ một trong. Một khi khai chiến, Long Tộc chiếm không tới một điểm tiện nghi. Lớn nhất độ khả thi chính là hai bên tổn hại. Đây là Long Tộc không hy vọng xuất hiện kết quả. Long Thanh Trần trầm mặc không nói, hắn là thật sự không muốn còn. Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, đệ tam thập nhị tộc lao tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo, ngươi tuyệt đối không nên cùng Long Thanh môn phụ thân của như thế chết suy nghĩ. Long tộc Long mạch tuyệt đối không kém gì bất kỳ gia tộc nào võ mạch, đem Long mạch tu luyện tới cực hạn, như thế có thể trở thành vô thượng cứng giả. Viễn cổ thời kỳ, sơ đại tổ Long còn đang thời điểm, mặc kệ cái gì mãn tinh gia tộc, mặc kệ cái gì võ mạch cứng giả, gặp phải sơ đại tổ Long đều phải tránh lui ba phần. Vì lẽ đó, ngươi không muốn si mê với vệ thiên võ mạch bỏ quên tự thân thiên phú long thanh trần đạo như vậy vấn đề đến rồi nếu sơ đại tổ long đã vô địch thiên hạ làm sao sẽ ngã xuống đệ tam thập nhị tộc lão sừng sốt một chút hiển nhiên bị hỏi ở khí cấp bại phôi trừng mắt hắn viễn cổ thời kỳ phát sinh chuyện từng đời một lưu truyền tới nay chỉ có thể biết một cách đại khái sơ đại tổ long hẳn là bị rất nhiều vô thượng cường giả vây công mà ngã xuống nói chung ngươi cẩn thận tu luyện thanh long mạch là được không muốn qua cố chấp với phệ thiên võ mạch được rồi Long Thanh Trần bất đắc dĩ, Phệ Thiên Võ Mạch lúc nào trả. Đệ tam thập nhị tộc lão đạo, dựa theo Long tộc cùng cái kia gia tộc ước định là 10000 năm, có điều, đến ngươi nơi này, phản Phệ kế hoạch thành công, để bảo đảm ngươi có thể thuận lợi trưởng thành, có thể cân nhắc kéo dài Phệ Thiên Võ Mạch niên hạn sử dụng, nhiều nhất 3 vạn năm đi. Long Thanh Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như cái kia gia tộc hiện tại liền muốn cầm lại Phệ Thiên Võ Mạch, lấy hắn tu vi bây giờ, một điểm cơ hội phản kháng đều không có, ba vạn năm vậy là bất động. Đến thời điểm, nếu như hắn đạt đến cựu nghịch Long Đế Tu Vi như vậy, thậm chí, vượt qua cựu nghịch Long Đế, như vậy, thì có tư cách cùng cái kia gia tộc bài một bài thủ đoạn. Vèo. Vèo. Vèo. vượt Vự cấp trên chiến hạm, bay ra mười mấy ông lão tới đón, đứng ở Long Thanh Trần cùng hai vị tộc lao trước mặt 10 mét ở ngoài. Hóa ra là Long Tộc Quý Khách Giá Lâm, ba vị, xin mời vào. Phía trước nhất ông lão cười làm một cái thủ hiệu mời đệ tam thập nhị tộc lão nói khẽ với long thanh trần nói một tiếng đây là khương gia gia chủ bên cạnh vị tiên là đại trưởng lão còn lại cũng là trưởng lão long thanh trần khẽ gật đầu khương gia chủ cùng các trưởng lão tự mình nên tiếp từ thái độ đến xem khương gia cùng long tộc quan hệ coi như không tệ như vậy kim phách chuyện tình nên có thể nói một chút xin mời để tỏ lòng kính ý đệ lục tộc lão cũng không có đi ở phía trước cũng là làm một cái thủ hiệu mời long thanh trần không thích đại thế lực trong lúc đó lên nghi. Rất dùm già, nhưng không có biện pháp, ai không thủ lễ, cũng sẽ bị cho rằng không kính trọng đối phương. Liền, mọi người cũng vai mà đi, đồng thời hướng về tàu chiến lăng không đi đến. Vụ, năng lượng vòng bảo vệ mở ra, mọi người rơi vào trên bong thuyền, đi vào trong chiến hạm diện một tiếp khách trong đại sảnh, phân chủ thứ ngồi xuống. Long Thanh Trần chẳng muốn vòng vò, nói thẳng, chúng ta lần này tới, muốn mua khương gia kim phách. Khương gia chủ cười nói, chúng ta khương gia, đã nhận được Long Tộc muốn mua kim phách tin tức. Đang định phái người đưa tới hoang cổ Long Vực Nếu hai vị tộc lão cùng thánh tử Đích thân đến, như vậy Trực tiếp giao cho hai vị tộc lão cùng thánh tử Cũng giống như vậy Long Thanh Trần hơi kinh ngạc không nghĩ tới Thuận lợi như vậy, ngấm lại cũng là bình thường trở lại Khương gia cùng Long Tộc Không thủ không đoán, không đáng làm khó dễ Long Tộc Khương gia chủ lấy ra kim phách Đặt lên bàn, chậm rãi đẩy lên trước mặt hắn Dựa theo giá thị trường đi 500.000 tiên linh thạch đa tạ Khương gia chủ Long Thanh Trần biết Cái giá này đã rất công đạo, thu hồi kim phách sau khi lấy ra một viên không gian giới chỉ, đặt lên bàn, đẩy lên Khương gia chủ trước mặt. Khương gia chủ cầm lấy nhẫn, cũng không điều tra, trực tiếp cất đi. Hiển nhiên, tin tưởng lòng tộc tín dự, còn cho tới vì 500.000 tiên linh thạch làm cho gì. chương 330, đánh phục mới thôi. Quang thời gian trước, Thánh viện mở ra thời điểm, chúng ta Khương gia tuổi trẻ đại rất nhiều người toàn bộ đi tới phi hoàng tinh lịch luyện. Khương gia chủ cười nhìn Long Thanh Trần, sau khi trở về, Nghe nói thánh viện đã chọn lựa hai vị vạn tộc trí tôn, những này thằng nhóc phi thường không phủ, nói cái gì nếu như bọn họ đi tới thánh viện, vạn tộc trí tôn tên gọi khẳng định thuộc về hắn chúng, quá bình chướng tiếp tục như vậy, bọn họ trong tương lai nhất định phải thiệt tòi lớn, thánh tử có thể hay không với bọn hắn luận bàn một phen, giao hấn một hồi bọn họ, chèn ép một hồi bọn họ hung hăng kiêu ngạo, miễn cho bọn họ tự cao, tự đại, kiêu ngạo tự mãn, ta thu được vạn tộc trí tôn tên gọi, quả thật có một chút may mắn thành phần, may mắn mà thôi. Long Thanh Trần có chút khó khăn, không muốn tiếp thu khiêu chiến. Khương gia sảng khoái như vậy đem kim phách bán cho hắn, hắn rất cảm kích, nếu như hắn đem Khương gia yêu nghiệt thiên tài đánh bại, như vậy, Khương gia khẳng định trên mặt tối tăm. Nếu như hắn cố ý nhường, bại bởi Khương gia yêu nghiệt thiên tài, như vậy, Thánh viện, Long tộc cùng chính hắn đều sẽ phi thường mất mặt, dù sao, hắn đã thu được vạn tộc trí tôn tiên gọi, có thể nói toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, thua với tiền bối cứng, giả, đúng là không có gì thua với cái khác tuổi trẻ đại tuyệt không cho phép vạn tộc chí tôn tên gọi tức là một loại vinh dự cũng là một loại áp lực tuổi trẻ đại cao nhất vinh dự không cho phép thua với cái khác tuổi trẻ đại áp lực nếu như hắn thất bại như vậy các đại thế lực sẽ đối với thánh viện long tộc cùng hắn sản sinh hoài nghi ảnh hưởng thánh viện hứa vọng long tộc vinh dự cùng hắn danh dự thánh viện đề cử ra tới vạn tộc chí tôn chỉ có chút thực lực này sao liền khương gia trẻ tuổi đại đều đánh không lại long tộc có phải là đón mua thánh viện Mua một vạn tộc chí tôn cho hắn Vì lẽ đó Tốt nhất chính là từ chối khương gia tuổi trẻ đại khiêu chiến Đệ lục tộc lao khen ngợi địa liếc mắt nhìn hắn Nếu như đặt ở trước đây Hắn khả năng cái gì cũng không cân nhắc Trực tiếp đem khương gia tuổi trẻ đại thu thập một trận. Trong lúc vô tình mà đắc tội với khương gia Hiện tại Hắn suy tính khá là toàn diện Đối với long tộc tới nói Đây là chuyện tốt Long tộc cường giả rất nhiều Thế nhưng Hiểu được lấy đại cục làm trọng cường giả Nhưng không có bao nhiêu Ha, ha, ha. Hán vạn tộc trí tôn tên gọi, nhưng là dựa vào thực lực đánh ra tới, nếu Khương gia trẻ tuổi đại không phục, vậy thì đánh phục mới thôi, hoang nền khiêu chiến. Đệ tam thập nhị tộc lão cười ha ha. Đệ lục tộc lão thầm cười khổ, Long tộc có rất nhiều không mang theo đầu vóc cường giả. Chỉ chính là đệ tam thập nhị tộc lão loại này. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, bởi vì, ở rất cổ xưa thời kỳ, Long tộc cũng đã trở thành vũ trụ cường tộc, gặp phải cái gì kẻ địch trực tiếp nghiền ép lên đi, quét ngang tất cả căn bản không cần cân nhắc cái gì mưu kế. Lâu dần, long tộc liền nuôi thành bất động đầu góc quen thuộc, bất động đầu góc cũng có thể thắng, tại sao phải động não? Quả nhiên, nghe đệ tam thập nhị tộc lão vừa nói như vậy, khương gia chủ nụ cười cứng một hồi, hiện nhiên, trong lòng có chút không thoải mái, hắn đứng lên, làm một cái thủ hiệu mời, hiện tại vào lúc này, chúng ta khương gia trẻ tuổi đại chính đang võ trưởng trên tu luyện, vừa vặn có thể luận bàn một phen. Xin mời, đệ tam thập nhị tộc lão cũng là đứng lên. Đệ lục tộc lao cùng Long Thanh Trần nhìn nhau một chút, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ, khiêu chiến đã không cách nào tránh khỏi. Ở khương gia chủ dưới sự hướng dẫn, đi tới một tòa lớn võ trưởng. Chỉ thấy, rất nhiều nam khinh nam nữ đang tu luyện, có một thân một mình luyện tập võ kỹ, có hai hai đôi quyết, dùng thực chiến đến tăng cường, kỹ xảo chiến đấu, cũng có tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, đàm luận tu luyện tâm đắc. Gia chủ, đến. Một vị áo lam trưởng lão dùng linh lực bao bọc câm thanh, chuyển khắp toàn bộ võ trường Hết thể nam nữ trẻ tuổi dồn dập ngừng lại. Toàn bộ lại đây, tập hợp. Áo lam trưởng lão lại nói một tiếng. Hết thể nam nữ trẻ tuổi bước nhanh tới, rất nhanh xếp thành hàng, phi thường chỉnh tề, khác nào một phương trợ. Đệ lục tộc lao than thở, ngoài hắn ra trước tiên không nói, riêng là này tập hợp tốc độ, là có thể có thể thấy, khương gia trẻ tuổi đại quy củ nghiêm minh. Long Thanh Trần cũng là âm thầm gật đầu, ở long huyết võ phủ thời điểm, cũng cảm giác đi ra, long tộc trẻ tuổi đại khá là tàn mạn Phó phủ chủ có chuyện gì cần tuyên bố thời điểm, để các đệ tử tập hợp, không có một phút thời gian, không thể đến đông đủ, có lúc, nửa giờ còn chưa tới đủ, chờ phó phủ chủ suýt chút nữa dơ chân. Khương gia chủ đưa tay dẫn hướng về Long Thanh Trần, giới thiệu, vị này chính là Long Tộc Thánh Tử, cũng là thánh viện đề cử ra tới vạn tộc trí tôn Long Thanh Trần. Ngày hôm nay, đi tới chúng ta khương gia bái phỏng, thừa cơ hội này, các ngươi có thể hướng về hắn thỉnh giáo, luận bàn một phen để cho các ngươi biết cùng tuổi trẻ đại đứng đầu nhất thiên tài trên lệnh, tỉnh các ngươi tự mãn tự đại. Từ Khương gia chủ ngữ khí cũng có thể nghe được, có chút tức rồi, hiển nhiên, hy vọng Khương gia tuổi trẻ đời nào cũng có người có thể đánh bại Long Thanh Trận. Nhưng mà, đệ tam thập nhị tộc lão nhưng thần kinh đại điều, căn bản cảm giác không ra, cười to nói, tuy rằng thực lực của hắn ở tuổi trẻ đại ở trong cũng kể đến hàng đầu, có điều, cũng không chịu nổi luân phiên khiêu chiến, như vậy đi, khiêu chiến ba trận, cho tới khiêu chiến ứng cử viên Từ Khương gia quyết định, Khương gia chủ cảm thấy làm sao? Kể đến hàng đầu, đệ lục tộc Lão hiện lên một nụ cười khổ. Nếu như những thế lực khác như vậy khen Long Thanh Trần, khẳng định không có vấn đề gì, vạn tộc chí tôn xác thực nên phải kể đến hàng đầu cái này tán thưởng. Thế nhưng, đệ tam thập nhị tộc Lão cũng là Long tộc, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy ngông cuồng. Long Thanh Trần đang suy nghĩ, có muốn hay không đổi một thủ hộ giả, nói chuyện có điều đầu hốc đệ tam thập nhị tộc Lão sớm muộn sẽ đem hắn cho hãm hại? Có thể. Khương gia chủ mặt như vẻ mặt, hiển nhiên đối với kể đến hàng đầu thuyết pháp này không quá tán động. Áo Lam ông lão trực tiếp điểm danh: Khương Cố Hành, Khương Ngọc Ngưng. Khương Tử Phong, một có chút ngây ngô thiếu niên, một dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử cùng một biểu hiện hờ hững thanh niên từ đội ngũ ở trong đi ra. Áo Lam ông lão chỉ về thiếu niên, người trước tiên. Vâng. Thiếu niên đạp chân xuống mặt đất, bay người lên, rơi vào một tòa trên võ đài, tràn ngập chiến y địa rừng ở Long Thanh Trận. Ba vị này sư huynh sư tỷ chính là năm nay niên kỷ độ thi đấu ba người đứng đầu. Long Thanh Trần là thánh viện để cử ra tới vạn tộc chí tôn, thực lực mạnh thế, đương nhiên muốn phái ra mạnh nhất sư huynh sư tỷ. Thánh viện mở ra thời điểm, ba vị này sư huynh sư tỷ đi tới phi hoàng tinh lịch luyện, nếu như đi thánh viện, khẳng định cũng có thể bắt được trí tôn tên gọi, chưa chắc sẽ bại bởi Long Thanh Trần. Khương gia các đệ tử xì xào bàn tán lên. Khương gia chủ nhìn về phía Long Thanh Trần, Long tộc thánh tử, xin mời. Đệ lục tộc lao không chút biến sắc địa khẽ vướt cằm, Long Thanh Trần rõ ràng ý của hắn, không cần cố ý bại bởi ba người này, thế nhưng, cũng không có thể ra tay quá ác. Vèo! Long Thanh Trần thân hình loáng một cái, tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, mà, chân thân dĩ nhiên xuất hiện tại trên võ đài. Thiếu niên bị cả kinh theo bản năng lùi lại một bước, biểu hiện ngưng trọng lên. Khương gia chủ cùng các trưởng lão cũng là hơi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng độ đến xem, Long Thanh Trần liền so với Khương cố hành nhanh rất nhiều, trận này. Một nửa muốn thua. Chuyện này. Tốc độ thật nhanh. Khương ra các đệ tử càng là con mắt trần to. Bọn họ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Long Thanh Trần cũng đã xuất hiện tại võ trường trên. Lấy nhãn lực của bọn họ. Căn bản không phản ứng kịp. Xin chỉ giáo. Khương cố hành dơ lên hai tay. Ôm quyền thi lễ. Dễ bản Long Thanh Trần đáp lễ lại. Đây chỉ là hữu nghị luật bản. Hữu nghị số một. Thi đấu thứ hai. Không phải sinh tử quyết đấu. Cần thiết lễ tiết hay làm ớn. Vẹo. Khương cố hành tam dai chân tiên tu vi bạo phát, trước tiên ra tay rồi, thẳng cướp mà tới. Đối với Long Thanh Trần huy hoàng chiến tích, hắn cũng đã từng nghe nói, rất nhiều tam dai chân tiên trở lên tu vi yêu nghiệt thiên tài đều thua ở Long Thanh Trần trong tay. Hắn biết, thiết yếu chiếm trước tiên cơ. Bằng không, một điểm thắng được cơ hội đều không có. chương 331, như người mong muốn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vọt tới một nửa khoảng cách, Khương cố hành trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, nắm chặt thành quyền. Trong nháy mắt nổ ra 124 quyền, phong ánh ánh quyền khác nào từng đạo từng đạo trường hồng, xuyên qua hư không, ẩn chứa bàng bạc quy thế. Đệ lục tộc lão nhẹ dọng than thở, Khương gia thập đại quyền pháp một trong bách ảnh quyền, lấy tốc độ nhanh mà chứa danh, đệ nhất tầng tiêu chuẩn, mỗi tức đánh ra 36 quyền, tầng thứ 2 mỗi tức đánh ra 72 quyền, tầng thứ 3 mỗi tức đánh ra 108 quyền, người này mỗi tức có thể đánh ra 124 quyền, đã tu luyện đến tầng thứ 3, Khương gia quả thật là nhân tài ẩn giật tiềm tang nhân tài, rồng nuốt hổ nằm, rồng cuốn hổ phụ. Những câu nói này, chủ yếu đã nói Khương gia chủ cùng các trưởng lão nghe, biểu thị hắn không có coi khinh Khương gia tuổi trẻ đại, hòa hoãn một hồi trước không vui. Quả nhiên, nghe được lời ấy, Khương gia chủ cùng các trưởng lão sắc mặt dịu đi một chút. Khương gia chủ khiêm tốn nói, cho mèo, nơi nào so sánh với Long tộc đỉnh cấp võ kỹ? đệ tam thập nhị tộc lão cười to, theo chúng ta Long tộc đỉnh cấp võ kỹ so ra, xác thực còn có một chút trên lệ. Khương gia chủ cùng các trưởng lao sắc mặt nhất thời đen kịp lại. Khương gia trẻ tuổi đại đệ tử chúng cũng có chút tức giận, gia chủ chỉ là khiêm tốn một hồi, hắn lẽ nào nghe không hiểu sao. Thứ sáu tộc trưởng có chút đau đầu, rất muốn để hắn cầm miệng, nhưng là, trước mặt nhiều người như vậy trước, lại không tốt để hắn bị mất mặt. Vèo, vèo, vèo. Long thanh trần thân hình khoảng trường, trái phải lay động, mang ra từng đạo từng đạo tàn ảnh, cuối cùng, lại trở về tại chỗ. 124 đạo ánh quyền từ bên cạnh hắn sẽ qua, toàn bộ thất bại. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Khương Cố Hành lại nổ ra 124 quyền, lần thứ hai bị hắn lung dung tách ra. Điều này làm cho Khương Cố Hành có chút tức giận, ngươi chỉ có thể lẽ tránh sao. Cố Hành, đi xuống đi, ngươi thua rồi. Khương gia chủ thở dài một tiếng. Bách ảnh quyền lấy tốc độ nhanh mà chứ danh, nếu như kẻ địch có thể ung dung tách ra bách ảnh quyền, như vậy cũng là cho thấy địch nhân thực lực vượt xa triển khai Bách Ảnh Quyền người, đã không có tiếp tục đánh cần thiết. Hắn biết, Long Thanh Trần chỉ là vì chăm sóc Khương gia tử, mới không có trực tiếp đánh bại Khương Cố Hành. Khương Cố Hành không phục, ta không có thua, hắn có thể tránh Bách Ảnh Quyền, chỉ có thể chứng minh thân pháp của hắn cao minh, cũng không thể chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn ta. Vẹo! Hắn vọt thẳng hướng về Long Thanh Trần, hiển nhiên, dự định đánh nhau tay đôi, không cho Long Thanh Trần né tránh chỗ trống. Như ngươi mong muốn, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, linh lực tu vi cùng long lực tu vi đồng thời bạo phát. "Giống." Tay trái dựng lên cựu sắc linh lực, triển khai cựu cực đạo quyền, tay phải ngưng tụ long lực, đánh ra bá thiên vạn long chưởng, 800 long chi lực rít gào mà ra. Khương Cố hành động bỗng nhiên dừng lại, cuống quýt triển khai bách ảnh quyền, đánh ra 124 đạo ánh quyền. Ầm ầm. Mạnh mẽ va chạm, bùng nổ ra hào quang lóe ánh, hư không xuất hiện vô số vết rách, toàn bộ võ đài bỗng nhiên chấn động. 124 đạo ánh quyền vẹn vẹn kiên trì một kia thời gian, đã bị nghiền ép. Phụ. Khương cố hành bị đánh bay đi ra ngoài, thẳng tắp bay ra võ đài, ké xuống đất, trong miệng ho ra máu, nửa ngày bỏ không dậy nổi. Một chiêu. Hắn không hổ là vạn tộc trí tôn, thực lực xác định rất mạnh. Khương gia các đệ tử tặc lưới không nớt. Khương gia chủ khẽ lắc đầu, đã sớm ngờ tới kết quả này. Áo lam ông lão tuyên bố kết quả, trận đầu khiêu chiến thất bại, long thanh trần thắng lợi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ đi. Khương gia chủ nói một tiếng, nếu như trực tiếp tiếp tục khiêu chiến, như vậy, coi như thắng cũng không hào quang, chuyến đi sẽ chỉ làm những thế lực lớn khác chuyện cười. Đệ tam thập nhị tộc lão cười nói, không cần nghỉ ngơi, một chiêu liền thắng, hắn căn bản không tiêu hao bao nhiêu long lực cùng linh lực, có thể trực tiếp tiếp tục khiêu chiến. Hắn nói như vậy, lại có chút ngông cuồng ý tứ, đệ lục tộc lão không nhịn được lườm hắn một cái. Đệ tam thập nhị tộc lão không hiểu ra sao, vẫn chưa kịp phản ứng, hắn vốn là không tiêu hao bao nhiêu long lực cùng linh lực. Vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt hơn, Vị huynh đệ này chỉ là khương gia tuổi trẻ đại đệ tăng danh, mặt sau hai tên, khẳng định càng mạnh hơn, ta muốn duy trì trạng thái tốt nhất, mới có thể ứng đối. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển cửu nịch Long Quyết cùng vô danh công pháp, điều tức lên, trên thực tế, hắn xác thực không tiêu hao bao nhiêu long lực cùng linh lực, có điều, để tỏ lòng đối với người khiêu chiến kính trọng, hay là muốn làm cái dáng vẻ. Đệ tam thập nhị tộc lão có chút buồn bực, nói thầm lên, tiểu tử này. Lúc nào trở nên để ý như vậy cẩn thận Đệ lục tộc lao thực sự nhịn không được truyền ông nói Ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí Khương gia sảng khoái như vậy mà đem kim phách bán cho chúng ta long tộc Ông mất cân giò bà thò chai rượu Chúng ta long tộc cũng phải cho khương gia lưu đủ mặt mũi Trần tiểu tử đều hiểu Ngươi làm sao còn chưa hiểu lại đây Đệ tam thập nhị tộc lão lúc này mới chợt hiểu ra Sắc mặt nóng lên Cũng là truyền ông nói Ta không nghĩ nhiều như vậy Điều tức chừng nửa canh giờ Long thanh trần chậm dãi đứng dậy, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Áo lam ông lão chỉ về dung mạo xinh đẹp nữ tử, mộng ngưng, người đi. Biểu hiện hờ hững thanh niên đứng dậy, ta đến đây đi, mộng ngưng thực lực chỉ so với cô hành cường một điểm, hơn nữa không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết khiêu chiến. Khương mộng ngưng quật cường nói, không được, ta cũng phải khiêu chiến, cùng hàng đầu thiên tài giao thủ, coi như thua rồi, cũng có thể để ta biết thua ở nơi nào, hơn nữa cải chính. Đối với ta tương lai tu luyện có giúp ích. Được rồi. Thanh niên có chút bất đắc dĩ, lui trở lại. Vèo. Khương Ngạo Ngưng nhảy lên một cái, nhẹ nhàng rơi vào trên võ đài, có một loại ánh tư tác sảng cảm ứng, lệ trong con ngươi chiến ý văng dội hướng về Long Thanh Trần ôm quyền nói, hy vọng ngươi không muốn hạ thủ lưu tình, đây là đối với ta kính trọng. Yên tâm, ta sẽ ra tay toàn lực. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, coi như nhường, hắn cũng sẽ thả không để lại dấu vết. Cảm tạ Khương Ngọc Ngưng xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, đống nhiên ra khỏi vỏ, chỉ vào Long Thanh Trần, "Ta chuyên tu kiếm đạo, nghe nói ngươi nắm giữ bản kiến thức cùng tha kiến thức, có thể hay không triển khai ra, để ta lĩnh giáo một phen?" Khương gia chủ để tuổi trẻ đại hướng về Long Thanh Trần khiêu chiến, chỉ là lâm thời nảy lòng tham, cũng không có lập ra cái gì quy tắc, có điều, Khương Ngọc Ngưng cũng rất thủ quy củ, nàng chiến kiếm chỉ là một món thanh khí, không vượt ra ngoài nàng tứ giai chân tiên tu vi. "Có thể." Long Thanh Trần tay trái một phen, Một thanh thánh khí chiến kiếm nắm tại trong lòng bàn tay, chậm rãi dơ lên, lập tức ở trước mặt, nhưng không có ra khỏi vỏ, xuất hiện ở sau một sát na, cũng đã đánh bại kẻ địch, đây mới là bản kiếm thức hàng nghĩa. Vèo. Khương Ngọc Ngưng bỗng nhiên di chuyển, lăng không nhảy lên. Ầm. Ở trung quanh nàng, trong nháy mắt xuất hiện tám đạo tàn ảnh, thêm vào bản thân nàng, chính là chín đạo, gần như cùng lúc đó xuất kiếm, cường thịnh kiếm ý vững vàng khóa chặt ở lòng thanh Trần trên người. Cựu Tiêu kiếm thức Đây là mộng ngưng sư tỷ mới từ phi hoàng tinh học được hàng đầu kiến thức. Không nghĩ tới, Ngộng ngưng sư tỷ nhanh như vậy là có thể triển khai ra, nàng đối với kiếm đạo năng lực lĩnh nộ quá mạnh mẽ. Khương ra các đệ tử kinh ngạc thốt lên, trong ánh mắt bùng nổ ra sáng sủa dị thải. Chương 332, Thế Hòa. Lên Ken. Đông nhiên, Long Thanh Trần trong tay chiến kiếm ra khỏi vỏ, lạnh leo ánh kiếm trong nháy mắt dọi sáng tất cả mọi người con mắt, làm cho tất cả mọi người con mắt theo bản năng mà đóng một hồi. Lần thứ hai mở thời điểm, trong tay hắn chiến kiếm dĩ nhiên trở vào bao. Khương Ngọc Ngưng lơ lửng giữa không trùng, ngơ ngác nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì? Làm sao bỗng nhiên ngừng? Khương ra các đệ tử không hiểu ra sao. Áo lam ông lão thở dài nói, thắng bại đã phân, Ngọc Ngưng, đi xuống đi. Lúc này mới vừa giao thủ, làm sao liền thắng bại đã phân? Dựa vào cái gì nhận định Ngọc Ngưng sư tỷ thua? Khương gia các đệ tử có chút mở mịt Bạt kiếm thức, quả nhiên danh bất hư chuyển. Ta thua tâm phục khẩu phục. Khương Ngọc Ngưng nổi lên một nụ cười khổ, từ không trung đồng bền hạ xuống, một tia sợi tóc rơi ở trên lôi đài, kiếm đạo cửu thức, nhập môn dễ dàng, tinh thông khó, một khi đại thừa, mặc kệ cái gì kiếm thức đều rất khó chống lại. Ngọc Ngưng sư tỉ một tia sợi tóc bị hắn chặt đứt. Chỉ là một sợi tóc mà thôi, cũng không thể nói rõ cái gì chứ. Không sai, chúng ta tỉ thí bình thường thời điểm, sợi tóc cũng sẽ bị chặt đứt, hoàn toàn không đủ để chứng minh thắng bại. Khương ra các đệ tử dừng ở cái kia một kia sợi tóc, nghị luận sôi nổi lên. Ta đã thua. Khương Ngọc Ngưng hơi ngẩn đầu lên, lộ ra thiên nga giống như trắng như tuyết cổ. Khương ra các đệ tử toàn bộ ngây dại, yến tĩnh lại. Chỉ thấy, ở nàng trắng như tuyết trên cổ, có một điều nhật nhạt tơ máu, nếu là sâu hơn một chút, như vậy, kết quả là bất đồng. Hiện nhiên, Long Thanh Trần đã hạ thủ lưu tình. Đây càng thêm đáng sợ. Cho thấy, Long Thanh Trần đối với bản kiếm thức nắm giữ đã đạt đến đỉnh cao mức độ. Không chỉ chỉ là đánh bại Khương Ngọng Ngưng đơn giản như vậy, còn có thể khống chế Khương Ngọng Ngưng bị thương trình độ, không thương, vết thương nhẹ, trọng thương, tử vong, tất cả hắn trong một ý nghĩ. Nói cách khác, thực lực của hắn vừa xa Khương Ngọng Ngưng, mới có thể làm đến không thương điệu đánh bại Khương Ngọng Ngưng. Giống, Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, điều tức lên, kỳ thực, liên chiến hai trường, cũng không tiêu hao bao nhiêu long lực cùng linh lực, có điều, dáng vẻ hay là muốn làm một hồi, xem như là kính trọng đối thủ, cho Khương ra chứa chút mặt mũi. Sau nửa canh giờ, hắn kết thúc điều tức, đứng lên, ta chuẩn bị xoa Vẹo. Biểu hiện hờ hững thanh niên nhảy lên võ đài, Khương cố hành cùng Khương Ngọc Ngưng liên tục bị Long Thanh Trần một chiêu đánh bại, tựa hồ cũng không có thể gây nên trong lòng hắn một tia sóng lớn. Tử Phong Sư Huynh là chúng ta Khương gia đệ nhất thiên tài, có thể hay không hòa nhau một hồi, liền nhìn hắn. Tử Phong Sư Huynh Tu Vi đạt đến lục giai trần tiền, cùng thái cổ cường giả bát tí ma viên chuyển thế thân chiến bát hoang đồng dạng Tu Vi, mà... Long Thanh Trần Long lực Tu Vi cùng linh lực Tu Vi trồng chất lên, nhiều nhất cũng là Tam Giai Trần Tiên, so với Tử Phong Sư Huynh thấp Tam Giai, Tử Phong Sư Huynh cơ hội chiến thắng vẫn tương đối rất lớn. Xác thực như vậy, nghe nói, ở Thánh viện Vạn Tộc chí Tôn tên gọi tranh đoạt chiến ở Trong, Long Thanh Trần số may, trận đầu gặp Tu Vi so với hơi thấp vương ngôn sầu, trận thứ 2 gặp Long Kim Huynh Nhi, trực tiếp đem chung kết tiêu chuẩn tặng cho Hán, trận thứ 3 chung kết thời điểm, gặp phải song tinh nữ hoàng, tìm ra song tinh nữ hoàng lực điểm. Mới có thể miễn cưỡng cùng song tinh nữ hoàng đặt ngang hàng số 1, thu được vạn tộc trí tôn tên gọi, nói cách khác, hắn căn bản không gặp phải. Chiến bát hoang, thí trần như vậy đối thủ mạnh mẽ, bằng không, thắng bại rất khó nói. Khương gia các đệ tử sùng bái mà nhìn thanh niên, vô luận là ở đâu cái gia tộc, bất luận cái nào tông môn, thực lực mạnh nhất thủ tịch đệ tử đều sẽ chịu đến các đệ tử tôn sùng. Khương tử phong hờ hứng liền ôn quyền, xin mời chỉ giáo. Chỉ giáo không dám làm, lẫn nhau tiến bộ đi. Long Thanh Trần đáp lễ lại, tuy rằng Khương Tử Phong cùng Chiến Bát Hoang tu vi như thế, có điều, Chiến Bát Hoang dù sao cũng là thái cổ cường giả chuyển thế chi thân, nắm giữ võ kỹ, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải Khương Tử Phong có thể so với, thực lực vẫn coi chênh lệch, hắn có hơn 90% phần thắng. Đệ lục tộc lao hướng về Long Thanh Trần truyền âm, trước hai trường, thắng được đẹp đẽ, bảo vệ vạn tộc chí tôn vinh dự, thánh viện cùng long tộc đều có mặt mũi, trận này có thể thích hợp thả một điểm nước. Thế hoa đi cung vạn tộc chí tôn đánh ngang tay, đầy đủ để hắn danh dương thiên hạ, cũng coi như là trả lại Khương gia bán ra Kim Phách nhân tình này. Long Thanh Trần không có đối với đệ lục tộc Lao Truyền Âm, đệ lục tộc Lao Tu Vi thâm hậu, ngay ở trước mặt Khương gia cường giả môn trước mặt truyền âm, cũng sẽ không bị phát hiện, mà tu vi của hắn tương đối thấp, nếu như truyền âm, nhất định sẽ bị Khương gia cường giả môn cảm ứng được. Vì lẽ đó, hắn chỉ là không chút biến sắc địa khẽ vớt cằm, đáp ứng rồi đệ lục tộc Lao yêu cầu. Trên thực tế, Chính hắn cũng là dự tính như vậy, Khương ra sảng khoái như vậy mà đem kim phách bán cho hắn. Hắn thật sự rất càng kích, có khối này kim phách, cũng là gọp đủ tăng khối, chỉ còn dư lại một khối là có thể cứu sống huyên tỷ. Ẩm, ầm Ẩm. Khương tử phong di chuyển, hướng về Long Thanh Trần vô cùng cướp mà đến, cướp đến một nửa khoảng cách, mượn này cô xung lượng, liên tục nổ ra 486 quyền. Hắn thi triển quyền pháp, rõ ràng là Khương cố hành trước thi triển bách ảnh quyền. Đồng dạng là bách ảnh quyền. Hắn triển khai ra, bất luận ra quyền tốc độ, vẫn là mỗi một quyền lý lực, đều là vượt xa khương cố hành. Đồng thời, vững vàng khóa Long Thanh Trần, để Long Thanh Trần có một loại không cách nào né tránh cảm giác. Tử Phong Sư Huynh bách ảnh quyền, tu luyện đến đệ ngũ tầng, một tức có thể đánh ra tiếp cận 500 quyền. Tử Phong Sư Huynh không chỉ có là chúng ta khương ra đệ nhất thiên tài, hơn nữa, vẫn là thuộc về toàn năng loại hình thiên tài. Chúng ta khương ra rất nhiều đỉnh cấp võ kỹ, hắn đều nắm giữ, đồng thời, tu luyện đến rất cao cấp độ. Khương gia các đệ tử trong con ngươi dị thải lấp lẽ. Khương gia chủ phất dâu mà cười, ánh mắt hơi lộ ra vui mừng, xem tử phong chiến đấu, như là một sự hưởng thụ, trực tiếp, ác liệt, dường như cuồng phong bạo vũ, truyền thừa chúng ta khương gia công pháp hàm nghĩa, trận chiến này, đánh ra chúng ta khương gia phong thái, thắng thua, đã không phải là quan trọng như vậy. Đến hay lắm. Long thanh trần ánh mắt ngưng lại, triển khai long dự thiểm. Dầm. Thanh long chi lực thấu lưng mà ra, đồng nhiên triển khai. Hóa thành một song khổng lồ thanh long chi dự. Vèo. Long dược hơi chấn động một cái, mang theo hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mạnh mẽ tránh ra bách ảnh quyền khóa chặt. Ầm ầm ầm. 486 đạo ánh quyền thất bại, từ hắn tàn ảnh ở trong xuyên qua, đánh vào bên lôi đài dọc theo một cái trên trụ đá, cả cây trụ đá trong nháy mắt đổ nát, trở thành bột mịn. Đây là cái gì thân pháp? Quét mắt trên võ đài vô số tàn ảnh, Khương Tử Phong tao mày, lấy nhãn lực của hắn, thậm chí có điểm không thấy rõ long thanh trần Đệ tam thập nhị tộc lão cười ha hả đây là kiểu nịch long đế đỉnh cao thời kỳ khai sáng long dược tiệm nắm giữ thiên hạ cực tốc, có thể thua ở loại thân pháp này bên dưới, ngươi thua cũng không oán Đệ lục tộc lao liết xéo hắn một cái, tiếng cười của hắn im bặt đi, lại đã quên, không muốn ngâm cùng. Hóa ra là đế giai thân pháp, khó trách. Khương tử phong hừ lạnh một tiếng, chúng ta khương ra, cũng có đế giai thân pháp. Vụ. Khi hắn phía sau hư không, đồng nhiên xuất hiện một cánh cửa, hắn một cái xoay người biến mất không còn tâm hơi, trốn vào hư không. Hư không chi môn. Đệ tam thập nhị tộc lao hít vào một ngụm khí lạnh, Long Dược Thiểm gặp phải đối thủ. chương 333, giả bộ quá sốc nổi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trên võ đài, bùng nổ ra từng trận giao thủ ánh sáng, đã thấy không tới Long Thanh Trần, chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn ảnh, mà Khương Tử Phong nhưng là cả người cũng không thấy ẩn giấu ở trong hư không cùng Long Thanh Trần quyết đấu. Đương nhiên, chỉ là khương gia các đệ tử không nhìn thấy lấy khương gia tiền bối cường giả chúng cùng long tộc hai vị tộc lao nhãn lực cùng sức cảm ứng có thể đuổi tới long thanh trần cùng khương tử phong vị trí biến hóa đệ lục tộc lao than thở hư không chi môn không hổ là đế giai thân pháp ẩn thân hư không đến vô ảnh đi không còn hình bóng có thể nói là ám sát đạo đệ nhất thân pháp long dực thiểm cũng không sai từ cửu lịch long đế cao nhất thời kỳ khai sáng có thể nói thiên hạ cực tốc liền cảm ứng đều rất khó khóa chặn khương gia chủ thần tình lạnh nhạt Biết đệ lục tộc lao chỉ là vì cho Khương gia mặt mũi mới như vậy nói. Nếu như đem hư không chi môn cùng Long Dược Thiểm đặt tại một tu luyện giả trước mặt, chỉ có thể hai tuyển một. Người tu luyện này tuyệt đối không chút do dự mà lựa chọn Long Dược Thiểm, cho dù đổi làm hắn tới chọn, hắn cũng sẽ lựa chọn Long Dược Thiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tu luyện Long lực. Bởi vì Khương gia đại đế tu vi cao nhất thời điểm đạt đến bát giai tiên đế, mà cửu lịch Long đế nhưng siêu việt cửu giai tiên đế, đạt đến tiên đế cao nhất. Vì lẽ đó, vẫn là cựu nghịch long đế khai sáng ra tới thân pháp càng có có giá trị, cấp bậc cũng càng cao một chút. Tuyệt đối đừng coi thường nhất giai tu vi chênh lệch, tu vi đạt đến tiên đế cảnh trở lên, nhất giai tu vi chênh lệch thường thường chính là khác biệt một trời một vực, huống hồ, còn không hết nhất giai tu vi chênh lệch, mấy cái khương gia đại đế mới có thể miễn cưỡng cùng cựu nghịch long đế chống lại. Trong hư không, chuyến gia khương tử phong thanh âm của, như vậy tiếp tục đánh, rất khó phân ra thắng bại, chúng ta đều đừng sử dụng thân pháp, làm sao? Phát lần đầu. Có thể. Long Thanh trần ánh mắt bình thản, Khương Tử Phong tu vi đạt đến lục giai trần tiên, cao hơn hắn ra khoảng cấp 3, Khương Tử Phong vẫn ẩn núp ở trong hư không, lấy hắn sức cảm ứng, rất khó khóa chặt Khương Tử Phong vị trí. Đồng dạng, Khương Tử Phong cũng không làm gì được hắn, hắn Long Dực Thiểm nắm giữ thiên hạ cơ tốc, bất luận Khương Tử Phong từ đâu hàng đơn vị trí, đưa tập kích hắn, hắn đều có thể trong nháy mắt tách ra, đồng thời dành cho phản kích. Vì lẽ đó, hai người đều sử dụng thân pháp đích tình huống dưới Người này cũng không thể làm gì được người kia, rất khó phân ra thắng bại. Duy nhất thắng lợi phương pháp, chính là chờ đợi đối phương xuất hiện sai lầm. Đáng tiếc, đến chân tiên cảnh trở lên, người nào không phải thân kinh bách chiến, trên căn bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, Long Thanh Trần trên thực tế còn có một thắng lợi phương pháp, đó chính là triển khai vệ thiên võ mạch, trực tiếp nuốt chửng hư không, mạnh mẽ đem khương tử phong bức ra đến. Có điều, hắn cũng không dự định sử dụng vệ thiên võ mạch, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, hắn đã đáp ứng đệ lục tộc lão, trận này muốn thế hòa, thi đấu thứ hai, hữu nghị số một, đây là giải hữu nghị. Cái nguyên nhân thứ hai, hắn lao thẳng đến phệ thiên võ mạch xem là cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không dễ dàng triển khai, càng không muốn để quá nhiều người biết, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu. Bởi vì, phệ thiên gia tộc kẻ thù thực sự nhiều lắm, trải rộng toàn bộ vũ trụ, hầu như trở thành toàn bộ giới tu luyện công địch. Nếu như hắn bại lộ phệ thiên võ mạch, rất dễ dàng bị đám người tu luyện xem là phệ thiên người của gia tộc bị vô số tu luyện giả truy sát cả thế gian đều là kẻ địch dù sao lược đoạt võ mạch đây là giới tu luyện tối kỵ làm tu luyện giả võ mạch là quan trọng nhất tư chất mỗi cái tu luyện giả đều không thể khoan dung võ mạch bị lược đoạt nhưng mà phệ thiên gia tộc thiên phú chính là lược đoạt võ mạch không bị giới tu luyện căm hận mới phải quái sự vì vậy nguyên nhân phệ thiên gia tộc mặc dù là mãn tinh gia tộc ở toàn bộ trong vũ trụ Làm việc nhưng phi thường biết điều Cũng vì vậy nguyên nhân Phệ thiên gia tộc cùng long tộc mới có thể trở thành minh hiếu Phệ thiên võ mạch chỉ là lược đoạt võ mạch Lược đoạt không được long mạch Lẫn nhau trong lúc đó Không có gì xung đột Vụ Hư không chi môn lần thứ hai mở ra Khương tử phong từ trong hư không đi ra Đứng bên lôi đài trên Long thanh trần tản mất sau lưng thanh long chi dự Trên võ đài vô số tàn ảnh trong nháy mắt biến mất hắn chân thân xuất hiện tại lôi đài một bên khác Hai người thân pháp đều quá tốt rồi Sát thực người này cũng không thể làm gì được người kia. Không thể sử dụng thân pháp, như vậy chỉ có thể liều mạng. Tử Phong sư huynh tu vi cao hơn hắn tam giai, liều mạng đích tình huống dưới, phần thắng càng to lớn hơn. Đáng tiếc, Thánh viện vạn tộc chí tôn tên gọi đã xác định, cho dù Tử Phong sư huynh đánh bại hắn, vạn tộc chí tôn tên gọi cũng sẽ không thay đổi. Vạn tộc chí tôn tên gọi chỉ là hư danh, không nhiều lắm tác dụng, Tử Phong sư huynh đánh bại hắn, chẳng khác nào đánh bại vạn tộc chí tôn, đến thời điểm Tử Phong Sư Minh sẽ danh dương thiên hạ, trở thành không miễn trí tôn, chúng ta Khương gia cũng sẽ danh chấn vạn tộc đại lục. Khương gia các đệ tử có chút hưng phấn, đã bắt đầu đàm luận Khương Tử Phong thắng lợi sau khi đích tình huống. Long Thanh Trần cùng Khương Tử Phong cứ như vậy lặng lặng mà giảng có lấy, ai cũng không núp núc, phản phất lại nhớ tới vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm. Làm một trận thanh phong thổi mà đến, một tia sợi tóc che ở Long Thanh Trần tầm mắt, Khương Tử Phong bỗng nhiên di chuyển, một đòn phân thắng thua đi. Hắn thẳng cướp mà tới, ầm ầm ầm Mượn này có số lượng, Bách Ảnh Quyền bán ra, hắn trong nháy mắt nổ ra 486 quyển, từng đạo từng đạo ánh quyền vững vàng khóa chặt Long Thanh Trần khí tức. Vụ. Cùng lúc đó, hắn bay người lên, xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, Cửu Tiêu kiếm thức tùy ý mà xuống, chín đạo ánh kiếm xuyên thấu hư không, nhắm thẳng vào Long Thanh Trần cả người các nơi muốn hại, chỗ yếu. Đang có ý này, Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, Cửu Nịch Long quyết cùng vô danh công pháp cực tốc vận chuyển. Kiếp long cảnh tứ trọng cùng kiếp tán tiên tu vi đồng thời bạo phát, trong cơ thể chuyển ra to rõ long ngâm chi thanh, khác nào viễn cổ bạo long thức tỉnh. Tay trái, ngưng tụ long lực, đánh ra ba thiên vạn long trường, tám trăm long chi lực giết gạo. Tay phải, dựng lên kiểu sắc linh lực, diễn hóa kiểu cực đạo quyền, uy lực chồng chất mấy lần. ầm ầm ầm. Hai người công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, chạm vào nhau tâm điểm, khác nào một vòng thái dương nước toát, bùng nổ ra hào quang chói mắt. Khương gia các đệ tử cảm giác con mắt đông nhói, vội vã giơ tay che ở trước mắt. Làm ánh sáng tàn đi, chỉ thấy toàn bộ tiên giai võ đài đổ nát, chia năm xẻ bảy, bụi đất mù mịt. Bụi băng tàn đi, trước kia lôi đài vị trí xuất hiện một cái hố to. Hố to một bên, Khương Tử Phong quỳ một chân trên đất, trong miệng ho ra máu, trong tay chiến kiếm đổ nát, chỉ còn căn kiếm. Hố to một mặt khác, Long Thanh trần sắc mặt tái nhợt, cả người vết thương đầy dẫy, lảo đảo lảo đảo, phù phù một hồi, cuối cùng ngã xuống đất. Khương gia các đệ tử ngơ ngác nhìn tình cảnh này, hai người, đều mất đi sức chiến đấu, trận này, tính thế nào? Khương gia đệ nhất thiên tài, thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tuyệt đối không kém gì thánh viện để cử ra tới trí tôn. Đệ lục tộc lao cảm khái một tiếng, trận này, xem như là thế hòa, làm sao? Thế hòa đi! Hai người đều mất đi sức chiến đấu, đúng là thế hòa. Khương gia các trưởng lão vui cười hớn hở địa nợ nụ cười. Ở bề ngoài là thế hòa, trên thực tế... Khương gia nhưng chiếm rất lớn tiện nghi. Bởi vì, Khương Tử Phong chỉ ở Khương gia có tiếng, đặt ở toàn bộ vạn tộc đại lục, xem như là hạng người vô danh, mà Long Thanh Trần nhưng là công nhận vạn tộc chí tôn, vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại số 1, đã sớm vang danh thiên hạ. Hạng người vô danh cùng thiên hạ đệ nhất đánh ngang tay, đương nhiên là hạng người vô danh chiếm tiện nghi. Trận chiến này kết quả, chuyến đi sau khi, Khương gia tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài Khương Tử Phong có thể cùng vạn tộc chí tôn đánh ngang tay, tuyệt đối là lần có mặt mũi chuyện. Đệ tam thập nhị tộc lão biểu hiện quái lạ, chân tiểu tử thương thế xem ra rất nghiêm trọng, kỳ thực, toàn bộ là bị thương ngoài ra, lấy long tộc cường hãn thể phách, như vậy gục rơi xuống, giả bộ cũng quá sốc nổi đi. Có điều, Khương gia các trưởng lão cùng các đệ tử đều chìm đắm ở thế hòa vui sướng ở trong, cũng không có nhìn ra. Vừa nãy, đệ lục tộc lão đã nhắc nhở qua hắn, phải cho Khương gia lưu mặt mũi, vì lẽ đó, hắn cũng sẽ không nói ra. Vạn tộc chí tôn không hổ là vạn tộc chí tôn, thực lực đứng đầu tuổi trẻ đại. Khương gia chủ cũng có chút cảm thán, thật sâu liếc mắt nhìn Long Thanh Trần. Áo lam ông lão dừng ở Long Thanh Trần thương thế trên người, ánh mắt chớp động một hồi, há miệng, cuối cùng, vẫn là không nói gì. Khương gia một đội thị vệ đi tới, dơ lên Long Thanh Trần cùng Khương tử phong rời đi. Khương gia chủ đông nhiên cười nói, thật vất vả đến một chuyến, hai vị tộc lao không ngại ở Khương gia làm khách mấy ngày, thánh tử cũng tốt có một thời gian dưỡng thương. Đệ lục tộc lao cùng đệ tam thập nhị tộc lão nhìn nhau một chút. Vậy thì quấy rời. Đệ lục tộc lao cởi khẽ gật đầu, toàn bộ vạn tộc đại lục hiện nay biết đến kinh phách, đã toàn bộ bắt được tay, chỉ kém cuối cùng một hối, ngược lại cũng không cần quá gớp. Xin mời. Khương gia chủ đưa tay hư dẫn, ta mang hai vị tới đất mới tham quan một phen. Hai vị tộc lao ở Khương gia chủ cùng các trưởng lão cùng đi, rời đi võ trưởng. Khương gia các đệ tử cũng là vô tâm tu luyện, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bản tán sôi nổi vừa nãy thế hòa chuyện. Khương ngọc ngưng chậm rãi đi tới hố to một bên, nhìn hai cái chân ấn. Cùng với Long Thanh Trần ngã trổng vó dấu vết, hơi nhữ mẩy, đam chiêu lên. Ngọc Ngưng sư tỷ làm sao vậy? Khương Cố Hành đi tới. Khương Ngọc Ngưng khẽ lắc đầu, không có gì. Khương Cố Hành cười nói, tử phong sư huynh quá mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể cùng vạn tộc trí tôn Long Thanh Trần đánh ngang tay. Trước, tử phong sư huynh bắt được thi đấu số 1, ta còn có chút khống phục. Hiện tại, thật sự phục rồi. Ừ Khương Ngọc Ngưng khẽ đáp lời, rơi vào trầm mặc. chương 334 Không biết cái nào trưởng láo ra tay ác như vậy. Phiền phức đi nhanh điểm, đừng chậm trễ ta chỉ liệu. Long Thanh Trần thúc giục, Dẫn đầu thị vệ cười nói, thương thế của ngươi không phải rất nghiêm trọng, không cần lo lắng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, hắn đương nhiên biết mình thương thế đích tình huống, chỉ là bị thương ngoài ra, ý tứ của ta đó là, các ngươi không đi nữa nhanh lên một chút, còn chưa tới phòng y tế, vết thương của ta liền khỏi hẳn, vậy còn trị liệu cái gì? Dẫn đầu thị vệ sửng sốt một chút theo bản năng mà nhìn về phía trên cánh tay của hắn một đạo kiếm thương, con mắt nhanh chừng đi ra, chỉ thấy vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, dựa theo loại này khép lại tốc độ, phòng trừng còn chưa tới phòng y tế cũng đã khỏi. cái khác thị vệ cũng là tật lưỡi lấy long tộc mạnh mẽ thể phách, điểm ấy bị thương ngoài ra, xác thực không cần trị liệu. dẫn đầu thị vệ cười khổ, vậy ngươi không cần đi phòng y tế, đi một hồi, long thanh trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn bên cạnh đã bất tỉnh đi khương tử phong, nếu trang. Giả bộ thế hòa, vậy thì giả bộ như một điểm, Khương Tử Phong đã hôn mê, nếu như hắn không đi phòng y tế, như vậy, những người khác nhất định sẽ biết không phải là thế hòa. Được rồi. Dẫn đầu thị vệ đi đầu chạy gấp lên. Dơ lên long thanh trần cùng Khương Tử Phong bọn thị vệ cũng là nhanh hơn tốc độ. Đi tới to lớn phòng y tế, chỉ thấy bên trong chỉnh tề địa để rất nhiều sắc bén dao cụ, băng bó vết thương sạch sẽ vải, cùng với một bình bình đan dược chờ chút chữa bệnh ải tèm. Ở mỗi cái gia tộc cùng tông môn. Trên căn bản đều có phòng y tế, bởi vì các đệ tử lúc tu luyện rất dễ dàng bị thương, bất cứ lúc nào đều cần trị liệu. Bọn thị vệ đem Long Thanh Trần cùng Khương Tử Phong đặt nằm ngửa tại trên giường nhỏ. Một người mặc trường bào trung niên nữ tử nghe được động tĩnh, từ bên trong đi ra, xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu thị vệ nói một cách đơn giản một hồi, hai người bọn họ bị thương, gia chủ để chúng ta đưa bọn họ chạy tới trị liệu một hồi. Trung niên nữ tử nhanh chóng kiểm tra Khương Tử Phong thương thế, cầm lấy một bình đan dược Đổ ra một hạt, cho Khương Tử Phong ăn vào, đó lấy từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một thanh pháp trượng. Vụ. Trên pháp trượng dựng lên nhu hòa linh lực, tùy ý ở Khương Tử Phong trên người, đem những linh lực này hấp thu sau khi, Khương Tử Phong sắc mặt trắng bệch rõ ràng chuyển biến tốt lên. Quang thuộc tính linh lực, trị liệu công hiệu quả nhiên không sai. Long Thanh Trần có thể cảm ứng được, nàng là quang thuộc tính võ mạch. Quang thuộc tính võ mạch cùng thủy thuộc tính võ mạch, được khen là hai đại trị liệu loại võ mạch, nắm giữ rất mạnh trị liệu công hiệu. Tỉ như một thổ thuộc tính võ mạch người bị trọng thương, có thể để cho một cái khác thổ thuộc tính võ mạch người đến trị liệu, còn có thể để quang thuộc tính võ mạch cùng thủy thuộc tính võ mạch người đến trị liệu. Một một thuộc tính võ mạch người bị trọng thương, có thể để cho một thuộc tính võ mạch người đến trị liệu, cũng có thể để quang thuộc tính võ mạch cùng thủy thuộc tính võ mạch người đến trị liệu. Nói cách khác, quang thuộc tính võ mạch cùng thủy thuộc tính võ mạch có thể tiến hành thông dụng trị liệu, trị liệu hết thể thuộc tính võ mạch người. Vì lẽ đó, các đại gia tộc cùng tông môn. Trưởng quản phong ý tế người đều là quang thuộc tính võ mạch hoặc là thủy thuộc tính võ mạch người. đương nhiên, ở trị liệu thời điểm còn muốn cân nhắc quang ám tương khắc, thủy hỏa không tan ra chuẩn tác. Một ám thuộc tính võ mạch người bị thương, không thể để cho quang thuộc tính võ mạch người đến trị liệu, có thể để cho thủy thuộc tính võ mạch người tiến hành trị liệu. Cho bên trong gờ tờ, đồng dạng, một hỏa thuộc tính võ mạch người bị thương, không thể để cho thủy thuộc tính võ mạch người tiến hành trị liệu, có thể để cho quang thuộc tính võ mạch người đến trị liệu. Đơn giản như vậy, điệu giao nhau sử dụng một hồi, quang thuộc tính võ mạch cùng thủy thuộc tính võ mạch là có thể trị liệu hết thể võ mạch người. Hắn thôn phệ võ mạch, xem như là vô thuộc tính võ mạch, hoặc là toàn thuộc tính võ mạch. Thôn phệ võ mạch vừa thời điểm thức tỉnh, thuộc về vô thuộc tính, một khi lược đoạt cái khác võ mạch, sẽ có cái khác võ mạch thuộc tính, đạt đến toàn thuộc tính. Vì lẽ đó, hắn cử sắc linh lực có thể trị hết thể thuộc tính võ mạch người, xem như là hắn một loại ưu thế đi. May là ngươi tới nhanh, không phải vậy thương thế đều khỏi trị liệu thương tử phong sau khi trung niên nữ tử kiểm tra một chút long thanh trần thương thế ánh mắt dị dạng lên ngươi điểm ấy thương thế căn bản không cần trị liệu bọn thị vệ cũng có chút không hiểu ra sao không biết hắn tại sao kiên trì muốn trị liệu vẫn là trị một chút đi long thanh trần tới nơi này chỉ là làm cái dáng vẻ trung niên nữ tử bất đắc dĩ cầm một khối sạch sẽ vải vẩy lên thuốc bột đơn giản cho hắn băng bó lại ngươi cùng Khương ngọc ngưng là quan hệ như thế nào nhìn người trung niên này nữ tử Long Thanh Trần cảm giác nàng cùng Khương Ngọng Ngưng dài đến khá giống. Ngọng Ngưng là ta con gái, liền điều này cũng không biết. Trung niên nữ tử nghi hoặc, ngươi không phải người của Khương ra sao? Long Thanh Trần hiểu rõ, vậy thì khó trách. Dẫn đầu thị vệ giải thích, hắn là Long Tộc Thánh Tử, đến đây chúng ta Khương ra bái phỏng. Trung niên nữ tử hơi kinh ngạc, tuổi trẻ đại vạn tộc trí tôn, Long Thanh Trần. Chính là, dẫn đầu thị vệ gật đầu. Trung niên nữ tử không khỏi chăm chú nhìn thêm Long Thanh Trần. Thương thế của hắn thế nào? Mùi thơm ngát vi tập, cửa đi vào một bóng người xinh đẹp, chính là Khương Ngọc Ngưng, dừng ở long thanh trần trải qua băng bó cánh tay, lệ trong con ngươi né qua một tia ngờ vực. Trung niên nữ tử kỳ quái nhìn nàng một cái, nàng không phải nên quan tâm một hồi Khương Tử Phong thương thế sao? Thương thế của hắn đúng là không có gì, Tử Phong thương thế nặng nghề một chút. Khương Ngọc Ngưng hơi đỏ mặt, nàng dường hồ cũng ý thức được hỏi như vậy có chút không thích hợp, ánh mắt vội vã nhìn về phía Khương Tử Phong, ta hỏi chính là tử phong sư huynh thương thế bị chấn thương nội phủ phòng trường phải cố gắng an dưỡng nửa tháng trung niên nữ tử không nhịn được oán giận lấy tử phong tu vi ở tuổi trẻ đại ở trong không người nào có thể thương tổn được hắn như vậy nhất định là cùng trưởng lão lúc tỷ thí bị thương chỉ là không biết cái nào trưởng lão ra tay ác như vậy khương ngọc Ngưng cười khẽ đưa tay chỉ long thanh trần long thanh trần có chút lúng túng là ngươi trung niên nữ tử ngẩn ra tùy theo nàng phản ứng lại có chút cảm thán cũng là, ở tuổi trẻ đại ở trong, có thể thương tổn được tử phong người, cũng chỉ có thánh viện đề cử ra tới mấy vị trí tôn. Khương Ngọc Ngưng nói rồi một hồi bị thương nguyên nhân, Long tộc hai vị tộc lão cùng thánh tử đến đây bái phỏng, gia chủ để cố hành sư đệ, ta còn có tử phong sư huynh cùng thánh tử quyết đấu ba trận, cố hành sư đệ cùng ta đều thất bại, tử phong sư huynh cùng thánh tử đánh thành hoa nhau, hai bên tổn hại. Hai bên tổn hại. Trung niên nữ tử con mắt trợ to, nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Khương Tử Phong. Lại nhìn một chút tinh thần chấn hưng Long Thanh Trần, có như vậy hai bên tổn hại sao? Ngược lại, nàng là không tin. Thương thế của ta, sẽ không có cái gì đáng ngại. Hai vị tộc lao ở đâu? Long Thanh Trần vươn mình, từ trên giường nhỏ đi xuống. Khương Ngọc ngưng đạo, gia chủ mời hai vị tộc lão làm khách mấy ngày, chính đang tham quan tàu chiến những nơi khác. Long Thanh Trần không khỏi trở nên chấm tư, vạn tộc đại lục hiện nay phát hiện kim phách, toàn bộ bắt được tay, còn kém một hối, chỉ có thể đi cái khác đại lục tìm. Trường 335, Long Thanh Trần tuyệt kỹ. Thánh tử, có thể dạy ta bản kiếm thức sao? Nghe thấy Khương Ngọc Ngưng thanh âm của, Long Thanh Trần phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng, Khương Ngọc Ngưng vội vã giải thích, yên tâm, sẽ không để cho ngươi bệnh dạy, Gia chủ nói rồi, có thể cho ngươi một triệu tiên linh thạch, đồng thời, chúng ta Khương ra hết thể võ kỹ, thân pháp, mặc ngươi lựa chọn một môn. Trước đó nói cẩn thận, kiếm đạo cựu thức ở trong bất luận một loại nào, đều cần rất cao nộ tính cũng không phải ta dạy cho ngươi, ngươi là có thể học được. then chốt hay là muốn nhìn ngươi ngộ tính của chính mình. nếu như chính ngươi ngộ tính không đủ, ta dạy cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi cũng không học được. long thanh trần ăn ngay nói thật, xác thực như vậy, kiếm đạo của hắn chính thức, toàn bộ đều là từ cựu Nghịch long đế ký ức ở trong truyền thừa mà đến. nếu như dựa vào hắn ngộ tính của chính mình, phòng trừng liền đơn giản nhất tàng kiến thức đều không học được. khương ngọc ngưng nhưng không có bị sợ đến, trái lại lệ mâu trở nên sáng ời, nói như vậy. Ngươi đáp ứng rồi, Long Thanh Trần không tìm được lý do cự tuyệt, dạy ngươi bản kiến thức, đối với ta cũng không có tổn thất gì, còn có thể được một triệu tiên linh thạch cùng một môn đỉnh cấp võ kỹ hoặc là thân pháp, cớ sao mà không làm? Nói cũng đúng, Khương Ngạo Ngưng cười khẽ, thúc dụ, vậy thì đi thôi, hiện tại sẽ dạy ta. Long Thanh Trần nhưng không có cùng với nàng đi, đưa tay ra, một triệu tiên linh thạch cùng Khương gia võ kỹ đây. Khương Ngạo Ngưng không nói gì, còn chưa bắt đầu dạy, liền muốn tiên linh thạch cùng võ kỹ đường đường long tộc thánh tử như thế thực sự sao nàng buồn buồn nói một tiếng yên tâm chúng ta khương gia giàu gì cũng là nhị thập tinh thế lực sẽ không quyện nợ không được ta muốn lấy trước đến tiên linh thạch cùng võ kỹ mới có thể bắt đầu dạy long thanh trần khẽ lắc đầu thái độ kiên quyết hắn không lo lắng khương gia quyện nợ đường đường nhị thập tinh thế lực cũng không thể có thể quyện nợ hắn lo lắng là khương ngọc ngưng không học được đến thời điểm lấy không tiên linh thạch cùng võ kỹ hắn có chút ngượng ngùng vì lẽ đó còn không bằng đèm tiên linh thạch cùng võ kỹ bắt được tay, đến thời điểm, Khương Ngọc Ngưng có thể hay không học được, sẽ không quan chuyện của hán. Được rồi, người chờ một chút. Khương Ngọc Ngưng có chút bất đắc dĩ, hót chờ vội vã rời đi, hiển nhiên, đi lấy tiên linh thạch. Không lâu lắm, Khương Ngọc Ngưng sẽ trở lại, đem một viên không gian giới chỉ đưa cho Long Thanh Trần. Long Thanh Trần tiếp nhận, cảm ứng dò xét đi vào, bên trong xác thực chứa một triệu tiên linh thạch. Khương Ngọc Ngưng đạo, tiên linh thạch đã cho ngươi. Đi với ta chúng ta khương gia tảng kinh cát, chọn võ kỹ hoặc là thân pháp. Ta muốn hư không chi môn thân pháp. Long Thanh Trần đã nghĩ được rồi, một loại võ kỹ, đối với hắn không có lực hấp dẫn gì, chỉ có đế cấp, mới có tác dụng lớn. Khương Ngọc ngưng hơi thay đổi sắc mặt, không được, hư không chi môn là chúng ta khương gia chấn tộc thân pháp, tuyệt không chuyển cho người ngoài, thậm chí, liền một loại khương gia đệ tử đều học không tới, chỉ có hạch tâm đệ tử, mới có thể học. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút. Bạt kiếm thức đổi lấy một triệu tiên linh thạch thêm vào một môn đế giai thân pháp, quả thật có chút chiếm tiện nghi hiểm nghi. Như vậy đi, ngoại trừ bạt kiếm thức ở ngoài, tha kiếm thức cũng có thể dạy cho ngươi. Ngươi phải biết, toàn bộ vạn tộc đại lục, thậm chí toàn bộ thiên diệu tinh, đồng thời nắm giữ kiếm đạo cựu thức ở trong hai loại, tuyệt đối không vượt qua năm người. Bạt kiếm thức cùng tha kiếm thức giá trị, không thể so đế giai thân pháp kém. Khương Ngạo Ngưng không khỏi lộ vẻ do dự, hư không chi môn thân pháp, quan hệ trọng đại, ta không làm được chúa ra đi hỏi một chút gia chủ. Dứt lời, nàng lại chạy chậm vội vã rời đi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là bắt đầu chờ đợi, hắn cảm giác mình cùng Khương gia chủ, Khương gia các trưởng lao cách không bàn điều kiện, Khương Ngọc Ngưng chỉ là một truyền lời người. Đợi thời gian uống cạn chén trà, Khương Ngọc Ngưng mới vừa về, hiển nhiên, hư không chi môn thân pháp đối với Khương gia quá trọng yếu, Khương gia chủ cùng Khương gia các trưởng lao thương nghị thời gian rất lâu, mới có kết quả. Khương Ngọc Ngưng so một thủ thế, gia chủ cùng các trưởng lão đáp ứng rồi có điều có hai cái điều kiện long thanh trần lạnh nhạt nói nói đi khương ngọc ngưng nhìn kỹ lấy vẻ mặt hắn tựa hồ lo lắng hắn không đáp ứng điều kiện thứ nhất ngươi học được hư không chi môn sau không thể truyền cho bất luận người nào bao quát người tương lai hậu nhân có thể long thanh trần có chút buồn cười hắn học hư không chi môn chỉ là vì nhiều một loại cường đại thân pháp không phải là vì cho rằng truyền gia bảo nếu quả thật muốn lưu một ít truyền gia bảo cho hậu nhân Hắn nhất định sẽ lưu cửu nịch long đế cửu nịch long quyết, bá thiên vạn long trưởng long dực thiểm chờ chút, thực sự nhiều lắm. Hư không chi môn thân pháp, mặc dù không tệ, vẫn còn không đạt tới bị hắn xem là chuyển gia bảo mức độ, Khương gia cả nghị quá rồi. Khương ngọc ngưng đạo, điều kiện thứ hai, người dạy ta bạt kiếm thức cùng tha kiếm thức thời điểm, Khương gia hết thể tuổi trẻ đại đệ tử có thể bằng tính đồng thời học. Có thể. Long thanh trần đáp ứng rồi. Có một ít cường giả, yêu thích đem chính mình tuyệt kỹ tiến hành bảo mật. Không cho người khác học được, thậm chí, đệ tử thân truyền cũng không dạy, thiết yếu giữ miếng, làm ép đáy hòm, lo lắng bị đệ tử thân truyền vượt qua. Mà hắn, không để ý. Bởi vì, tuyệt kỹ của hắn nhiều lắm. Người khác học được bạt kiếm thức cùng tha kiếm thức, hắn có thể dùng mặt khác thất thức áp chế này hai thức. Cho dù, người khác đem kiếm đạo chính thức toàn bộ học được, hắn còn có ba thiên vạn lòng trưởng, long dực thiểm trở chút tuyệt kỹ. Vì lẽ đó, tuyệt kỹ của hắn bị người khác học được vài loại, cũng không cái gọi là Đối với hắn không tạo thành được chút nào huy hiếp. Vậy thì không thành vấn đề. Nhìn thấy Long Thanh Trần sảng khoái như vậy địa đáp ứng, Khương Ngọc Ngưng nở nụ cười, đi thôi. Long Thanh Trần chợt nhớ tới một vấn đề, vẫn phải nói một hồi, ta nhiều nhất ở Khương gia làm khách 10 ngày, cũng chính là dạy các ngươi 10 ngày, các ngươi có thể hay không học được, sẽ không quan chuyện của ta. Khương Ngọc Ngưng lệ mâu ưu hoán, ngươi còn có cái gì điều kiện, toàn bộ nói ra đi. Đã không có, liền những thứ này. Long Thanh Trần cười cận Khương Ngọc Ngưng vội vã mà đi. Không lâu lắm, nàng trở về, gia chủ cùng các trưởng lão đáp ứng rồi, 10 ngày liền 10 ngày. Vậy thì bàn xong xuôi. Long Thanh Trần theo nàng, hướng về Khương gia tảng kinh cắt đi đến. Đi tới tảng kinh Cát, Khương Ngọc Ngưng tìm tới các chủ, nói rõ ý đồ đến, đồng thời, lấy ra ra chủ thủ lệnh. Các chủ lấy ra một quyển kinh văn, đưa cho Long Thanh Trần, chỉ có thể ở nơi này xem. Long Thanh Trần tiếp nhận kinh văn, thả cảm ứng, mạnh mẽ in dấu xuống đến. Một chữ không rơi, đem kinh văn trả lại các chủ, có thể. Đi thôi, Khương ra hết thể nội môn đệ tử đều ở phòng tu luyện chờ đây. Khương Ngọc ngưng bước nhanh hơn. Ở nàng dẫn dắt đi, đi tới một to lớn mà thất. Chỉ thấy, mấy trăm đệ tử chờ, nhìn thấy Long Thanh trần đến, đều là ánh mắt nóng rực điệu theo dõi hắn Ngăn ngắn 10 ngày, đồng thời đem bạn kiếm thức cùng tha kiếm thức học được, ít khả năng, đến thời điểm, đừng hai loại cũng không học tốt, ham nhiều ăn không ra, chính là đạo lý này. Long thanh trần xoay tay lấy ra một thanh chiến kiếm, chậm rãi rút ra, ánh kiếm chiếu sáng mỗi người con người, ta kiến nghị, mỗi người các ngươi trước tiên tuyển một loại tiến hành tu luyện, nắm giữ sau khi, lại học mặt khác một loại. chương 336, ngươi cười cái gì? Ta chọn lửa kiếm thức. Ta cũng chọn lửa kiếm thức. Vậy ta tuyển tha kiếm thức đi. Khương gia các đệ tử dồn dập lựa chọn muốn chủ tu kiếm thức. Tuyệt đại đa số người đều lựa chọn bản kiếm thức, chỉ có số ít mấy cái, lựa chọn tha kiếm thức. Long Thanh Trần cảm giác có chút kỳ quái, từ uy lực nhìn lên, tha kiếm thức uy lực chí ít so với bạn kiếm thức cao hơn 3 phần 10. Tại sao các ngươi đều yêu thích bạn kiếm thức? Bởi vì, ta thua ở của bạn kiếm thức bên dưới. Khương Ngọc Ngưng cười khẽ, nàng lựa chọn cũng là bạn kiếm thức. Lý do này, rất mạnh mẽ, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bỏ lên, Long Thanh Trần khẽ gật đầu, nhìn về phía những đệ tử khác, các ngươi thì sao? Bởi vì, bạn kiếm thức rất nhanh, có thể đánh đòn phủ đầu cũng có thể đi sau mà đến trước, trong nháy mắt giết chết kẻ địch, thậm chí kẻ địch căn bản không phản ứng kịp. Dạ như mười mấy kẻ địch vây quanh ta, sử dụng bản kiến thức, trong nháy mắt là có thể sát quang kẻ địch. Ta yêu thích loại này một chiêu kiếm nơi tay, địch chết, ta sống cảm giác. triển khai bản kiếm thức thời điểm, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm trở vào bao, kẻ địch đã chết, gọn gàng nhanh chóng, quá đẹp trai. Ha ha ha, ngươi học bản kiếm thức chẳng lẽ không đúng vì giết địch, chỉ là vì ở sư tỷ sư muội trước mặt bại khóc sao? Các đệ tử có chút lý do rất hiếm có, chính bọn hắn cũng không nhịn được cười vang lên. Nếu như các ngươi ôm loại tâm thái này, như vậy, các ngươi vĩnh viễn cũng không học được. Long Thanh Trần Ánh mắt lạnh nhạt địa quét mắt bọn họ. Tiếng cười của bọn họ nhất thời im bặt đi, tiến tĩnh lại. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngược lại, một triệu tiên linh thạch cùng hư không chi môn thân pháp, ta đã bắt được tay, chỉ cần dạy các ngươi mười ngày, ta ước gì các ngươi không học được, cứ như vậy, ta chẳng khác nào lấy không chỗ tốt. Lấy không chỗ tốt nghe hắn nói như vậy, các đệ tử tức giận không nớt, cắn chặt răng, âm thầm xin thể, nhất định phải học được bản kiếm thức hoặc là tha kiếm thức, không thể để cho khương ra một triệu tiên linh thạch cùng đế giai thân pháp bị hắn lấy không. Trước tiên từ bản kiếm thức bắt đầu dạy lên, bởi muốn học bản kiếm thức người tương đối nhiều, vì lẽ đó, bản kiếm thức dạy 7 ngày, tha kiếm thức dạy 3 ngày. xem trọng. bản kiếm thức từ hai cái bộ phận tạo thành, bộ phận thứ nhất rút kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất đem bản kiếm ra, bộ phận thứ hai xuất kiếm, mượn tốc độ rút kiếm, thuận thế xuất kiếm, làm cho xuất kiếm tốc độ đạt đến nhanh nhất. Long Thanh Trần chậm chậm địa triển khai, đem rút kiếm cùng xuất kiếm mỗi cái động tác phân giải ra đến, để cho bọn họ nhìn rõ ràng. ở rút kiếm cùng xuất kiếm thời điểm, nhất định phải chú ý vận lực kỹ xảo, nắm giữ vận lực kỹ xảo mới có thể làm cho rút kiếm cùng xuất kiếm tốc độ đạt đến nhanh nhất. làm khương gia nội môn đệ tử, các ngươi nên học được vận lực kỹ xảo chứ. cũng chính là đem cả người mỗi một khối bộ xương. Mỗi một khối cơ thể sức mạnh toàn bộ điều động. Liên tục thi triển 10 lần sau khi, để cho bọn họ bắt đầu luyện tập. liền toàn bộ phòng tu luyện, mấy trăm đệ tử xếp thành chỉnh tề phương trận, mỗi người đều ở luyện tập rút kiếm, xuất kiếm, rút kiếm, xuất kiếm. Long Thanh Trần chắp hai tay sau lưng, giò xét lên. Hắn cảm giác phản phất về tới Lam Tinh trong trường học quân huấn thời điểm, chỉ là, hắn hiện tại thật giống trở thành huấn luyện viên. Ở một cái thiếu niên đệ tử cái mông trên đá một cước, khiển trách, không ăn cơm sao Mỗi lần rút kiếm, mỗi lần xuất kiếm đều phải đem hết toàn lực. Thiếu niên đệ tử dùng mình một cái, gia tăng sức mạnh. Người đang ở đây làm gì? Đón lấy, lại đi tới một vị nữ đệ tử trước mặt, ánh mắt lạnh leo địa rừng ở nàng. Người đây là luyện kiếm, vẫn là theo hoa. Nữ đệ tử sắc mặt đỏ chót, như là tôm lục mét, không khỏi ngừng lại, túi đầu nhìn mũi chân. Lo lắng làm gì, tiếp tục luyện. Long thanh trần thanh âm của bỗng nhiên đề cao vài lần, nữ đệ tử sợ đến thân thể run lên, bắt đầu luyện đó lấy đi tới khương cố hành trước mặt lạnh lùng nói ngươi đây là đang đốn tuổi sao các đệ tử không nhịn được cười ra tiếng đường đường khương gia ngày thứ ba mới đốn tuổi khương cố hành căm tức long thanh trần ta cảm thấy đã luyện tập rất tốt ngươi cố ý tìm cớ sao luyện tập rất tốt long thanh trần biểu hiện hờ hững với tay đi ra không phục có thể theo ta một mình đấu nhìn có phải là luyện rất tốt khương cố hành cắn chặt răng trước đã một mình đấu qua đánh không lại cuối cùng đi tới Khương Ngọc Ngưng trước mặt, làng lặng mà nhìn, không nói lời nào. Khương Ngọc Ngưng bị hắn nhìn cả người, lệnh cả người, làm sao vậy? Câm miệng, không cho ngươi nói chuyện, tiếp tục luyện. Long Thanh Trần gian dạy. Khương Ngọc Ngưng lệ mâu ưu hoán, nàng xem như là minh bạch, Long Thanh Trần chính là muốn gian dạy nàng, không cần lý do gì. đang tu luyện thất góc, một tên trưởng lão nhưng nuốt dâu mà cười, hiển nhiên đối với Long Thanh Trần dạy rất hài lòng. Trên thực tế, Long Thanh Trần đã sớm phát hiện người trưởng lão này đến, dù sao. Khương gia bỏ ra một triệu tiên linh thạch cùng hư không chi môn đại đánh đổi, nhất định sẽ phái người lại đây quảng giáo, không thể để hắn tùy tiện dạy một hồi. Ít nhất phải có một đệ tử học được bản kiếm thức hoặc là tha kiếm thức, Khương gia mới sẽ không lô vốn. Nếu như hai cái đệ tử học được bản kiếm thức hoặc là tha kiếm thức, như vậy, Khương gia liền kiếm được rồi. Nếu như ba cái đệ tử học được, như vậy, Khương gia đại kiếm lời. Mỗi người, luyện tập rút kiếm, xuất kiếm mười vạn lần, chưa hoàn thành, không cho phép ăn cơm trưa. Long Thanh Trần nói ra có thể ăn cơm chưa tiêu chuẩn, các đệ tử một mảnh kêu rên, chỉ có thể liều mạng luyện tập lên. Thời gian một ngày, ngay ở nhiều lần luyện tập ở trong trôi qua. Ngày hôm sau, tiếp theo nhiều lần luyện tập. Ngày thứ ba, tiếp tục luyện. Ngày thứ tư, tiếp tục. Ẩm. Đến ngày thứ năm thời điểm, Khương Ngọc Ngưng bạo phát ra bạt kiếm thức kiếm ý. Xoạt xoạt. Sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt đem phòng tu luyện kiên cố vách tường xuyên thấu. Xong rồi. Ta luyện xong rồi. Nàng vui mừng kêu to. Các đệ tử đều là hâm mộ nhìn nàng. Quỷ giao gì, tiếp tục luyện. Long Thanh trần ánh mắt bình thản. Khương Ngọc ngưng như là bị phủ đầu dội một chậu nước lạnh, kinh hỉ mất giáo. Phụ trách quản giáo trưởng lão miệng đều cười sai lệnh, có một đệ tử luyện thành bản kiếm thức, như vậy, Khương gia đã không thể thòi, hắn vội vã mà đi, hiển nhiên, hướng gia chủ báo hỉ đi tới. Đệ lục tiên, không ai luyện thành. Ngày thứ bảy, Khương Cố hành miễn cưỡng luyện thành bản kiếm thức, chỉ là khi thì linh Khi thì mất linh, cho dù như vậy, hắn cũng cao hứng không ngớt, bởi vì, chỉ cần hắn sau đó luyện tập nhiều hơn, khẳng định có thể nắm giữ, chỉ là vấn đề thời gian. Cười cái gì? Người cười cái gì? Luyện thành như vậy, ngươi còn không thấy ngại cười. Linh thời điểm, có thể giết chết kẻ địch, mất linh thời điểm, bị kẻ địch giết, ngươi có mấy cái mệnh. Long Thanh Trần tay chỉ hắn, trực tiếp mở phun. Khương cố hành dầu dĩ không vui, hắn phát hiện, Long Thanh Trần quả thực chính là một con ma quỷ. Ngộ Ngưng sư tỉ 5 ngày luyện thành bản kiếm thức, Cố Hành sư huynh 7 ngày luyện thành, đã rất tốt. Đối với kiếm đạo Ngộ Tính phi thường cao, mới có thể nhanh như vậy luyện thành, có mấy người luyện cả đời cũng không nhất định có thể luyện thành. Thánh tử, yêu cầu của ngươi cao như vậy, như vậy, ngươi luyện bản kiếm thức thời điểm, dùng bao nhiêu ngày? Phòng trường không ngừng 7 ngày chứ? Các đệ tử rốt cục nhịn không được, liên hợp lại cùng Long Thanh Trần hò hét. Chương 337. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ta chỉ dùng thời gian ba cái hô hấp. Thời gian ba cái hô hấp, nhiều nhất luyện tập một lần, nói cách khác, ngươi luyện tập một lần, liền học được bản kiến thức. Chúng ta thừa nhận, ngươi nắm giữ bản kiến thức cùng tha kiến thức, kiếm đạo trình độ xác thực rất cao, thế nhưng, thời gian ba cái hô hấp học được bản kiến thức, này lưu, thổi đến mức có chút lớn hơn chứ? Khương gia các đệ tử một mảnh hư thanh, hiển nhiên không tin. Không ai có thể nhanh như vậy luyện thành bản kiến thức, nếu như dễ dàng như vậy luyện thành, như vậy Mỗi cái tu luyện giả cũng có thể trở thành kiếm đạo đại sư. Trên thực tế, Long Thanh Trần cũng không có khoác lác, phản vệ cửu nịch Long Đế, được cửu nịch Long Đế kiếm đạo cửu thức, hắn xác thực chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp. Có điều, phản vệ kế hoạch là Long Tộc cơ mật, hắn không tốt giải thích, cũng lười giải thích. Được rồi, bạn kiếm thức sẽ dạy tới đây đi. Long Thanh Trần nhìn về phía Khương Ngọc Ngưng cùng Khương Cố Hành, học xong bạn kiếm thức người, sau đó, phải chăm chỉ luyện tập, sớm một chút đạt đến tinh thông mức độ mới có thể đem bạt kiếm thức uy lực toàn bộ phát huy được, đừng cho ta mất mặt. Biết rồi, ta sẽ chăm chỉ luyện tập, đem bạt kiếm thức phát dương quang đại. Khương Ngọc Ngưng cùng Khương cố hành đều là khẽ gật đầu, tuy rằng hắn dạy bạt kiếm thức thời điểm có chút nghiêm khắc, có điều, hay là đối với hắn có chút cảm kích, chính vì hắn nghiêm khắc, mới có thể làm cho hai người học được bạt kiếm thức. Chúng ta làm sao bây giờ đây? Chúng ta còn không có học được, sau đó, luyện tập nhiều hơn, có phải là cũng có thể học được? Những đệ tử khác chờ đợi mà nhìn hắn, hy vọng được một điểm an ủi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi không cần luyện tập bản kiến thức, bởi vì, các ngươi luyện tập nhiều hơn nữa, cũng không học được. Các đệ tử ngây dại, luyện tập nhiều hơn nữa, cũng không học được. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đừng cho là ta đang đả kích các ngươi, trên thực tế, ta nói chính là lời nói thật. Luyện tập bạt kiến thức, tốt nhất thời gian chính là bắt đầu mấy ngày, nếu như bắt đầu mấy ngày liền một chút cũng không linh ngộ, như vậy chứng minh các ngươi đối với bản kiếm thức nộ tính không được trên căn bản sẽ không hy vọng sớm một chút đổi luyện cái khác võ kỹ đi các đệ tử trong ánh mắt có chút không cam lòng cho bên trong gờ tờ. khó có thể tiếp thu kết quả này cuối cùng 3 ngày dạy tha kiếm thức long thanh trần xoay tay lấy ra một thanh cự kiếm chậm chậm triển khai tha kiếm thức đem mỗi cái động tác tiến hành phân giải đồng thời tỉ mỉ giảng giải vận lực phương pháp đem các ngươi trong tay chiến kiếm đổi đến toàn bộ đổi thành cự kiếm vừa mới bắt đầu học thời điểm Cự kiếm tương đối dễ dàng sử dụng tới tha kiếm thức, Chỉ để nắm giữ tha kiếm thức sau khi, cái gì kiếm cũng có thể triển khai ra. hắn liên tục dạy 10 lần sau khi, để các đệ tử bắt đầu luyện tập lên. Hô! Hô! Hô! Các đệ tử một lần lại một khắp nơi luyện tập, mỗi người đều là thở hồng hộc, cũng không dám dừng lại, bởi vì, một khi dừng lại, Long Thanh Trần sẽ một cước đạp lại đây. Ngày thứ 8, luyện. Ngày thứ 9, luyện. Ngày thứ 10, luyện. Đáng tiếc không có một người lĩnh ngộ tha kiếm thức ba ngày nay bằng bạch mang một hồi liền long thanh trần chính mình cũng cảm giác có chút mất hứng phụ trách quản giáo trưởng lão cũng có chút thất vọng có điều hắn cũng biết cái này không thể trách long thanh trần không phải long thanh trần dạy không được mà là kiếm đạo kiểu thức độ khó quá lớn không thua gì để giai võ kỹ khương gia mấy trăm đệ tử có thể có hai cái học xong bản kiếm thức đã rất tốt mười ngày này tới nay cảm tạ thánh tử tận tâm dạy bọn họ hắn cười đi tới đêm nay gia chủ mời tiệc hai vị tộc lão cùng thánh tử có một kiện chuyện quan trọng trò chuyện với nhau kính xin thánh tử nhất định phải trình diện chuyện gì long thanh trần có chút kỳ quái kim phách đã lấy được bạc kiếm thức cùng tha kiếm thức cũng dạy, còn có cái gì chuyện quan trọng đến thời điểm ngươi sẽ biết trường lão cười cợt cũng không có nhiều lời hắn chỉ chỉ khương cố hành khương ngọng ngưng cùng mặt khác hai cái xếp hạng cao đệ tử bốn người các ngươi cũng có thể tham gia bị điểm đến bốn cái đệ tử cao hứng không ngớt, cùng gia chủ các trưởng lão đồng thời uống rượu yến cơ hội cũng không nhiều tiếp xúc nhiều một hồi đối với bọn họ tương lai mới có lợi cho tới những đệ tử khác chỉ có ước ao phần đến mở yến thời gian còn có một canh giờ các ngươi đi trước tắm rửa thay y phục đi trưởng lão cao mày địa nhìn một chút bốn cái đệ tử bẩn thỉu quần áo mười ngày này viết đêm không ngừng mà luyện tập hầu như không có thời gian nghỉ ngơi mỗi cái đệ tử trên người đều là mùi mồ hôi bốn cái đệ tử vội vã mà đi đối với lần này tiệc rượu rất coi trọng Long Thanh chuẩn bị thối hoác mấy trăm đệ tử hôn mười ngày, hắn cũng cảm giác có chút không dễ chịu, hướng về khương gia an bài cho hắn phòng khách đi đến, dự định tắm rửa một hồi. Công tử, chúng ta đi đi. Để quản sự biết công tử chính mình vùng vẫy đập nước tắm rửa, nhất định sẽ quở trách chúng ta. Nhìn thấy hắn sắp tới liền vùng vẫy đập nước, bốn thị nữ cuốn quýt tiếp nhận đi. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là giao cho các nàng tắm rửa xong sau khi, hướng về khương gia tiệc rượu phòng khách đi đến. Đi tới tiệc rượu phòng khách chỉ thấy khương gia chủ, khương gia các trưởng lão đang cùng long tộc hai vị tộc lão chuyện trò vui vẻ. xem ra mười ngày ở trong hai người này lão gia hỏa viết tử trôi qua thật không tệ. đến rồi ngồi bên này, thấy hắn đến khương gia chủ nhiệt tình chào hỏi. long thanh trần cũng không có chối từ, đi tới ngồi ở long tộc hai vị tộc lão cùng khương gia các trưởng lão trung gian không vị. khương gia chủ cười nói mười ngày này thánh tử cực khổ rồi, rất cảm tạ thánh tử để chúng ta khương gia hai vị thiên tài đệ tử học xong bản kiến thức, long thanh trần có chút ngượng ngùng, đây là ta phải làm. khương gia cho ta một triệu tiên linh thạch cùng một môn đế giai thân pháp, ta dạy khương gia các đệ tử tu luyện bản kiến thức cùng tha kiến thức, rất công bằng. khương gia chủ nghiêm túc nói, kỳ thực long tộc không thiếu tiên linh thạch cùng đế giai thân pháp, mà chúng ta khương gia lại không người nắm giữ kiếm đạo cửu thức, vì lẽ đó giao dịch này hay là chúng ta khương gia chiếm một điểm tiện nghi, hay là muốn cảm tạ thánh tử. Long Thanh Trần có chút nghi hoặc, Khương gia chủ tựa hồ quá nhiệt tình, lẽ nào cùng sau đó phải đàm luận chuyện tình có quan hệ. Toàn bộ trưởng lao đến đông đủ, Khương gia chủ nói một tiếng, mở yến đi. Từng vị hầu gái bưng các loại quý báo thức ăn tới, nhẹ nhàng bày ra ở các trên bàn. Long Thanh Trần nhìn trước mặt một ván môn ăn, liền biết lần yến hội này quy cách, bạch đuôi hoàng quan cá bạo xào thất tâm hải đường hoa, chớ xem thường to bằng lòng bàn tay bạch đuôi hoàng quan cá, nhưng là nổi danh thâm hải ngư vương, phi thường khó có thể bắt giữ. Thất tâm hải đường hoa càng là cực phẩm thánh dược này bàn thái giá trị tự nhiên không cần nhiều lời phải biết một bàn thì có 36 đạo món ăn tổng cộng có 6 bàn rượu cũng là các loại thánh dược phối hợp chế riêng cho mà thành tổng giá trị có thể tưởng tượng được không có 20 30 vạn tiên linh thạch tuyệt đối đặt mua không được nói cách khác lần này từ rượu chẳng khác nào ăn hết một thanh trung phẩm tiên vương khí Tuy rằng Hương gia là nhị thập tinh thế lực cũng không phải như vậy ăn chứ điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Khương gia bày ra xa xỉ như vậy thật diệu, đến tụt cùng có cái gì chuyện quan trọng. Nhưng mà, Khương gia chủ cùng các trưởng lão nhưng chỉ là bắt chuyện hai vị tộc lão cùng hắn uống rượu dùng nữa, tựa hồ không dự định bây giờ nói. Chương 338: Ta báo danh. Thời gian trôi qua thật là nhanh, bất chi bất giác, mấy ngàn năm mấy vạn năm trôi qua, chúng ta cũng đã lão, lại một đại trẻ tuổi đại bắt đầu rồi trưởng thành, bây giờ là tuổi trẻ đại thiên hạ, tương lai, càng là tuổi trẻ đại thiên tài. Rượu quá ba tuần. Món ăn quá ngũ vị, Khương gia chủ bỗng nhiên để chén rượu xuống, hơi xúc động, chúng ta láo ra hỏa này duy nhất chuyện cần làm, chính là trợ giúp tuổi trẻ đại trưởng thành, cho bọn họ tương lai bày sát đường, mới có thể làm cho bọn họ tương lai đường đi càng thuận lợi một ít. Gia chủ nói rất có lý, tuổi trẻ đại bồi dưỡng, quan hệ đến gia tộc tương lai có thể không kéo dài cường thịnh xuống, không cho phép chút nào bất cẩn. Cũng may chúng ta Khương gia trẻ tuổi đại vẫn tính không chịu thua kém, ra mấy cái thật tốt khả tạo chi tài, tử phong, mộ Cố hành chờ chút, long tộc cũng không kém, ra long thanh trần, long kim huyên nhi như vậy trí tôn thiên tài. Phản phất nắm giữ hiểu ngầm, Thương gia các trưởng lão cũng là buông xuống chén rượu, cười rồn dập phụ họa Được các trưởng lão tán dương, Khương cố hành lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cao hứng không lớt. Khương ngộ ngưng chỉ là khe cười một cái, khá là rụt rẻ. Bình tĩnh nhất vẫn là Khương tử phong, phản phất không quan tâm hơn thua. Mặt khác hai cái Khương gia thiên tài đệ tử, nhưng là sắc mặt khá là khó coi, bởi vì... Các trưởng lão không điểm tên của bọn họ, chỉ là dùng chờ chút hai chữ đưa bọn họ bao quát đi vào. Long Thanh Trần Thầm nói, chính sự đến rồi, chỉ là không biết gương gia chủ cùng các trưởng lão đúng là muốn nói cái gì. Đệ lục tộc lão cùng đệ tam thập nhị tộc lão nhìn nhau một chút, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, hiển nhiên, cũng không biết. Đệ lục tộc lão cười nói, không phải là sao, chúng ta lão gia hỏa này chính là cho tuổi trẻ đại lót đường, chờ những người trẻ tuổi đại triệt để trưởng thành, chúng ta cũng có thể nghỉ một chút. Khương gia chủ nhìn về phía Khương tử phong cùng Khương cố hành, tử phong cùng cố hành, ta ngược lại thật ra không cần lo lắng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả. Ngược lại, nhìn về phía Khương mộng ngưng, lo lắng duy nhất chính là mộng ngưng, dù sao cũng là nữ hải, nữ tu luyện người muốn trở thành cường giả, so với nam tu luyện giả khó khăn vài lần, đặc biệt nàng tương lai đạo nữ, nếu như nhờ và không phải người, như vậy, đối với nàng ảnh hưởng sẽ lớn vô cùng, vì lẽ đó, Khương gia quyết định. Thừa dịp lần này thực rượu, cho nàng chỉ định một đạo nữ. Khương Ngọc Ngưng hoảng loạn địa đứng lên. Đa Tạ Gia chủ cùng các trưởng lao thật là tốt ý. Có điều ta hiện tại bận biểu tu luyện, tạm thời không muốn thi lo đạo nữ việc. Khương gia chủ giơ tay ngăn cản nàng nói tiếp. Một tốt đạo nữ sẽ không làm lỡ việc tu luyện của ngươi, trái lại có thể xúc tiến việc tu luyện của ngươi. Chính ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi chọn một thích hợp đạo nữ. Ngươi trở thành hôn liền có thể. Trở thành hôn liền có thể. Khương Ngọc Ngưng khổ mặt cười, há miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, cuối cùng, lại không nói, chỉ được ngồi xuống, bởi vì, gia chủ cùng các trưởng lão đã quyết định chuyện, nàng căn bản vô lực thay đổi, bất luận nàng nói cái gì đều vô dụng. Khương cố hành đứng lên, ta thỉnh cầu tham gia, tranh cấp Ngọc Ngưng sư tỷ đạo lựa vị trí. Còn có ta, tính ta một người. Mặt khác hai cái thiên tài đệ tử cũng là đứng lên. Khương Ngọc Ngưng lệ mâu trừng mắt bọn họ, hiển nhiên, không thích bọn họ. Có thể thấy. Người theo đuổi nàng rất nhiều. Khương Tử Phong chậm rãi đứng lên, "Ta báo danh." Khương Cố hành con mắt trợn to, khó mà tin nổi mà nhìn hắn, "Ngươi lai, like, Tử Phong sư huynh cũng yêu thích ngộng ngừng sư tỷ, ẩn tàng thật là tốt sâu, song, chúng ta không tranh nổi Tử Phong sư huynh." Mặt khác hai cái thiên tài đệ tử cao mày, hiển nhiên, Khương Tử Phong thăm ra, cho bọn hắn rất lớn áp lực. Đáng nhắc tới chính là, Khương gia có hơn 60 triệu nhân khẩu, tuy rằng đồng nhất cái dòng họ, có điều Cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, có thể kết thành đạo lữ. Trên thực tế, các đại gia tộc cùng các đại thế lực, cũng giống như nhau tình huống. Ngồi xuống. Khương gia chủ nhàn nhạt hơi lường bọn hắn, mộng ngưng đạo lữ, ta cùng các trưởng lão sẽ trực tiếp chỉ định, không cần tranh cướp. Khương tử phong chỉ được ngồi xuống. Khương cố hành cùng mặt khác hai cái thiên tài đệ tử nhưng càng cao hứng hơn, bởi vì, trực tiếp chỉ định, bọn họ còn có cơ hội, nếu như hoàn toàn dựa vào thực lực tiến hành tranh cướp. Bọn họ khẳng định không tranh nổi Khương Tử Phong, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Đệ lục tộc Lao cùng đệ tam thập nhị tộc Lao lại là nhìn nhau một chút, ánh mắt chớp động, không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Long Thanh Trần, tựa hồ minh bạch cái gì. Long Thanh Trần có một loại dự cảm không tốt, không phải là hắn chứ. Khương gia chủ đống nhiên nhìn về phía Long tộc hai vị tộc Lao, chúng ta Khương gia là đại tộc, Long tộc càng là đại tộc ở trong đại tộc, ngược lại cũng môn đăng hộ đối, nếu là Khương gia cùng Long tộc tiến hành thông ra, như vậy. Không thể nghi ngờ là cường cường liên thủ, hai vị tộc lão, ý như thế nào. Ha ha ha, nên như vậy. Đệ tam thập nhị tộc lão cười ha hả Đệ lục tộc lão lườm hắn một cái, có thể hay không hơi hơi rụt rè một hồi. Long tộc giàu gì cũng là vũ trụ bá chủ một trong, hắn này đáp ứng cũng quá nhanh đi. Thoải mái. Khương gia chủ cũng là nợ nụ cười, như vậy, ngộng ngưng đạo lữ, liền từ long tộc ở trong trọn một đi. Khương cố hành cùng hai cái thiên tài đệ tử đều là sắc mặt khó coi. Cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, gia chủ cùng các trưởng lao đã sớm quyết định, dự định cùng Long tộc thông gia. Nói cách khác, Ngộng ngưng sư tỷ đạo lư chỉ có thể từ Long tộc ở trong chọn, căn bản sẽ không cân nhắc bọn họ. Ta phản đối. Khương Tử Phong lần thứ hai đứng lên, Ngộng ngưng sư muội là xếp hàng thứ hai yêu nghiệt thiên tài, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Nếu là gả hướng về Long tộc, như vậy chẳng khác nào tổn thất một vị cường giả đỉnh cao. Nghe được lời ấy. Khương cố hành cùng hai cái thiên tài đệ tử ánh mắt sáng ngời, tìm được rồi cái này lý do để phản đối, nhất thời đi theo đến phản đối. Các ngươi không cần nhiều lời, ai phản đối đều vô dụng. Khương gia chủ biểu hiện lệnh lùng hạ xuống. Cùng long tộc thông ra, đối với chúng ta khương gia tác dụng cực kỳ to lớn, tổn thất một cường giả đỉnh cao lại đáng là gì? Lợi ích so với tổn thất lớn hơn nhiều lắm. huống hồ, hồ, coi như mộng ngưng trở thành long tộc người, lẽ nào chúng ta khương gia gặp nạn thời điểm, nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn sao các ngươi lý do để phản đối căn bản không thành lập, còn có các ngươi sở dĩ phản đối chỉ là vì chính các ngươi tư tâm, căn bản không phải từ lợi ích của gia tộc cân nhắc. Khương Cố hành cùng hai cái thiên tài đệ tử bị dày sắc mặt nóng lên, cúi đầu không nói, bọn họ xác thực chỉ là vì chính mình tư tâm, từ gia tộc tổng thể lợi ích cân nhắc cùng Long tộc thông gia xác thực tác dụng lớn vô cùng. Khương Tử Phong phi thường chấp nhất vẫn không có từ bỏ, coi như cùng Long tộc thông gia cũng chưa chắc chính là mộng ngừng sư muội. Những người khác không thể được sao? Ở toàn bộ vũ trụ, Long tộc là cao tới 98 tinh đại thế lực, ngươi cho rằng người nào cũng có thể cùng Long tộc thông gia sao? Chỉ có ưu dị nhất người, Long tộc mới có thể cân nhắc. Khương gia chủ quát mắng, Tử Phong, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, làm gia tộc đệ nhất thiên tài, nên lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, ngươi nhưng chỉ lo chính mình tư tâm. Nói chung, ta không đồng ý. Khương Tử Phong ánh mắt kiên định, đời này ta không phải mộng ngừng sư muội không cưới. Đùng. Khương gia chủ một cái tắt lắc tại trên mặt hắn, nhất thời đưa hắn đập bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Vốn là thương thế chưa lành Khương Tử Phong trong miệng ho ra máu, vô cùng chất vật, ngẩng đầu lên, vẫn như cũ kiên trì, ta không đồng ý. Khương Ngọc ngưng ngơ ngác nhìn hắn, căn bản không biết hắn đối với mình tâm ý, thẳng đến lúc này mới hiểu được. Khương gia chủ tức đến run rẩy cả người, ánh mắt lạnh lẽo, ta nói rồi, ai phản đối đều vô dụng, đừng tưởng rằng ngươi là tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, là có thể tùy hứng làm vậy. Tại gia tộc lợi ích trước mặt, ngươi không đáng kể chút nào, Khương giao ít đi ngươi, vẫn như cũ vẫn là đỉnh cấp thế lực. Hắn trực tiếp hạ lệnh, đưa hắn trục xuất gia tộc, lúc nào nghị thông suốt, lúc nào trở về, vĩnh viễn không nghĩ ra, vậy thì vĩnh viễn không nên quay lại. chương 339, chư vị tiền bối, ta có thể nói hay không hai câu. Một đội thị vệ từ tiếp khách phòng khách bên ngoài hung thần ác sát mà tràn vào đến, trực tiếp đệ lại Khương tử phòng, dây khóa chói chặt, nâng lên. Bọn họ cũng mặc kệ Khương Tử Phong có phải là tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, chỉ biết là nghe lệnh làm việc. Khương Tử Phong không có phản kháng, cũng không có thể phản kháng, nếu là phản kháng, đó chính là đại nghịch bất đạo. Khương Ngọc Ngưng cuốn quyết đứng ra cầu xin, gia chủ, Tử Phong Sư Huynh chỉ là một lúc kích động, còn không đạt tới bị trục xuất gia tộc mức độ, xin mời gia chủ cho hắn một lần sửa đổi cơ hội. Khương gia chủ lạnh lùng, cơ hội khi hắn trong tay mình, chỉ cần hắn nhận sai, tự nhiên còn có thể ở nhà tộc. Khương Ngọc Ngưng đối với Khương Tử Phong sốt ruột đạo, Tử Phong sư huynh, nhận thức cái sai đi. Khương Tử Phong cố chấp đạo, ta không có sai. Tốt. Khương gia chủ giận dữ mà cười, đưa hắn ném đi. Bọn thị vệ đem Khương Tử Phong giá đi ra ngoài. Người đứng lại. Nhìn thấy Khương Ngọc Ngưng muốn cùng đi, Khương gia chủ quát mắng. Khương Ngọc Ngưng hơi hé miệng, không nói một lời. Tử Phong quá không ra gì, hoàn toàn không để ý lợi ích của gia tộc, chỉ lo chính mình. Ôi, hắn từ nhỏ thiên phú hơn người, cũng lại chúng ta. Đưa hắn làm hư. Đưa hắn trục xuất gia tộc, tỉnh lại một hồi cũng tốt, chờ hắn thấy được thế giới bên ngoài hiểm ác, liền biết gia tộc được rồi, đến thời điểm, dĩ nhiên là sẽ bé ngoan trở về, xin trở về gia tộc. Các trưởng lão thở dài, nhưng chống đỡ gia chủ cách làm. Khương gia chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, cười nói, để hai vị tộc lão cùng thánh tử chế dê ước. Đệ tam thập nhị tộc lão cười to, không ngại chuyện, người trẻ tuổi mà, luôn có nghĩ không ra thời điểm, yên tĩnh một chút, cũng đã biết sai rồi. Khương gia chủ để mộng ngưng tiểu thư gả hướng về long tộc, không biết long tộc tuổi trẻ đại người nào có tốt như vậy phúc khí. Đệ lục tộc lao tham dò hỏi, khương gia để tuổi trẻ đại xếp hàng thứ hai khương ngộng ngưng đi ra thông ra, như vậy, long tộc tuổi trẻ đại ở trong khẳng định cũng phải xếp hạng cao đệ tử. Mới có thể xứng với khương ngộng ngưng, hắn không khỏi lần thứ hai liếc mắt nhìn long thanh trần, khương gia mục tiêu đã rất rõ ràng. Khương gia chủ cũng không có vòng vo, nói thẳng, liền thánh tử đi, hai vị tộc lao ý như thế nào. Khương Ngọc Ngưng ngẩn ra, hiển nhiên, không nghĩ tới sẽ là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, đã đoán được, chẳng trách vừa nãy cảm giác Khương gia chủ quá nhiệt tình, Nguyên Lai like, đã đào xong một hố to chờ hắn. Đệ Lục Tộc Lao Khổ sở nói, vẫn là đổi một đi, hắn và Hoàng Kim Long tộc nha đầu Huyên Nhi đã đính hôn, nếu làm Ngọc Ngưng tiểu thư gả cho hắn, như vậy chỉ có thể làm thiếp, ta để cử một Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng Tôn Nhi Long Kim chiến thiên, cũng chính là Huyên Nhi ca ca, tạm thời còn không có tìm tới đạo lữ. Khương gia chủ khẽ lắc đầu, ta cảm thấy vẫn là Thánh tử khá là thích hợp, làm thiếp liền làm tiểu đi. Thân là tu luyện giả, không để ý những này tục lệ. Ta cũng cảm thấy Thánh tử tương đối thích hợp mộng ngưng. Thánh tử đi tới chúng ta Khương gia bái phỏng, chúng ta đối với hắn đã hiểu khá rõ, mà Long Kim chiến thiên chúng ta nhưng chưa từng thấy, không biết như thế nào. Thánh tử dạy mộng ngưng tu luyện bạt kiếm thức cùng tha kiếm thức tương xử mười ngày lẫn nhau cũng coi như quen thuộc, khá là chơi thân. Các trưởng lão dồn dập phụ họa Hiển nhiên, Khương gia chủ cùng bọn họ đã sớm thương lượng được rồi. Long Kim Chiến Thiên, thân là Hoàng Kim Long tộc tộc trưởng Tôn Nhi, thân phận phi thường cao, có điều, cùng Long Thanh Trần so ra, chênh lệch vẫn là lớn vô cùng. Phải biết, Long Thanh Trần là Long tộc thánh tử, Long tộc tương lai trưởng khống giả, thậm chí, thân phận so với bình thường tộc lão còn càng cao hơn. Hỗn hổ, Long Thanh Trần còn lấy được toàn bộ vạn tộc đại lục tuổi trẻ đại vạn tộc chí tôn tiên gọi, tương lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế Mà, Long Kim Chiến Thiên liền bảng Trong bảng đều không có chung cử Chớ nói chi là trí tôn tên gọi Vì lẽ đó, bất luận thân phận vẫn là thực lực Long Kim Chiến Thiên đều so với Long Thanh Trần trên lệnh một đoạn dài Chính là bởi vì những nguyên nhân này Khương gia tình nguyện để Khương Ngọng Ngưng làm thiếp Cũng phải lựa chọn Long Thanh Trần Mà không phải Long Kim Chiến Thiên Đệ tam thập nhị tộc lão cười nói Không sai, tu luyện giả không có nhiều như vậy tục lễ Vậy thì Trần Tiểu từ đi Chúng ta cho ngươi tuyển đạo lữ, còn thỏa mãn." Khương gia chủ mặc dù đang hỏi Khương Ngọc Ngưng, nửa khí nhưng là không thể nghi ngờ, hiển nhiên, Khương Ngọc Ngưng phản đối cũng vô dụng. Khương Ngọc Ngưng sắc mặt thường hồng địa liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, hướng về Khương gia hạ thấp người thi lễ, "Ta nghe theo gia chủ cùng các trưởng lao an bài, có điều, ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Khương gia chủ cao mày. Khương Ngọc Ngưng đạo, "Từ phong sư huynh là chúng ta Khương gia tuổi trẻ đại đệ nhất thiên tài, quan hệ đến Khương gia tương lai, huống hồ Ta cùng tử phong sư huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân mai chúc mã, xin mời gia chủ cùng các trưởng lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để tử phong sư huynh trở lại gia tộc. Khương gia tuổi trẻ đại, thiên tài lớp lớp, không kém hắn một, hắn quá tự cho là, đã không có hắn, lẽ nào khương gia tương lai còn có thể sụp đổ hay sao? Nhắc lên khương tử phong, khương gia chủ lại là một trận tức giận, tùy theo, lệnh nhật đạo, ngươi đã xin tha cho hắn, vậy thì bỏ qua cho hắn lần này đi, chờ ngươi thành hôn sau khi... Ta sẽ phái người triệu, đòi hắn trở về, miễn cho hắn phá hoại hôn sự của ngươi. đa tạ gia chủ. Khương Ngọc Ngưng thở vào nhẹ nhóm. Chư vị tiền bối, ta có thể nói hay không hai câu. Long Thanh Trần chậm rãi đứng lên, vừa nãy, Khương Tử Phong cùng Khương gia chủ, các trưởng lão xảo không thể tách rời ra, hắn vẫn không chen lời vào. Hiện tại, rốt cục có thể nói nói chuyện ý kiến của mình. Khương gia chủ nụ cười ôn hòa, thanh tử có lời gì cứ việc nói đi. Ngọc Ngưng tiểu thư thiên sinh lệ chất, tư chất cũng rất cao cùng long tộc thông ra, thừa sức, long thanh trần chậm rãi mở miệng tận lực nói thể diện một điểm, miễn cho tổn thương khương ngọng ngưng tôn nghiêm, cũng miễn cho để khương gia thật mất mặt, long tộc phải làm tuyển ra một vị tài đức vẹn toàn tuấn ngạ, cùng nàng thông ra, có điều ta cũng không thích hợp. nghe được lời ấy, khương ngọng ngưng nhả ra mặt cười âm u, cam nguyện làm thiếp, hắn đều không đồng ý sao? khương gia chủ cùng các trưởng lão cũng là sầm mặt lại, có chút khó coi. khương gia chủ dừng ở long thanh trần, Thánh tử cảm thấy ngọng ngưng không xứng với ngươi. Long Thanh Trần giải thích, ta cũng không phải ý này. Khương gia chủ cùng các trưởng lão cũng có thể biết. Hiện nay, vị hôn thê của ta bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc, ta há có thể lãnh tầm tân hoan. Khương gia chủ trầm ngâm chốc lát, ngươi đem mộng ngưng cưới và môn, xông một cái hỉ. Hay là, vị hôn thê của ngươi liền khỏi hẳn đây. Xông hỉ, trùng cái mau hỉ. Long Thanh Trần cười khổ, biết đây là Khương gia chủ tìm cớ. Khương gia chủ nói đùa, xông hỉ, cũng không phải như vậy trùng chứ. Chỉ sợ hỉ không được vị hôn thê của ta sẽ bị tức giận thương thế càng nặng. Đệ lục tộc lao cũng ý thức được như vậy không thích hợp, vẫn là đổi một thông gia chi tuyển đi. Không được, thiết yếu là thánh tử. Khương gia chủ cũng không đáp ứng, như vậy đi, cân nhắc đến thánh tử vị hôn thê có thương tích tại người, tạm thời bất tiện thành hôn, chờ thánh tử vị hôn thê khỏi hẳn sau khi, lại thành hôn cũng được. Chương 340, lựa chọn. Vậy thì qua một thời gian ngắn nói sau đi, đệ lục tộc lao dự định trước tiên kéo một kéo, Nếu như Long Tộc cái khác thiên tài đệ tử thông ra, hắn trực tiếp đáp ứng, nhưng là, khương gia chỉ định chính là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thân phận đặc thủ, hắn mặc dù là tộc lão, nhưng cũng không tốt trực tiếp quyết định, hay là muốn cùng những tộc khác lao thương lượng một phen. Hú hổ, Long Thanh Trần vị hôn thê thân phận cũng không giống như vậy, Long Kim Huyên Nhi là thiên toán nữ đế tái thế, thiên phú tuyết cao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế, Long Tộc đối với Long Kim Huyên Nhi cũng là phi thường coi trọng Nếu như hắn trực tiếp quyết định, lo lắng Long Kim Huyên Nhi trong lòng có hoàn khí, vì lẽ đó, vẫn là chờ Long Kim Huyên Nhi sau khi tỉnh lại, để Long Kim Huyên Nhi chính mình đi làm quyết định. Đến đến đến, đổ đầy. Khương gia chủ cũng không có ép quá gấp, cười bắt chuyện hai vị tộc lão cùng Long Thanh Trần uống rượu, dùng nữa, Vẫn uống được hừng đông canh một ngày, ai đi đường ấy Trở lại nơi ở, Long Thanh Trần vận chuyển cựu Nghịch Long Quyết cùng vô danh công pháp, bắt đầu luyện hóa rượu mời. Một loại rượu, đối với tu luyện giả mà nói. Uống nhiều hơn nữa cũng sẽ không say, nhưng mà, khương gia loại rượu này, từ dự vương, thánh dược cùng tiên dược chế riêng cho mà thành, rượu mời mạnh phi thường, nếu như uống nhiều lắm, liền tiên vương cũng có thể qua chén. Giống, trải qua sau khi luyện hóa, rượu mời hóa thành linh khí nồng nặc, hán thuận thế tu luyện. Ẩm, Ẩm, tu luyện hơn một canh giờ sau khi, long lực tu vi cùng linh lực tu vi, đều đang đột phá nhất trọng, long lực tu vi đạt đến kiếp long cảnh ngũ trọng, linh lực tu vi lên cấp đến nhất dài chân tiên. Nếu như đem hai loại tu vi chống chất, có thể so với tứ dài chân tiên. Sớm biết uống nhiều một chút. Long Thanh Trần chưa hết thòm thèm, tu luyện chính là như vậy. Có lúc, nhọc nhằn khổ sở bế quan, tu vi nhưng khó có thể tiến thêm. Có lúc, trong lúc lơ đãng tu vi đã đột phá. Hưng đông sau khi, hắn và hai vị tộc lao hướng về Khương Gia chủ cùng các trưởng lão nói lời từ biệt, dự định sử dụng Khương Gia vượt qua truyền tống đại trận, chạy tới thiên kình đại lục. Vạn tộc đại lục tám khối kim phách. Đã toàn bộ bắt được tay, còn kém một khối, chỉ có thể đi cái khác đại lục tìm kiếm. Khương gia vượt qua truyền tống đại trận, thuộc về hành tinh cấp, có thể truyền tống đến thiên diệu tinh bất luận một nơi nào, từ vạn tộc đại lục truyền tống đến thiên kình đại lục, tự nhiên không là vấn đề. Mấy ngàn năm trước, ta từng ở thiên kình đại lục du lịch qua, nghe nói lăng tiêu tông có một khối kim phách, chỉ là, không biết bây giờ còn đang không ở, các ngươi có thể đi tìm kiếm chút vận may. Khương gia chủ cùng khương gia các trưởng lão nhìn theo long tộc hai vị tộc lão cùng long thanh trần leo lên vượt qua chuyện tống trận. Long thanh trần hướng về khương gia chủ thi lễ một cái, đà tạ. Khương gia chủ hơi xua tay, cười nói, sau đó, chính là người một nhà, không cần khách khí như thế. Long thanh trần không theo tiếng, hiện tại, Bát tự vẫn không có cong lên, còn chưa phải muốn đem lại nói như thế mãn, không phải vậy, đến thời điểm liền lúng túng, thậm chí, có thể sẽ trở mặt thành thủ. Vụ Phụ trách quản lý vượt qua truyền tống đại trận trận pháp sư mở ra truyền tống trận, tỏa ra lục tinh trận mang không gian vật mèo, ánh sáng tàn đi. Hai vị tộc lao cùng Long Thanh Trần đã biến mất ở vượt qua truyền tống đại trận ở trong. Áo Lam ông lão nhẹ giọng nói, Mộng ngưng chuyện đám hỏi, Long tộc đệ tam thập nhị tộc lao đúng là thật tán thành, đệ lục tộc lao lại tựa hồ như không quá tán thành. Long Thanh Trần cũng không phải rất tình nguyện. Ta cũng nhìn ra rồi. Khương gia chủ than nhẹ, Long Thanh Trần vị hôn thê là một vị tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Bất luận khuôn mặt đẹp, thiên phú cùng thực lực, đều là cách xa ở Ngộng Ngưng bên trên, khả năng hắn khá là lưu ý vị hôn thê cảm thụ đi. Áo lam ông lão có chút lo lắng, nếu như chúng ta mạnh mẽ đem Ngộng Ngưng gả cho Long Thanh Trận, bị vướng bởi chúng ta khương gia tử, Long tộc có thể sẽ đáp ứng, có điều, cường lự quả dưa, không ngọt, cho dù Ngộng Ngưng gả cho Long Thanh Trận, phòng trừng cũng không chiếm được sủng ái, dù sao, Long Kim huyên Nhi Châu ngọc phía trước, thả rằng như vậy, chẳng bằng đổi một thông gia chi tuyển. Không sai. Nếu như mộng ngưng không chiếm được Long Thanh Trần sủng ái, như vậy, tương lai, Long Thanh Trần chấp trưởng lòng tộc sau khi, thì sẽ không quá chăm sóc chúng ta khương ra lợi ích, thông ra sẽ không có quá to lớn ý nghĩa. Nếu như là chúng ta khương ra những nữ đệ tử khác, gả cho cũng là gả cho, trôi qua có được hay không, chúng ta cũng không để ý, nhưng là, mộng ngưng dù sao cũng là chúng ta khương ra tuổi trẻ đại thiên tiêu tài năng, nếu làm cho nàng tiến hành thông ra, vậy sẽ phải thông ra đến lớn giá trị, nếu như giá trị không lớn vậy thì phải không thường mất. Khương gia các trưởng lão cũng là dồn dập nói ra ý kiến của mình. Khương gia chủ trầm tư chốc lát, đổi một thông gia chi tuyển, đổi hay Long Kim Chiến Thiên, Long Hắc Hiên, áo lam ông lão lắc đầu. Long Kim Chiến Thiên cùng Long Hắc Hiên chỉ là ở hoang cổ Long Vực có chút danh tiếng, đặt ở toàn bộ vạn tộc Đại Lục cũng không tính là gì, tương lai thành tựu sẽ không rất cao. Khương gia chủ liếc mắt nhìn hắn, chuyện đám hỏi tối hôm qua đã đầu lưỡi ước định, nếu như hiện tại đổi ý. Đối với chúng ta khương gia danh dự, đối với mộng ngưng danh dự, đô ảnh vang không được, đồng thời, còn có thể có thể sẽ đắc tội Long tộc, đại trưởng lão, có ý định gì cứ việc nói thẳng đi. Áo lam ông lão cười cận, thông ra, khẳng định hay là muốn thông ra. Có điều, không nhất định nhất định phải mộng ngưng đi thông ra, có thể thấy, Long thanh trần tựa hồ đối với mộng ngưng không có gì ý nghĩ, đã như vậy, từ chúng ta khương gia nữ đệ tử ở trong chọn một tư chất thượng thừa. Dung mạo thượng thừa người và Long Thanh Trần tiến hành thông gia liền có thể, ngược lại cũng là nhà kể, không cần rất cao tiêu chuẩn, nếu như có thể được Long Thanh Trần sủng ái, tự nhiên tốt nhất, bị Long Thanh Trần lạnh nhạt, coi như là một người nha hoàng như thế sai khiến. Chúng ta khương gia cũng không có tổn thất quá lớn. Như vậy lật lọng, không hay lắm chứ. Khương gia chủ cao mày, mộng ngưng làm sao bây giờ? Áo lam lão giả nói, đến thời điểm, tùy tiện tìm cớ, mộng ngưng tu luyện ra sai lầm, tu vi mất hết không cách nào tiến hành thông ra. Long tộc cũng không tiện nói cái gì, không tính lật lọng. Khương gia chủ do dự nửa ngày, cuối cùng, mọi mệnh phất phất tay, cứ như vậy đi. Áo lam ông lão thử do xét nói, nếu mộng ngưng không cần đám hỏi, có phải là có thể đem tử phong gọi trở về? Nhắc lên khương tử phong, khương gia chủ có chút cam thức, tử phong là của người đệ tử thân truyền, người đau lòng hắn, ta có thể lý giải, có điều, hắn qua không ra gì, lợi ích của gia tộc cao hơn mỗi người lợi ích, liền điểm này. Hắn đều không làm rõ, để hắn cố gắng tỉnh lại một hồi, qua một thời gian ngắn, lại chịu, đòi hắn trở về, đồng thời, cho dù hắn trở về, ta không để mộng ngừng gả cho hắn, để hắn tại gia tộc lợi ích cùng cá nhân lợi ích trong lúc đó, làm một lựa chọn, cho rằng một thử thách, thông qua cái này thử thách, gia chủ tương lai vị trí khẳng định chính là của hắn, không thông qua, như vậy, gia tộc tu luyện tư nguyên sẽ không lại hướng về hắn nghiêng, tương lai nhiều nhất cho hắn một nhị đảng trưởng lao vị trí. Áo làm ông lão há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hóa thành thật sâu cười khổ, lần này, tử phong thật sự làm tức giận ra chủ. chương 341, không phải là một tôn tượng đá sao. Vụ, hư không nứt ra, hai cái ông lão cùng một thiếu niên áo xanh đi ra. Chỉ thấy, phía dưới là một tòa núi lớn, cổ thụ sung xuê. Trên đỉnh núi, có một to lớn võ trưởng, võ trưởng trung gian đứng vững vàng một vị cao tới 10 trượng tượng đá, rất nhiều người quỳ dạp dưới đất, hướng về tượng đá lê bái. Trên sân núi, phân bố rất nhiều tiểu viện. Dưới chân núi, có một tòa sân môn, trên đó viết, Thanh Sơn kiếm phái. Phát hiện trên tượng đá mới ba người, võ trưởng trên tất cả mọi người là sướng sốt một chút. Lớn mật. Các ngươi là người nào, dám to gan ngự trị ở tổ sư bên trên. Ông lão dẫn đầu đống nhiên đứng dậy, căm tức ba người. Long Thanh Trần cười nhạt, hoành cướp một khoảng cách, rời đi tượng đá phía trên. Xin lỗi, chúng ta chuyển tống đến vị trí này, cũng không phải là có ý định mạo phạm các ngươi tổ sư. Vượt qua truyền tống trận chính là như vậy, rất dễ dàng lệch khỏi chỗ cần đến. Hơn nữa, truyền tống khoảng cách càng xa, lệch khỏi càng nhiều. Nếu như là truyền tống khoảng cách xa nhất tinh tế cấp truyền tống trận, thậm chí có thể sẽ lệch khỏi một cái tinh hệ, mấy cái tinh hệ. Nếu như muốn tiến hành chính xác truyền tống, như vậy, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp điểm đối với điểm truyền tống, nói cách khác, từ Khương Gia vượt qua truyền tống đại trận, trực tiếp truyền tống đến thiên kình đại lục một cái nào đó vượt qua truyền tống đại trận bên trong. Như vậy mới sẽ không xuất hiện lại khỏi. Có điều, chỉ có minh hữu trong lúc đó mới có thể tiến hành điểm đối với điểm truyền tống, bởi vì tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà, Khương gia ở trên trời giơ cao đại lục không có minh hữu, không cách nào tiến hành điểm đối với điểm truyền tống, bởi vì nhìn trời giơ cao đại lục các đại thế lực vượt qua truyền tống đại trận mà nói, Khương gia vượt qua truyền tống đại trận tọa độ thuộc về xa lạ tọa độ, chúng nó chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp thu, ai biết truyền tống tới được là vật gì, vạn nhất là nguy hiểm đồ đâu. Ông lão dẫn đầu cười gằn, một câu xin lỗi, thì thôi sao? Không phải vậy đây. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững. Ông lão dẫn đầu ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chỉ dưới chân, hạ xuống, cho chúng ta tổ sư dập đầu một ngàn lần. Long Thanh Trần âm thanh bình thản, đây là tượng đá, là của các ngươi tổ sư, không phải là chúng ta tổ sư. Ông lão dẫn đầu trong ánh mắt hiện lên sắc ý, không muốn sao? Ba người này, sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện. Một mực ở chúng ta Thanh Sơn kiếm phái cử hành võ mạch thức tỉnh đại điện thời điểm xuất hiện, có ý đồ gì? Gần nhất khoảng thời gian này, Kim kiếm môn đối với chúng ta Thanh Sơn kiếm phái mắt nhìn chằm chằm, có tiến công chúng ta Thanh Sơn kiếm phái xu thế, ba người này rất có thể là Kim kiếm môn gian tế, muốn giám thị chúng ta Thanh Sơn kiếm phái võ mạch thức tỉnh đại điển, nhìn các đệ tử thức tỉnh rồi cái gì võ mạch, nếu có đệ tử thức tỉnh rồi cường đại võ mạch, ba người này có thể sẽ ám sát cái này đệ tử, hoặc là bắt đi cái này đệ tử đưa bọn họ bắt lại, hình phạt nghiêm khắc tra tấn, ép hỏi ra bọn họ sau lưng người chủ sự, thả răng bắt sai, không thể bỏ qua. Những lão giả khác cũng là ánh mắt không quen. Giám thị các ngươi võ mạch thức tỉnh đại điển, Long Thanh Trần Biểu Môi, các ngươi cả nghị quá rồi đi, ta nguyền rủa các ngươi liền một huyền phẩm võ mạch cũng thấy tỉnh không ra, toàn bộ là hoàng phẩm võ mạch. Làm càn. Ông lão dẫn đầu giận dữ, nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay dựng lên linh lực, hóa ra một con linh lực bàn tay lớn trực tiếp hướng về Long Thanh Trần chỗ tới. Lan, Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, trực tiếp một cước đạp lên mà xuống. Xoạt xoạt. linh lực bàn tay lớn trong nháy mắt đổ nát. Vô trực tiếp đạp lên ở trên người lão giả. Ông lão trong miệng ho ra máu, toàn bộ thân thể khác nào thiên thạch rơi. ầm ầm ầm, đem võ trưởng đập ra một hồ lớn. Trường môn, các đệ tử kinh ngạc thốt lên, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Cái này thiếu niên áo xanh, vẹn vẹn một cước. Chính là phá hết trưởng môn công kích, đồng thời, kích hội Tu Vi đạt đến bắt kiếp tán tiên trưởng môn, hắn là cỡ nào Tu Vi. Những lao giả khác đều là bỗng nhiên biến sắc, có một loại đá vào tấm sắt cảm giác, có thể một cước đánh tan bắt kiếp tán tiên, cái này thiếu niên áo xanh Tu Vi tất nhiên đạt đến chân tiên cảnh trở lên. Đáng sợ nhất là, cái này thiếu niên áo xanh vẫn chưa tới 20 tuổi, 20 tuổi chân tiên, chỉ có đại thế lực trẻ tuổi đại yêu nghiệt thiên tài. Một tên ông lão mặc áo đen trước hết phản ứng lại, trên mặt trồi lên cứng ngắt nụ cười Hiểu lầm, này thuần túy là một cái hiểu lầm, kim kiếm môn tu vi cao nhất người là môn chủ, cũng bất quá cửu kiếp tán tiên tu vi, kim kiếm môn cho ba vị tôn giả sách dày cũng không xứng, ba vị tôn giả tại sao có thể là kim kiếm môn gian tế. Hiểu lầm sao? Đệ tam thập nhị tộc láo treo tức địa mắt nhìn xuống bọn họ, vừa nãy, ta nghe các ngươi không phải là nói như vậy. Đệ lục tộc lão hơi xua tay, quên đi, không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Ông lão mặc áo đen cái trán đưa ra mồ hôi lạnh, lấy thiếu niên áo xanh thực lực. Muốn tiêu diệt kim kiếm môn, chỉ là một nghiệp, đọc sự việc của nhau, hú hồ, mặt khác hai cái thực lực còn không rõ ràng lắm, phòng trừng không thể so với thiếu niên áo xanh kém. Đối với ba vị tôn giả mà nói, chúng ta lại như kẻ như dôn dế, xác thực không cần thiết cùng run dế chấp nhận, làm mất thân phận. Ngươi đúng là rất có tự mình biết mình. Đệ tam thập nhị tộc lao trừng mắt hắn, tức ngã là tiêu một nửa. Long thanh trần không có thời gian, cũng không thời gian rảnh rỗi cùng những người này tính toán, hai vị tộc lao. Có thiên kình đại lục bản đồ sao? Đệ lục tộc lao cùng đệ tam thập nhị tộc lão đều là khẽ lắc đầu. Đệ lục tộc lao đạo, ở trong tàng thư cấp diện, đúng là có, chỉ là không mang. Thiên kình đại lục bản đồ. Thanh Sơn kiếm phái mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đoán được ba người thân phận, phỏng chừng không phải thiên kình đại lục người, vô cùng có khả năng là từ cái khác đại lục tới được cường giả. Ta có. Ông lão mặc áo đen phi thường chân chó điệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ bản đồ. Dùng linh lực bao bọc lấy, đưa lên. Long thanh trần đón lấy, triển khai nhìn lại, rất nhanh tìm ra thanh sơn kiếm phái cùng lăng tiêu tông vị trí. Lăng tiêu tông khoảng cách nơi đây, chỉ có mấy vạn giảm, trực tiếp bay đi đi. Dứt lời, hắn chính là trước tiên hướng trời xa bay đi. Đệ lục tộc lao chớp mắt đuổi tới. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đệ tam thập nhị tộc lao đông nhiên con ngón tay búng một cái, một tiêu long lực bay ra. Ẩm.